Vươn tay chạm chạm xích khanh trang bị, nàng cắn răng, nhất định phải nghĩ cách được đến nguồn năng lượng. Khả năng sẽ thực ra nan, nhưng là đối nàng tới nói, trở lại chủ tinh cầu phía trước, hết thể vấn đề đều không phải vấn đề. Nghĩ vậy chút, nàng cũng không hề tiêu phí tâm tư lo lắng, nhìn trong tay dinh dưỡng thể. Tiêu nhan sắc xem đến liền phi thường không có muốn ăn. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đem đồ vật cấp đặt ở bên cạnh. Muốn cho nàng chịu được uống dinh dưỡng thể, thật đúng là một cái rất lớn nan đề đâu. Từ không gian chung lấy ra một cái quả tử, liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm mà gầm lên. Có như vậy một cái năng lực, làm nàng căn bản không có khả năng đói chết. Nàng nhớ tới chính mình không gian, có chút may mắn, nàng có chút khó hiểu vì cái gì sẽ đột nhiên nhiều ra như vậy cái đồ vật. Nhưng trong ấn tượng tựa hồ là phía trước chính mình từ xa xôi tinh cầu bị nhận được chủ tinh cầu lúc sau, bệnh nặng một hồi, lúc sau liền xuất hiện như vậy một cái không gian. Nàng nghĩ không ra cái gì nguyên nhân, nhưng là vẫn là cảm thấy thực may mắn. 2439772 V079 tuyệt thực Lạc thất thất nghĩ mấy thứ này, cảm thấy chính mình vẫn là rất may mắn. Đi vào nơi này, việc nặng cả đời, lại gặp một ít ái nàng người, còn có nhiều thế này đặc biệt kỹ năng. Làm nàng tự đáy lòng dâng lên cảm kích, cảm tạ không biết có tồn tại hay không vận mệnh, cảm tạ hết thảy. Nghĩ vậy vài thứ, nàng tâm bắt đầu bình tĩnh trở lại. Căn quả tử, đều phi thường mà có động lực. Ngươi liền thật sự như vậy muốn rời đi. Liên ở nàng ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, lệ cảnh hoàng lại đẩy cửa đi đến. Nàng lập tức liền đứng lên, đem ăn dư lại hột dấu ở bí ẩn địa phương. Ngươi như thế nào vào được? Nàng có chút bất đắc dĩ, phía trước cái kia lão hồ liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà tiến vào. Hiện tại lệ cảnh hoàng cũng là như thế này, thật đúng là ra dáng ra hình. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng, không nói gì. Nàng giật giật, tìm cái thoải mái một chút tư thế đứng thẳng. Các ngươi nơi này chẳng lẽ đều không có cái gì còn sao? Vạn nhất ta đang làm cái gì tư nhân sự tình đâu? Ngươi liền như vậy sung vào, sẽ không cảm thấy thực không lễ phép sao? Lệ cảnh hoàng lại hỏi ngược lại, ngươi đang làm cái gì tư nhân sự? Chẳng lẽ là ở nghiên cứu như thế nào đào tẩu? Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, lập tức bất mãn, ta là ở chất vấn ngươi vì cái gì tùy tùy tiện tiện mà tiến vào đâu? Ngươi như thế nào liền đem đề tài chuyển qua tới? Ta còn nói cho ngươi, ngươi làm như vậy là phi thường không lễ phép. Thật không biết hắn đạo sư là ai? Như thế nào liền không có dạy hắn một ít lễ nghi thượng sự tình đâu? Lệ Cảnh Hoàng căn bản không ngại nàng động tác, nhìn về phía trung quanh. Ngươi như thế nào không có uống dinh dưỡng tề? Lạc Thất thất nhíu môi, người này ánh mắt thật tốt, lại là như vậy dễ dàng mà liền phát hiện dinh dưỡng tề, còn hào hột ở hắn tầm mắt điểm mụ chỗ, cho nên không có bị phát hiện. Ngươi tưởng tuyệt thực? Lệ Cảnh Hoàng trong ánh mắt tăng thêm một màn sắc bén. Lạc Thất thất có chút bất đắc dĩ, người này như thế nào liền như vậy tự quyết định đâu? đương nhiên không có. Lạc thất thất đáp. Liền tính là ngươi muốn thông qua tuyệt thực tới uy hiếp ta, kia cũng vô dụng. Lệ cảnh hoàng nói. Lạc thất thất hiện tại càng hết trô nói rồi, ta sao có thể sẽ thương tổn chính mình. Ta chính là phải hảo hảo mà trở về thấy tâu nghị đâu. Sao có thể sẽ tuyệt thực. Nếu hắn muốn như vậy nghĩ chính mình là vì giật trở về, vậy như vậy đi. Lệ cảnh hoàng nhìn ánh mắt của nàng trung tràn ngập tìm kiếm, ngươi liền như vậy để ý hắn. Lạc thất thất gật gật đầu, đương nhiên, hắn chính là ta vị hôn phu. Vị hôn phu, lệ cảnh hoàng lặp lại nàng lời nói. Lạc thất thất lại lần nữa gật đầu, đem chính mình tay trái ruôi ra tới, ngón tay thượng nhẫn tản ra doanh doanh quan mang, bởi vì phía trước gặp được sự cố, có chút tối nghĩa, nhưng cũng cũng không sẽ làm người cảm thấy thấp kém. Lệ cảnh hoàng ánh mắt tự nhiên mà rơi xuống tay nàng thượng, nhìn trên tay nàng nhẫn, không biết cái gì tư vị, nhưng hắn vẫn là kiền trì mà nói, không quan hệ, ngươi cũng có thể hủy bỏ đính hôn. Uy, ngươi đừng chú ta. Lạc thất thất có chút khó chịu. Nàng chính là muốn cùng giật bạch đầu dai lao đâu. Sao có thể đủ nói mê sảng? Lệ cảnh hoàng cũng không để ý đến nàng cãi lại, nói, lập tức muốn dừng lại. Ngươi chú ý an toàn. Lạc thất thất sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại đây, cho nên, ngươi tới nơi này cũng không chỉ là cảnh cáo ta đừng rời khỏi. hắn kỳ thật chủ yếu là lại đây nhắc nhở chính mình chú ý an toàn. Nàng có chút khiếp sợ mà nghĩ loại này khả năng tính, lệ cảnh hoàng thật sự có như vậy hảo tâm sao? Nàng có chút không tin. Rốt cuộc như vậy mấy cái giờ chung, hắn cho nàng ấn tượng kỳ thật cũng không phải quá hảo. Trừ bỏ kia trương lộ ra điểm hoa mỹ hương bị mặt, còn có kia duyên dáng môi, nàng thật sự là tìm không ra hắn càng nhiều có điểm. Lệ cảnh hoàng lại cái gì đều không có nói, xoay người rời đi. Lạc thất thất nhìn hắn bóng dáng, than thở dài, nếu hắn có thể ở đưa chính mình hồi chủ tinh câu chuyện này thượng như vậy săn sóc thì tốt rồi. Hết thể đều là chính mình vọng tưởng A. Thức mau, phi thuyền liền ngừng lại. Lạc thất thất bị một người mang theo. Tìm được rồi lệ cảnh hoàng, đi theo hắn đi xuống phi thuyền. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này kỳ thật là cái tương đối tiểu nhân tinh cầu. Dựa theo như vậy quy mô, hẳn là sẽ trở thành xa xôi tinh cầu, nhưng là nàng nhìn nhìn người chung quanh, căn bản không có nhìn thấy nửa điểm lao khổ biểu tình. Nhìn kỹ, cơ hồ mọi người trên mặt đều là nhẹ nhàng thanh thản biểu tình, đủ khả năng biết nơi này nhân sinh sống là cỡ nào giàu có. Lạc thất thất nghĩ vậy một chút, liền có chút kính nể lệ cảnh hoàng có thể đem như vậy một cái tiểu tinh cầu phát triển trở thành vì như vậy chẳng huống cũng là có phi thường tốt kinh doanh năng lực. Như vậy tưởng tượng, nàng tức khắc tuyệt đối lệ cảnh hoàng làm một cái tinh tế hải tặc thật sự là quá lãng phí. Dựa theo nàng ý tưởng, hắn nên trở thành một cái có thủ đoạn người chấp hành, khẳng định có thể có phi thường đại thành tựu. Nhưng, lại xem lệ cảnh hoàng, đối phương kia cả người tản ra lười biếng hương vị, lại ở nói cho nàng, này hết thể đều bất quá là nàng ý tưởng mà thôi. Đối phương nói không chừng chính là thích như vậy tiểu địa phương, chính là thích như vậy đơn giản sinh hoạt đâu. Bất quá, mặc kệ nàng như thế nào suy đoán, toàn bộ phi thuyền người đều đi theo lệ cảnh hoàng đi tới một tòa đại hình phòng ở trước. Đây là chúng ta đại bản doanh sở tại. Không biết khi nào, Lão Hồ thế nhưng đi tới nàng bên người. Lạc thất thất vừa quay đầu lại, liền nhìn người nọ trong mắt mang theo chính là tự hào. Như vậy a thực hảo. Lạc thất thất là tự đáy lòng mà tán dương. Lão Hồ nghe được nàng lời nói càng thêm mà tự tin. Nói ra ngươi không tin. Ba năm trước đây, nơi này vẫn là một cái hoang vu tinh cầu đâu. ở cảnh thiếu gia dẫn rất hạ mới phát triển trở thành hiện tại bộ dáng. lão hồ càng thêm mà tự hào lên. lạc thất thất có chút khiếp sợ như vậy phát triển, thế nhưng chỉ ở ba năm bên trong. mò vào đi thôi. cảnh thiếu gia còn chờ ngươi đâu. lão hồ thấy nàng kinh ngạc, thúc giục lên. lạc thất thất gật gật đầu, đi theo hắn đi vào đại sảnh. đi vào khi phát hiện lệ cảnh hoàng đã dựa nghiêng trên bằng da ghế dựa thượng mà hắn bên cạnh tắc phân biệt ngồi quý minh vũ còn có một cái nàng không thế nào nhận thức người người nọ ước chừng hơn bốn mươi tuổi đi gầy nhưng dán chắc trên mặt mang theo tràn đầy khôn khéo thân sắc lạc thất thất cũng không cần đoán sẽ biết người này khẳng định là thế lệ cảnh hoàng làm việc nha cảnh thiếu gia ngươi thật đúng là đem nữ nhân này mang về tới a cái kia khôn khéo nam nhân nhìn thấy lạc thất thất thời điểm phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán lạc thất, thất có chút nghi hoặc Chính mình chẳng lẽ nhận thức hắn. Nàng cẩn thận mà nhìn nhìn, cảm thấy thật đúng là có chút quen mắt. Nhưng là, nàng giống như không quen biết hắn. Lệ cảnh hoàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình trả lời. Ai, sớm biết rằng có như vậy một chuyến, cô nương, ngươi cần gì phải đi đâu? Ngươi nọ trên mặt tràn đầy thở dài. Lạc thất thất nghe hắn như vậy vừa nói, nàng rốt cuộc nghĩ tới. Lúc trước chính mình lần đầu tiên gặp được lệ cảnh hoàng thời điểm, hắn chung quanh chính là một đống người. Sau đó tịnh cấp lệ cảnh hoàng gia siêu điểm tử. Hơn nữa, nàng còn nhớ rõ, giống như lúc trước lấy chính mình đảm đường tiền đặt cược sự tình, giống như chính là như vậy một người nói ra. Hừ. Nàng khó chịu mà hừ một tiếng, nếu không phải hắn nhiều chuyện, chính mình nói không chừng đã sớm về tới chủ tinh cầu. Ai biết người nọ lại trên dưới mà đánh giá một chút nàng, hiện tại xem ra, càng thêm cảm thấy như vậy nữ nhân mới thích hợp sinh hoạt. Chính là có điểm tính tinh đại. Bất quá thoáng mà giáo một giáo, vẫn là có thể sửa. Cảnh thiếu gia, lúc trước chúng ta quyết định không có sai đi. Lạc thất thất nhìn người nọ không ngừng mà nói chuyện, trong lòng tức giận đang không ngừng tích tụ. Lệ cảnh hoàng nhìn nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ vào bên cạnh ghế dựa, ngồi. Lạc thất thất chừng mắt nhìn cái kia nói nhiều người, ngồi xuống, nói đi, người rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ phóng ta rời đi, ta chính là hỏi rõ ràng, bọn họ nói nơi này đến chủ tinh cầu chính là chỉ cần nửa giờ khoảng cách. Lệ cảnh hoàng nhìn thoáng qua lá hồ, ánh mắt tràn ngập sắc bén. Nhưng trên mặt lại là thực nhàn nhã ý vị, không đội, nếu như vậy gần, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày cũng là có thể. Lạc thất thất cắn răng một cái, không được a, ta cũng không thể đủ lưu lại. Ai cũng không biết sẽ xuất hiện sự tình gì, nàng căn bản không thể đủ yên tâm. Ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ đến ta nghĩ kỹ rồi, sẽ mang ngươi trở về. Lệ cảnh hoàng còn nói thêm. Lạc thất thất nhìn hắn, trong đầu thật đúng là tìm không thấy thuyết phục hắn biện pháp, chỉ có thể đủ cắn răng chờ đợi. Lôi thúc. Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chút sự tình gì Ta như thế nào nghe các ngươi nói chuyện Càng thêm mà hồ đồ Quý Minh Vũ nghe mấy người nói chuyện Hoàn toàn lộng không rõ Lôi tin Uyên nhìn nhìn lệ cảnh hoàng Phát hiện hắn cũng không phản đối nói ra Lúc này mới nói Trước đó vài ngày chúng ta địa bản thượng Không phải đột nhiên xuất hiện một hồi đánh nhau sao Cảnh thiếu gia mang theo chúng ta đi liền gặp cái này cô nương Hắn đem lúc ấy phát sinh sự tình sinh động như thật mà nói một phen Người cũng không biết Cảnh thiếu gia lúc ấy nhưng đối cái này cô nương tâm tồn hảo cảm, chúng ta này đó làm thủ hạ, nhưng không được giúp cảnh thiếu gia hảo hảo ngấm lại. Đáng tiếc cô nương này bên người đã có một người nam nhân. Cho nên chúng ta liền làm cái ước định, đến lúc đó ai thắng, ai liền cùng cái này cô nương ở bên nhau. Lôi tin nguyên tiếp tục nói. Quý Minh Vũ nghe hắn nói, gật gật đầu, ân, làm tốt lắm. Lạc thất thất nghe hai người đối thoại, có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ bọn họ đều không suy xét một chút nàng ý tưởng. Tốt xấu nàng cũng là đương sự trí nhất, hảo sao? Cảnh hoàng, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Quý Minh vũ dò hỏi lên. Lạc thất thất cũng nhìn lệ cảnh hoàng, muốn biết hắn ý tưởng, nàng thật sự rất muốn biết chính mình thế nào mới có thể đủ rời đi. Lệ cảnh hoàng nhìn nhìn lạc thất thất, đắp, quá hai ngày mang nàng đi chủ tinh cầu. Thuận tiện đem thi đấu đánh. Lạc thất thất có chút bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ liên bang hiện tại thế cục, kỳ thật vẫn là thực lo lắng, chẳng lẽ liền không thể đủ đem thi đấu hóa lại. Hiện tại nhiều như vậy sự tình, như thế nào cũng không có khả năng giải quyết cái gì thì đấu đi. rất khẳng định cũng không có bất luận cái gì trải qua tới giải quyết. Lệ cảnh hoàng lại lắc đầu, không được. Sau đó hắn nhìn nàng, ngươi là lo lắng tâu nghị thua. Lạc thất thất đương nhiên phản đối, khẳng định không phải, ta chỉ là cảm thấy hiện tại sự tình rất nhiều, hắn khả năng không có như vậy nhiều thời giờ. Chuyện này liền nói như vậy định rồi. Lệ cảnh hoàng lại đánh nhịp nói. Lạc Thất thất căn bản là không có nửa điểm có thể phản bác năng lực. 2439773 v không giữ mình trong sạch. Ân, cái này ý tưởng thực hảo. 92 s ta thực tán đồng. Quý Minh Vũ nhưng thật ra thực đỉnh lệ cảnh hoàng. Lạc Thất thất căn bản tìm không thấy nửa cái có thể cho chính mình người nói chuyện, cũng chỉ có thể đủ yên lặng mà tiếp thu hắn ăn bài. Nghĩ kỹ rồi, lệ cảnh hoàng nhìn nàng, hỏi. Lạc Thất thất có chút bất đắc dĩ, đối phương đều như vậy trực tiếp. Còn hỏi chính mình nghĩ kỹ rồi không? Nàng có tưởng quyền lợi sao? Hôm nay ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Lệ cảnh hoàng nói. Lạc thất thất đang định gật đầu, lại bị lôi tin nguyên nói đánh gãy. Này sao được, thật vất vả tới nơi này, như thế nào cũng đến hảo hảo mà nhìn xem đi. Lôi tin nguyên đứng lên, rất là nhiệt tình mà tính toán mang theo lạc thất thất tham quan. Lạc thất thất có chút kỳ quái, đối phương như thế nào đột nhiên lòng tốt như vậy, nhưng tại hạ một giây liền thay đổi chính mình chú ý. Về sau cũng là sẽ trụ đến nơi đây, như thế nào cũng muốn hảo hảo mà hiểu biết, vạn nhất về sau lạc đường, ảnh hưởng không tốt. Lôi tin nguyên nói, lạc thất thất có chút vô ngữ mà nhìn hắn, ai nói với hắn chính mình sẽ ở nơi này. Hắn suy nghĩ nhiều được chứ. Lệ cảnh hoàng nghĩ nghĩ, cũng đồng ý, cũng hảo. Sau đó, lôi tin nguyên liền không màng lạc thất thất mãnh liệt phản đối, mang theo nàng bắt đầu đi dạo lên. Nơi này là chúng ta cơ giáp nghiên cứu chế tạo trung tâm. Nơi này là nguồn năng lượng khống chế trung tâm. Lôi tin nguyên mang theo nàng vừa đi, một bên giới thiệu lên. Lạc thất thất đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, nhưng là xem ở đối phương thật sự ở ra sức mà giới thiệu khi, vẫn là nhịn không được nói. Ngươi đem như vậy quan trọng đồ vật giới thiệu cho ta, thật sự không sợ ta là cái gì nằm vùng sao. Cái gì cơ giáp nghiên cứu chế tạo, cái gì nguồn năng lượng, mấy thứ này chẳng lẽ không nên là thực cơ mật đồ vật sao. Liền dễ dàng như vậy mà giới thiệu lên. Hơn nữa hắn giống như còn sợ chính mình không biết giống nhau. Đem các chi tiết đều nói một chút Ta tin tưởng ngươi Dù sao ngươi cũng là cảnh thiếu ra người Cũng chính là chính chúng ta người Biết này đó cũng không cái gọi là Lạc thất thất nhìn đối phương trên mặt Vẫn như cũ khôn khéo bộ dáng Trong lòng có chút hoang mang Người này là vẫn luôn như vậy sao Chẳng lẽ như vậy khôn khéo bề ngoài thật là làm bộ Không có khả năng à Dựa theo hắn cùng lệ cảnh hoàng quan hệ tới nói Nếu không có điểm bản lĩnh Sao có thể được đến lệ cảnh hoàng trọng dụng? Mặc kệ nàng như thế nào nghĩ hoặc Dù sao nàng là giảng đại bộ phận cơ cấu đã nhìn cái biến. Sau đó nàng tự đáy lòng mà cảm thán, nơi này lại mở rộng một cái phạm vi, liền có thể trở thành một quốc gia. Thế nào, có phải hay không đối chúng ta cảnh thiếu ra bội phục sắt đất? Sau đó muốn gả cho hắn. Lôi tin nguyên nhìn nàng, xoa tay hầm hẻ, trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Lạc thất thất có chút vô ngữ, nếu thật là như vậy, như vậy ta có phải hay không nên đối mỗi cái quốc gia Hoàng đế A Tổng thống A Linh Tinh đều khuyên tâm? Chỉ bằng mấy thứ này, chẳng lẽ phải làm nàng thích thượng một người? Thật đúng là chê cười. Như vậy sao được đâu? Ngươi không thể đủ như vậy hoa tâm. Lôi tin nguyên lời nói thâm thía mà nói. Lạc thất thất thiếu chút nữa bị chọc tức hộp máu, này nói cái gì? Nàng căn bản cái gì đều không có nói tốt sao? Dễ dàng như vậy mà đã đi xuống định luận, thật sự được chứ? Bất quá, lúc này đây ngươi có thể hoa một chút, yêu chúng ta cảnh thiếu ra lúc sau, hồi tâm thì tốt rồi. Lôi tin nguyên nói. Lạc thất thất khó có thể tin mà nhìn hắn kêu bề ngoài cùng lời nói nghiêm trọng không hợp bộ dáng. Ngươi vì cái gì như vậy xác định ta sẽ yêu lệ cảnh hoàng. Lôi tin nguyên nghĩ nghĩ, vươn tay, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay cho nàng tính. 1. Cảnh thiếu da rất có tiền. Nhị, cảnh thiếu da rất có mới. 3. Cảnh thiếu da nguồn năng lượng sung túc. 4. Cảnh thiếu da tính tình hảo. 5. Cảnh thiếu da lớn lên chọc người ghen ghét. Nghe nàng lời nói, lạc thất thất không biết vì cái gì. Thật đúng là cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Lệ cảnh hoàng như vậy cẩn thận mà một suy tư, giống như còn thật sự có rất nhiều ưu điểm a. Lôi tin lên thấy nàng thất thần, biết chính mình nói đã hiệu quả, liền nói tiếp, thế nào, ta nói được không, có sai đi. Cho nên là người đi theo chúng ta cảnh thiếu ra, khẳng định sẽ không có hại. Như vậy hoàn mỹ nam nhân, như thế nào không gặp hắn chung quanh rất nhiều nữ nhân đâu. Lạc thất thất ngược lại là tomo. Đối phương như vậy một bộ muốn đem chính mình cảnh thiếu ra đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài bộ dáng, thật sự là làm nàng không thể không hoài nghi này trong đó có như thế nào miêu nhị. Nghe được nàng như vậy vừa hỏi, lôi tin nguyên liền thở dài. Ai, ta cũng biết ngươi sẽ hỏi như vậy. Ai làm cảnh thiếu ra mắt cao đâu. Giống nhau nữ nhân như thế nào có thể làm hắn ghi tạc trong lòng. Lôi tin nguyên chậm gì gì mà nói. Lạc thất thất nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như vậy một nguyên nhân. Nhưng là, nàng có chính mình ái người. Cho nên cho dù người nam nhân này là cỡ nào cỡ nào ưu tú, nàng cũng không thể đủ đáp ứng. Thật sự là chậm trễ ngươi. Ta có ái người Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều không thể sẽ yêu lệ cảnh hoàng. Lạc thất thất đem lời nói thật nói ra. Nàng nhìn lôi tin uyên, không biết đối phương sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng là sự thật chính là như vậy, nàng cần thiết trước tiên nói ra. Ai biết lôi tin uyên căn bản không để bụng nàng cách nói, không có việc gì, dù sao cảnh thiếu ra sẽ làm ngươi tin tưởng. Đi theo hắn tuyệt đối sẽ không hối hận. Lạc thất thất cảm thấy thật sự là nói với hắn không rõ ràng lắm, cũng liền từ bỏ. Ta mệt mỏi, hiện tại có thể trở về nghỉ ngơi đi. Lạc thất thất đi rồi lâu như vậy, mặc kệ là thân vẫn là tâm, đều có một loại mỏi mệt cảm giác. Hảo, ta cũng không ngăn cả ngươi. Hắn nói. Lạc thất thất đi theo hắn, đi trở về phía trước ở phòng ở trước. Căn nhà này là lệ cảnh hoàng. Lạc thất thất nhịn không được hỏi. Đương nhiên. Lôi tin nguyên đáp. Ngươi đi vào nhìn kỹ xem, khẳng định sẽ thích thượng. Lạc Thất thất biểu môi, ta đây đang ở nơi nào? Cảnh Thiếu gia phân phó, ngươi liền ở tại hắn phòng bên cạnh. Lôi tin nguyên đáp, Lạc Thất thất sửng sốt, cách vách phòng. Ngươi không cần một bộ sắp bị như thế nào biểu tình, chúng ta Cảnh Thiếu gia chính là giữ mình trong sạch, khẳng định sẽ không làm ra cái gì quá mức sự. Lôi tin nguyên đáp, Lạc Thất thất lúc này mới hơi chút mà yên lòng, mặc kệ như thế nào, dù sao chuyện này nàng không lo lắng liền hảo. Ngươi muốn nghỉ ngơi đi. Vào đi thôi. Lôi tin nguyên thúc giục lên. Lạc thất thất gật gật đầu, dựa theo hắn an bài đi tới một phòng chung. Ra ngoài nàng đoán trước, trong phòng phi thường mà sạch sẽ trình tề, lại còn có cho người ta một loại thử cấm áp cảm thụ, đều không phải là nàng suy nghĩ lạnh như băng. Nhìn xem, thích sao? Lôi tin nguyên ở nàng bên cạnh do hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu. Cảnh thiếu gia chuyên môn phân phó người chuẩn bị. Lôi tin nguyên còn nói thêm. Lạc thất thất nhìn hắn, muốn nói cảm ơn. Nhưng lại cảm thấy tựa hồ như vậy, lại có thể làm hắn sinh ra hiểu lầm, liền bữu môi, cái gì cũng không có nói. Nếu có chuyện gì liền có thể kêu ta. Lôi tin nguyên đối nàng phân phó lên. Lạc thất thất ứng hạ, đi tới nghỉ ngơi trong khoang thuyền, liền lập tức nằm xuống. Có thể là mọi mệnh, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. 2-4-3-9-7-7-4 V-0-8-1 phóng ta trở về. Chờ đến nàng tỉnh lại khi, phát hiện mới qua đi không đến 2 cái giờ. Ra khỏi phòng, phát hiện hết thể đều thực an tĩnh. Nàng nhìn nhìn bốn phía, lại thật sự không có phát hiện bất luận cái gì chuyện thú vị. Nghĩ đến phía trước lôi tin nguyên lời nói, nàng liền đi ra phía trước, phân phó người máy. Lôi tin nguyên quả nhiên thực giữ chữ tín, lập tức liền đuổi lại đây. Đã xảy ra cái gì? Lôi tin nguyên dò hỏi. Lạc thất thất lại nói nói, ta có thể xem hạ gần nhất tin tức sao? Nàng thật sự là có chút lo lắng, vẫn là muốn nhìn nhìn lại liên bang đã xảy ra chuyện gì? Lôi tin nguyên vung tay lên, đặc biệt đại khí mà sử dụng quăng não. Ngươi tùy tiện dùng. Lạc thất thất có chút kinh ngạc, cảm ơn. Bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi, cái này quang não là giả thiết, có chút ngươi không nên dùng công năng, là không có cách nào. Lôi tin nguyên hảo tâm mà nhắc nhở lên. Lạc thất thất gật gật đầu, cũng là minh bạch hắn ý tứ, yên tâm, ta cũng chỉ nhìn xem tin tức mà thôi. Lôi tin nguyên gật đầu, ta đây đi trở về. Ngươi nếu là có chuyện, liền lại kêu người máy tới kêu ta. Lạc thất thất đồng ý tới, hảo. Lôi tin nguyên thấy nàng không có chuyện khác, liền rời đi. Lạc thất thất chính mình mở ra quăng não, bắt đầu tìm tòi khởi tin tức tới. Chỉ là xem một cái, lại làm nàng chấn động. Sự tình phát triển làm nàng có chút trở tay không kịp lên. Nguyên bản cho rằng khả năng sẽ kéo một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại xem ra, Lạc Thiên Thành đã động thủ. Phải làm sao bây giờ? Lạc thất thất có chút hoảng loạn. Chính mình liên lạc không đến liên bang người, cũng không có cách nào nói cho bọn họ cảnh giác Lạc Thiên Thành. Nói cách khác nàng căn bản cái gì đều làm không được. Lạc thất thất nghĩ đến này, có chút khó chịu lên. Nàng đệ xuống chính mình giờ phút này phập phồng tâm tình, nỗ lực mà nhìn đi xuống. Con hảo con hảo, chỉ là một loại thị huy mà thôi. Bất quá xuống chút nữa xem, liền cảm thấy càng thêm hoảng hốt. Chính mình mãi mãi thế nhưng không có ra tới nói cái gì, chẳng lẽ là thật sự đồng ý Lạc Thiên Thành vào chỗ sao? Không được, nàng nhất định không thể đủ như vậy. Nghĩ đến đây. Nàng không mang tất cả mà chạy tới lệ cảnh hoàng phòng, mở cửa mở cửa. Ngươi liền không có nghĩ tới ta phòng khả năng thiết trí ngăn cách thanh âm. Chỉ chốc lát sau, lệ cảnh hoàng liền đi ra. Lạc thất thất lại căn bản không thèm để ý những việc này, mà là sốt ruột mà nhìn hắn, ngươi làm ta trở về. Trở về. Lệ cảnh hoàng nhịu như mày, phía trước ta không phải đã nói sao. Quá hai ngày sẽ đưa ngươi quá khứ. Lạc thất thất lại dùng sức mà lắc đầu, không được, ta hiện tại cần thiết trở về. Lệ cảnh hoàng trong ánh mắt mạo nguy hiểm quan mang, ngươi xác định muốn làm như vậy. Lạc thất thất cắn răng, ta thật là cần thiết chạy trở về, nếu lại vãn trong chốc lát, sự tình liền phiền thoái. Không được. Ai biết lệ cảnh hoàng vẫn là vô tình mà cự tuyệt nàng. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, có chút sốt ruột, nhưng là rồi lại cảm thấy người nam nhân này khẳng định không đáp ứng. Liền nói, hảo, ngươi không đáp ứng, ta chính mình nghĩ cách. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, nàng hiện tại là nhất định phải trở về. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng một cái, nếu ngươi có thể trở về, liền trở về. Lạc thất thất cắn răng một cái, hảo, chỉ cần ngươi không ngăn cản ta. Lệ cảnh hoàng nhìn ánh mắt của nàng trung mang theo không biết tên ý vị. Lạc thất thất giờ phút này cũng không hề tưởng cái gì. Nếu lệ cảnh hoàng không muốn mang nàng trở về, kia nàng liền chính mình trở về. Như vậy tưởng tượng, nàng liền lập tức bắt đầu hành động lên. Nàng không mang tất cả mà chạy đi ra ngoài. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng bóng dáng, nhũ nhữ mày, xoay người về tới phòng. Hắn liền phải nhìn xem, cái gì đều không có nàng, rốt cuộc muốn như thế nào hồi liên bang. Vài phút lúc sau, hắn vẫn làm mở ra môn, nhanh chóng liên lạc thượng quý Minh Vũ, lạc thất thất đi phi thuyền bến tàu, ngươi nhanh chóng dẫn người qua đi nhìn xem đã xảy ra cái gì. Ta lập tức qua đi. Quý Minh Vũ có chút mặc danh, nhưng vẫn là dựa theo hắn phân phó, an bài người qua đi. Giờ phút này lạc thất thất đã lấy ra xích khanh. Xích khanh, ta biết khả năng có chút không an toàn, nhưng là ta còn là muốn làm ngươi dẫn ta trở về. Ta hiện tại cái gì cũng không dựa vào được, chỉ có ngươi. Lạc thất thất đối với Sích Khanh nói. Sích Khanh nhìn nhìn chính mình nguồn năng lượng, tuy rằng cảm thấy như vậy phi thường nguy hiểm, nhưng cũng không có sinh ra ngăn trở ý tưởng. Rốt cuộc nàng đã có ý nghĩ của chính mình, nhất định là bởi vì cái gì nguyên nhân. Hảo. Sích Khanh trả lời nói. Lạc thất thất cười, ngồi trên cơ giáp, nàng chính là muốn cho lệ cảnh hoàng nhìn xem, không có hắn hỗ trợ, nàng làm theo có thể trở về. Cơ giáp nhanh chóng lên không? tiến vào vũ trụ bên trong lạc thất thất tự nhiên cũng không phải quá ngốc nghếch vì tiết kiệm nguồn năng lượng nàng bắt đầu dùng tinh thần lực tới khống chế xích khanh. xích khanh, cố lên chúng ta nhất định có thể bày trở về đi lạc thất thất kiên định mà nói cơ giáp ở trong vũ trụ xuyên qua một phút hai phút thời gian ở một chút trôi đi lạc thất thất lại có chút cao hứng chỉ cần kiên trì kiên trì đến nửa giờ tới chủ tinh cầu là được mười phút đi qua lạc thất thất trên chán cũng toát ra mồ hôi thời gian dài lợi dụng tinh thần lực làm nàng có chút mỏi mệt xích khanh còn dư lại nhiều ít nguồn năng lượng lạc thất thất dò hỏi lên xích khanh xem xét một chút nam nghe cái này con số lạc thất thất có chút lo âu lên nhưng là đã bay đến nơi này nàng tự nhiên đã không có đường rút lui không màng tất cả xích khanh đem tốc độ chạy đến lớn nhất tốc độ rất nhanh nói không chừng có thể tiến lên lạc thất thất hiện tại cũng chỉ có thể đủ lựa chọn mạo hiểm nguồn năng lượng chỉ còn một phần trăm Thỉnh người điều khiển rời đi cơ giáp, nguồn năng lượng chỉ còn 1%, thỉnh người điều khiển rời đi cơ giáp. Cơ giáp tự mang hệ thống bắt đầu cảnh cáo. Mà lúc này, lạc thất thất phát hiện nàng đi qua khoảng cách mới bất quá một nửa mà thôi. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể đủ từ bỏ sao? Nàng có chút không cam lòng. Nguồn năng lượng hao hết. Lại là một tiếng cảnh cáo. Lạc thất thất có chút phẫn nộ, nhưng cũng ngăn cản không được xích khanh biến mất thân ảnh. Thân thể bởi vì đã không có cơ giáp, cũng đang không ngừng mà rơi xuống. Vũ trụ trung độc hữu tử trường làm nàng rất là không thoải mái. Chẳng lẽ thật sự muốn biến mất ở trong vũ trụ sao? Lạc thất thất nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng. Nàng cũng không trách chính mình xúc động, rốt cuộc chính mình là thật sự muốn chạy trở về. Liên thật sự không thể chờ. Ở nhìn thấy lạc thất thất xuất hiện ở không trung khi, lệ cảnh hoàng đã triệu hoán cơ giáp bay đi ra ngoài. Cảnh thiếu ra, phi thuyền chung người bắt đầu lo lắng mà nhìn hắn. Lệ cảnh hoàng lại căn bản không thèm để ý bọn họ kêu gọi, thẳng điều khiển cơ giáp bay về phía Lạc Thất Thất rơi xuống phương hướng. Hoa. Một tiếng tinh hoa, Lệ Cảnh Hoàng đã vươn cơ giáp cánh tay, đem Lạc Thất Thất ôm lấy. Hắn không có dừng lại, mang theo Lạc Thất Thất về tới trên phi thuyền. Nàng nhìn qua không tốt lắm. Lôi Tinh Nguyên nhìn Lạc Thất Thất sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, nói. Lệ Cảnh Hoàng cũng không có dừng lại, đem nàng bình phóng. Nhanh chóng đi tới. Hắn phân phó số dưới, bởi vì lần này phi thuyền khởi động đến vội vàng, trên phi thuyền căn bản không có chuẩn bị khoang trị liệu. Mọi người cũng không chậm trễ, mang theo lạc thất thất nhanh chóng mà về tới tinh cầu. Mở ra. Lệ cảnh hoàng phân phó, sau đó đem ôm vào trong ngực lạc thất thất tiểu tâm mà thả đi vào. Cảnh hoàng, ngươi không cần lo lắng, nàng sẽ không có việc gì. Quý Minh Vũ nhìn thấy lệ cảnh hoàng sắc mặt không thế nào đẹp, liền nói chuyện an ủi nói. Lệ cảnh hoàng gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh. Ta không nghĩ tới nàng sẽ như vậy xúc động. Hắn mở miệng nói. Lôi tin nguyên nhìn xem quý Minh Vũ, có chút khó xử, cảnh thiếu ra. Ngươi cũng không cần lo lắng. Chuyện này cũng là nàng làm được, khẳng định đến nàng chính mình phụ trách. Ta có phải hay không không nên ngăn đón nàng? Lệ Cảnh Hoàng lại hỏi. Ở đây người cho nhau nhìn nhìn, nhưng là đều không có ý kiến gì. Cảnh Hoàng, chuyện này không phải ngươi nguyên nhân. Quý Minh Vũ mở miệng nói. Lệ Cảnh Hoàng lại lắc đầu, nếu nàng muốn đi thời điểm, ta khiến cho nàng rời đi. Nàng liên sẽ không đi mạo hiểm. Hắn nhìn khoang trị liệu trung lạc thất thất, cuộc đời này lần đầu tiên sinh ra hối hận cảm xúc. Quý Minh Vũ cũng không biết nên như thế nào an ủi, liền ý bảo Lôi Tinh Uyên, Cảnh thiếu gia, chuyện này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Ngay lúc ấy cũng không nghĩ tới nàng sẽ cứ như vậy cấp a. Hơn nữa phía trước chúng ta không phải đều nói tốt sao? Quá hai ngày liền rời đi, sao có thể nàng nói muốn đi thì đi? Lôi Tinh Uyên nói tiếp, Lệ Cảnh Hoàng gật gật đầu, không có đang nói chuyện, ánh mắt dừng ở lạc thất thất trên người. Lôi Tinh Uyên cùng Quý Minh Vũ cũng chỉ cũng may bọn họ bên người chờ đợi lên. Nửa giờ qua đi. Lạc thất thất tỉnh lại. Ta đây là đã chết. Lạc thất thất nhìn chung quanh, có điểm không tin chính mình thế nhưng chuyện gì đều không có. Người đương nhiên không chết, cảnh thiếu ra cứu ngươi. Lôi tin nguyên ở một bên nói. Lạc thất thất mở ra khoang trị liệu, trong miệng ngự khí rất là lãnh đạm, kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Ngươi vẫn là lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lệ cảnh hoàng cũng không thèm để ý nàng trong miệng trào phúng, thấy nàng sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, liền nói. Lạc thất thất cũng không biết nên nói chút cái gì, trầm mặc. Này khoang trị liệu như thế nào vô dụng đâu? Lôi tin nguyên nhìn chung quanh bầu không khí có chút xấu hổ, liền không lời nói tìm lời nói. Quý Minh Vũ nghe được hắn nói chuyện, cũng minh bạch hắn ý tứ, lôi thúc nói thật đúng là, lạc thất thất, ngươi hiện tại hảo chút sao? Như thế nào sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt Khoang trị liệu không có lập tức chữa trị tinh thần lực năng lực? Lạc thất thất ngữ khí bình tĩnh mà nói. Như vậy a vậy ngươi chỉ sợ còn phải lại nghỉ ngơi một chút? Lôi tin nguyên nói. Lạc thất thất lại nhìn về phía lệ cảnh hoàng, ngươi vẫn như cũ vẫn là tính toán bây ta. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn cứ như vậy cấp mà rời đi. Lệ cảnh hoàng lại hỏi. Lạc thất thất xem hắn, thấy hắn dò hỏi cũng không có cái gì ý khác, lúc này mới nói, nhà ta bên trong ra một chút sự tình, ta cần thiết lập tức trở về, bằng không khẳng định sẽ phát sinh không tốt vấn đề. Như vậy a? Thất thất, ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Lồi tin viên nói. Lạc thất thất nhìn xem mấy người, ngày này ở chung. Nàng cũng biết những người này tâm cũng không xấu, nhưng suy xét đến chính mình thân phận đặc thủ, cũng không dám nói đến quá mức minh bạch. Ta có ý nghĩ của chính mình. Tóm lại, ta cần thiết phải đi về. Lạc thất thất nhìn về phía lệ cảnh hoàng, nếu các ngươi đều đã biết ta như vậy kiên định mà muốn rời đi, như vậy khiến cho ta trở về đi. Ta bảo đảm cái kia thi đấu tuyệt đối sẽ đúng hẹn cử hành. Không được. Lệ cảnh hoàng lại nói nói. Lạc thất thất khiếp sợ mà nhìn hắn. 2439776 V-082 phản đối chuyên chế. Không được. Lệ cảnh hoàng lại nói nói. 92 cơ S. Lạc thất thất khiếp sợ mà nhìn hắn. Chính mình đều đã biến thành bộ dáng này, hắn thế nhưng vẫn là có thể nhận tâm đem chính mình lưu lại. Nàng có chút khó có thể tin, người này cũng thật sự là quá máu lạnh đi. Chẳng lẽ ta thế nào cũng phải muốn chết, ngươi mới có thể buông tha ta. Lạc thất thất trừng lớn mắt, thẳng tắp mà nhìn về phía hắn. Ngươi hiện tại quá hư nhược rồi, căn bản vô pháp thừa nhận phi thuyền chạy quá độ. Lệ Cảnh Hoàng lại nói nói. Lạc thất thất mí môi, nghĩ nghĩ, ta chính mình biết ta chính mình tình huống, cho nên ta khẳng định có thể kiên trì qua đi. Sẽ không ra vấn đề. Nàng hiện tại cần thiết muốn sớm một chút trở về, bằng không lạc thiên thành liền phải trở thành Tổng thống. Có thể muốn gặp, một khi hắn trở thành Tổng thống, liền tính là chính mình xuất hiện, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Khẳng định chính mình vừa xuất hiện thời điểm, liền sẽ bị nhốt lại, hoặc là trực tiếp diệt khẩu. Cho nên... Nàng nhất định phải đuổi ở hắn còn không có trở thành tổng thống phía trước liền vạch trần hắn dối trá mặt nạ. Nếu ngươi đáp ứng, ngày mai ta đưa ngươi trở về, nhưng là nếu ngươi không đáp ứng, ngày ta cũng không dám xác định. Lệ cảnh hoàng trong giọng nói rất là bình tĩnh. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể đủ đóng khẩu. Nàng nghiêm túc mà nhìn về phía lệ cảnh hoàng, ngươi nói chính là thật sự. Lệ cảnh hoàng gật gật đầu. Bất quá, ta muốn nguồn năng lượng, ta cơ giáp đã tiến vào chờ thời trạng thái Ta muốn cho hắn sung túc nguồn năng lượng. Nàng không phải không tin hắn, nhưng là vì để người vãn nhất, nàng vẫn là phải cẩn thận một chút. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng cũng học xong, mọi việc cho chính mình lưu một cái đường lui. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên không biết tên cảm xúc, hảo. Lạc thất thất không nghĩ tới hắn thế nhưng đáp ứng đến như vậy dứt khoát, bất quá hắn nếu đều làm như vậy, nàng cũng đến có điểm tỏ vẻ, nếu ngươi đều đáp ứng rồi, như vậy ta cũng tôn trọng ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta cơ giáp sung túc nguồn năng lượng, như vậy ta ở sáng mai phía trước cũng sẽ ở chỗ này chờ. Lệ cảnh hoàng không có nói cái gì nữa, phân phó một ít người cho nàng mang lại đây một ít năng lượng tinh thể. Cảm ơn. Nàng nói. Hảo Hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ đến làm người tới đón ngươi. Lệ cảnh hoàng thấy nàng yên tâm, lại nói tiếp. Lạc thất thất thực vừa lòng, Hảo, ta liền chờ đợi. Bất quá nàng đột nhiên nhớ tới một cái đồ vật, ngươi có thể hay không đủ đem ta máy liên lạc trả lại cho ta. Có máy liên lạc, liền tính nàng không có trở về, cũng có thể đủ kịp thời mà liên lạc đến sở giật túc. Không được. Lệ cảnh hoàng lại cự tuyệt. Lạc thất thất còn tưởng nói điểm nhi cái gì, ở nhìn đến đối phương không lưu tình chút nào bộ dáng khi, cũng cũng chỉ có bảo trì trầm mặc. Thấy nàng không hề tưởng mặt khác đồ vật, lệ cảnh hoàng không có đang nói cái gì, ý bảo nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền rời đi. Lạc thất thất ánh mắt tùy ý mà dừng ở một chỗ, trong đầu bắt đầu suy tư khởi lúc sau muốn như thế nào ứng đối sự tình Muốn như thế nào mới có thể đủ chứng minh chính mình theo như lời nói là thật sự đâu. Chính mình liền tính là trở về muốn chỉ chứng lạc thiên thành, cũng đến có một ít chứng cứ mới được. Nàng nghiêm túc mà suy tư lên, rốt cuộc có thứ gì là có thể làm nàng lấy tới lợi dụng đâu. Mà ở chủ tinh cầu nội, màn đêm tiến đến, mặt ngoài thực bình tĩnh tinh cầu, giờ phút này chính lặng lẽ đã xảy ra một ít biến hóa. 8 giờ chỉnh, một cái tin tức xuất hiện ở sở hữu công dân máy liên lạc thượng. Phản đối, duy trì tân nhiệm tổng thống. Mặt sau còn mang thêm một ít đạo lý. Chỉ cần xem qua tin tức người liền biết này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà như vậy tin tức, cũng không có bị quan lớn nhóm biết nói. Phía sau màn độc thủ cố ý tránh đi cùng sở ra cùng lạc ra có quan hệ người. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, nhìn đến bệnh viện cùng hội nghị bị vây quanh người, tất cả nhân tài đã biết chuyện này có bao nhiêu mà quan trọng. Phản đối tập quyền, kêu gọi tuyển cử tân nhiệm Tổng thống. Từng điều khẩu hiệu xuất hiện ở giả thuyết hình ảnh bên trong mà bị vây quanh người, lại căn bản không biết này trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trang Thục Ninh được đến tin tức này thời điểm, đi ra, liền gặp được mấy vạn người chính vây quanh cái này địa phương, thanh thế to lớn mà hò hét. Đã xảy ra chuyện gì? Trang Thục Ninh dò hỏi bên cạnh người. Đó là một cái trung niên nam nhân, nghe được Trang Thục Ninh chất vấn, lau một phen hãn, phu nhân, chuyện này ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nghe nói tối hôm qua Thượng Công Trung có thu được cái gì tin tức nhưng là chúng ta cũng không rõ ràng là cái gì nguyên nhân trang thục ninh vừa nghe lập tức minh bạch nàng nhìn nhìn chung quanh tìm một cái tương đối chỗ cao địa phương mọi người đều an tính hạ thanh âm bị mở rộng ra tới tất cả mọi người nghe được thanh âm kia là phu nhân là phu nhân có người bắt đầu kinh hô lên trang thục ninh nhìn thấy phía dưới người đều an tĩnh mới nói nói các con dân ta hiểu biết các ngươi tâm tỉnh các ngươi đều là vì liên bang vì liên bang phồn vinh Trầm dãi nói những lời này ta hiểu biết các ngươi bất an ta cũng từng bất an quá ta trượt phu ta cháu gái gặp chuyện không may ta tưởng thậm chí so các ngươi càng thêm bất an ta cũng sẽ lo lắng có thể hay không tiếp theo cái chính là ta lại một người thân hiện tại liên bang không có bất luận kẻ nào tới quản hạt các ngươi yêu cầu một người đến mang lên các ngươi không ngừng mà về phía trước trang thục ninh nói xong nhìn phía dưới người cực giàu có cảm nhiễm tính lời nói Dần dần làm phía dưới nghị luận sôi nổi mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Ta so các ngươi càng muốn muốn lựa chọn một cái tân người lãnh đạo, nhưng hiện tại là đặc thù thời kỳ. Ta cháu gái sự tình còn không có điều tra rõ, ai cũng vô pháp đoán trước, tiếp theo cái được tuyển tổng thống người có thể hay không tái ngộ đến nguy hiểm. Các con dân, thỉnh tin tưởng ta, chờ đến sự tình đều điều tra rõ thời điểm, chính, phủ sẽ cho các ngươi tuyển ra một cái càng thêm ưu tú tổng thống. Trang Thục Ninh nói xong, liền nhìn về phía phía dưới người. Phu nhân, ngươi không phải là gạt chúng ta đi. Cái gì ưu tú người? Chúng ta như thế nào không biết. Nhưng phía dưới vẫn là có người đưa ra phản bác ý kiến. Cái này ưu tú người, thông suốt quá ta cùng sở nguyên soái cùng với toàn bộ hội nghị phán đoán. Về điểm này, các ngươi đều không cần lo lắng. Trang Thục Ninh rất là trầm ổn mà trả lời nói. Nghe được nàng lời nói, phía dưới người bắt đầu nhỏ giọng mà nghị luận lên. Đã có người được chọn, chúng ta cũng không cần sốt ruột. Chính là chúng ta đã đợi lâu như vậy cũng không để bụng như vậy hai ngày. Đúng vậy, phu nhân lời nói có đạo lý, hiện tại tình huống đặc thù, vẫn là chờ hết thảy đều đã điều tra xong mới được đi. Trang Thục Ninh nhìn phía dưới người đã không có phản bác ý kiến, lúc này mới thoáng mà yên lòng, nếu các con dân đã không có mặt khác nghi vấn, liền có thể trước rời đi. Tin tưởng ta, tin tưởng hội nghị, tin tưởng liên bang, sẽ vì các ngươi phụng hiến hết thảy. Phía dưới người rốt cuộc gan phận xuống dưới. Mấy năm nay Trang Thục Ninh làm đệ nhất phu nhân, sở thành tiểu công lao. Cũng là bị người ghi tạc trong lòng Cho nên đối với nàng tôn trọng Kỳ thật cũng không á với tiền nhiệm tổng thống Hiện tại nàng nói như vậy Người khác cũng thoáng mà yên lòng 2439777 V083 Hoa Thai Mặc kệ sự tình hôm nay như thế nào phát triển Cuối cùng Trang Thục Ninh vẫn là dựa vào nàng Mấy năm nay ở công chúng hình tượng Đem chỉnh chuyện tạm thời mà đè ép đi xuống Nhưng cũng gần là tạm thời 92 cơ S Phu nhân Sở tước bên này sự tình một xử lý cũng đã liên hệ Trang Thục Ninh. Trang Thục Ninh được đến hắn liên hệ, cũng sớm đã có đoán trước đến. Người bên kia thế nào? Trang Thục Ninh hỏi. Đã làm người đè ép đi xuống. Bất quá ta lo lắng này chỉ là ngay từ đầu, mặt sau khẳng định còn có khác sự tình. Sở tước đem chính mình phỏng đoán nói ra. Trang Thục Ninh gật đầu, cũng đoán được này đó, ta nơi này tạm thời không rời đi. Người bên kia yêu cầu hảo hảo phái người chú ý một chút. Thiên thành nơi đó cũng phải đi nhìn. Sở tước đáp ứng rồi xuống dưới Đã biết, mấy ngày nay vất vả, chờ đến thất thất sự tình xử lý tốt, ta cũng sẽ từ công chúng trong tầm mắt rời đi. Hiện tại nàng đã không nghĩ muốn lại tham dự chuyện như vậy. Nhìn vẫn như cũ bình tĩnh nằm la càng lớn cái này trượng phu của nàng, tại như vậy nhiều chuyện dưới tình huống, thế nhưng còn nằm. Phu nhân, ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Sở tước kỳ thật cũng có chút lo lắng, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều là bi thương, hơn nữa cùng lạc gia có quan hệ, hắn kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Trang Thục Ninh gật gật đầu, giật túc hiện tại như thế nào? Vừa nói đến cái này, sở tước trên mặt xuất hiện một ít tảm đạm, hắn vẫn là không có từ kia sự kiện Chung đi ra. Hắn hiện tại đã ở xử lý quân vụ, bất quá chỉ cần sự tình xử lý xong, hắn liền sẽ đi thất thất mộ địa. Trang Thục Ninh nghe xong, than thở dài, hắn mấy ngày nay cũng vất vả. Phu nhân, ta không quấy giày ngươi, có việc liên hệ. Sở Tước nói. Trang Thục Ninh gật gật đầu, hai người tắt đi liên lạc. Mà lúc này. Lạc Thất Thất cũng ngồi trên phi thuyền, Cùng lệ Cảnh Hoàng theo như lời giống nhau, xích khanh nguồn năng lượng đã sung túc. Cảm ơn. Phi thuyền khởi động phía trước, nàng đối hắn nói ra tự đáy lòng lòng biết ơn. Như vậy hai ngày, mặc kệ lệ Cảnh Hoàng là như thế nào đối nàng, nhưng nói đến cùng, hắn vẫn là trợ giúp nàng, thậm chí còn cứu nàng một người. Lệ Cảnh Hoàng lại cái gì đều không có nói, thẳng ngồi ở nàng bên cạnh. Ngươi cũng muốn đi theo ta cùng nhau? Lạc Thất Thất nhìn đến hắn thế nhưng ngồi xuống, có chút kinh ngạc không biết hắn vì cái gì sẽ đi chủ tinh cầu. Ta nói, ta muốn đi theo hắn thi đấu. Lệ cảnh hoàng nói. Lạc thất thất nghe được hắn nói, than thở dài, người này sao có thể đủ như vậy kiên trì đâu. Một chút đều không tốt. Bất quá đối phương nếu muốn đổi kịp, nàng cũng không có gì biện pháp, cũng cũng chỉ có thể làm hắn đi theo. Vậy ngươi có phải hay không sẽ ở địa phương nào chờ ta? Lạc thất thất tìm kiếm hỏi, nàng nhưng không nghĩ muốn cho hắn đi theo đi đến chính mình địa phương. Lệ cảnh hoàng nhìn về phía nàng. Ngươi có thể hay không trốn đi? Lạc thất thất lập tức lắc đầu, sao có thể, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, đương nhiên liền sẽ không nuốt lời. Lệ cảnh hoàng ánh mắt vẫn luôn đều không có rời đi nàng, mà là nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt, vậy ngươi hy vọng ta rời đi sao? Lạc thất thất sửng sốt, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp, nghĩ nghĩ, vẫn là nói lời nói thật, nói thật, ta không nghĩ muốn gặp ngươi. Ta là hy vọng ngươi ở ta sự tình không có xử lý xong phía trước là không cần xuất hiện. Rốt cuộc đây là ta việc tư. Hơn nữa, ta có thể bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tâu nghị, ta cũng sẽ mang qua đi. Đến lúc đó các ngươi muốn như thế nào so liền như thế nào so. Đây là ngươi đáp án. Hắn hỏi ngược lại. Lạc thất thất gật gật đầu, ta không thể đủ cho ngươi ngươi muốn đáp án, bởi vì ta luôn có chính mình muốn xử lý sự tình, rất nhiều đều không phải ta có thể quyết định. Nàng cũng căn bản không có nghĩ tới trốn đi, bởi vì căn bản trốn không được. Chờ đến chính mình trở về, sau đó nhìn thấy mọi người. Chính mình thân phận thực mau liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đương nhiên, nàng cũng không lo lắng đối phương sẽ làm ra cái gì tới. Lệ cảnh hoàng không nói gì thêm lời nói, chỉ là ở một bên an tĩnh mà ngồi. Lạc thất thất nhìn nhìn hắn, cảm thấy chính mình cũng cùng hắn không có gì hảo liêu, liền nhắm hai mắt lại, tính toán lại nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc chờ đến nàng về tới chủ tinh cầu, khẳng định muốn đối mặt rất nhiều sự tình. Nàng cần thiết lấy dư thừa tinh lực đi ứng đối, tuyệt đối không thể đủ xuất hiện cái gì đại vấn đề. Ngươi liền như vậy thích hắn. Không biết khi nào bên cạnh truyền đến một thanh âm. Lạc thất thất sửng sốt, đột nhiên mở mắt, ngươi nói cái gì? Ngươi liền như vậy yêu hắn. Lệ cảnh hoàng thanh âm sâu kín mà truyền tới. Lúc này, lạc thất thất thật sự thanh tỉnh lại đây, ngựa khí kiên định mà nói, đương nhiên, ta thực yêu hắn. Nàng không cách nào hình dung như vậy tâm tình, chỉ là cảm thấy có thể cùng hắn ở bên nhau, chính là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất sự tình. Mà sở giật túc ở nàng trong lòng, cũng là có trọng yếu phi thường địa vị. Lệ cảnh hoàng phiến qua đầu, các ngươi lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Ngươi lại vì cái gì sẽ yêu hắn? Lạc thất thất đoán không ra hắn vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn là nói, ta không biết đây là một loại cảm giác như thế nào, nhưng là ta như thế khẳng định mà biết, hắn chính là ta muốn làm bạn người, hắn cũng là ta nguyện ý làm bạn hắn cả đời người. Có đủ vật không phải nói là có thể đủ nói rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là rõ ràng mà biết chính mình giờ phút này cảm tình. Như vậy như vậy đủ rồi. Nàng nghĩ lạc thất thất nghĩ còn tưởng rằng đối phương sẽ hỏi lại xảy ra chuyện gì tới không nghĩ tới đợi một hồi lâu lệ cảnh hoàng đều không có ở trả lời lạc thất thất cũng không hề nói cái gì tiếp tục đóng mắt phi thuyền ở trong vũ trụ chạy đến phi thường vững vàng có lẽ là suy xét đến lạc thất thất thân thể thượng nguyên nhân thế nhưng so ngày thường chậm rất nhiều phi thuyền sắp đến phi thuyền sắp đến nhắc nhở thanh âm đã truyền ra tới lạc thất thất có chút cao hứng hiện tại ngươi có thể đem máy liên lạc trả lại cho ta đi Lạc thất thất phía trước cũng tìm hắn muốn một lần, nhưng là không biết vì cái gì, đối phương chính là không có còn cho nàng. Nguyên nhân sao, cũng bất quá là hắn lời nói của một bên mà thôi. Lệ cảnh hoàng nhìn nhìn phía trước hành trình, rốt cuộc đem máy liên lạc đưa cho nàng. Lạc thất thất nhìn chính mình hồi lâu không thấy máy liên lạc, có chút kích động, muốn lập tức cấp sở giật túc phát tin tức, lại phát hiện máy liên lạc đã bị cải biến. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lạc thất thất có chút khó chịu mà nhìn lệ cảnh hoàng. Lệ cảnh hoàng rất là thản nhiên. Đương nhiên là vì ngăn cản ngươi làm ra một ít xúc động sự tình. Yên tâm, liền tính là đã không có liên lạc, tin tưởng ngươi cũng là có thể thực mau mà liền tìm đến hắn. Lạc thất thất có chút bất đắc dĩ mà nhìn trống chân máy liên lạc. Không có bất luận cái gì liên lạc phương thức, liền chính mình mãi mãi tin tức cũng đều đã không có. Nàng có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là nàng cũng có chút may mắn, bởi vì nàng cũng thật sự là không có tưởng hảo rốt cuộc muốn như thế nào cùng bọn họ nói. Tính. Xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, chuyện này ta liền không cùng ngươi so đo." Lạc Thất Thất rất rộng lượng mà đứng lên, đem máy liên lạc phóng tới chính mình trên cổ tay. "Ngươi có phải hay không cũng đối chỉnh tự động tay chân?" Lạc Thất Thất nhìn máy liên lạc, hỏi. Lệ Cảnh Hoàng gật đầu, "Đương nhiên, đem phía trước máy liên lạc định vị thanh trừ." Lạc Thất Thất cả kinh, nghĩ đến chính mình phía trước gặp được sự tình, chính mình máy liên lạc thượng thế nhưng bị nhân thiết trí định vị, nghĩ đến khẳng định là Lạc Thiên Thành. Hiện tại Lệ Cảnh Hoàng giúp nàng thanh trừ, Ngược lại là một chuyện tốt. Bất quá. Ngươi cũng chỉ là rửa sạch rớt. Nàng có chút không tin, phí như vậy đại kính, không đạo lý chỉ là làm ra đơn giản như vậy sự tình a nàng thật sự là không tin. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không có bất luận cái gì dấu dếm, đương nhiên, cũng đem ta định vị trang bị đi vào. Bằng không, đến lúc đó ta tìm không thấy ngươi không thể được. Lạc thất thất nghe hắn nói, rất là vô ngữ, hắn làm như vậy làm đến giống như chính mình thật sự muốn chạy trốn giống nhau. Nhưng là chính mình rõ ràng liền không có ý nghĩ như vậy. Bất quá những việc này đối với nàng tới nói, cũng không quan trọng. Phi thuyền ngừng lại. Lạc thất thất nhìn phía dưới đi lại người, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. ngươi nơi này có hay không cái gì có thể che khuất rất ta khuôn mặt đồ vật. Lạc thất thất do hỏi. Lệ cảnh hoàng nhìn về phía nàng, ngươi có cái gì nhận không ra người. Lạc thất thất chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đương nhiên không phải, chỉ là ta hiện tại không thích hợp xuất hiện ở công chúng trong mắt. Lệ cảnh hoàng ánh mắt trên dưới mà đánh giá khởi nàng tới, tựa hồ là muốn từ nàng trên người nhìn ra điểm như cái gì. Lạc thất thất cũng yên tâm mà mặc hắn đánh giá, chính mình không có gì sự tình hào ấy náy, cho nên hết thể sự tình nàng đều cảm thấy thực không sao cả. Rốt cuộc có hay không? Nàng do hỏi. Lệ cảnh hoàng nghĩ nghĩ, từ bên người lấy ra một cái khuyên thai đồ vật. Đây là cái gì? Lạc thất thất nhìn cái kia đồ vật. Một cái có thể chế tạo ra giả thuyết khuôn mặt máy móc. Giả thuyết khuôn mặt bảo trì thời gian vì một giờ. Hắn nói, lạc thất thất nghe xong, lập tức cao hứng, phía trước chính mình máy liên lạc cũng là có cái này công năng, chỉ là thời gian có chút đoạn. Nhưng lúc này đây nàng cũng không dám sử dụng. Đối với lạc thiên thành đồ vật, nàng vẫn là thực cẩn thận. Nghĩ đến đây, nàng lại một lần cảm tạ lệ cảnh hoàng làm những chuyện như vậy. Nếu phía trước chính mình tùy ý mà liền đi liên lạc chính mình người nhà. Nói không chừng lúc này chính mình hành tung đã bại lộ ra tới. Nghĩ vậy một chút. Nàng liền nhịn không được có chút nghĩ mà sợ, còn hảo đối phương kịp thời mà ngăn lại chính mình hành vi. Nàng nhìn về phía lệ cảnh hoàng, nghĩ đến này nam nhân làm việc này, nàng đều tự đáy lòng không biết nên như thế nào phán đoán. Hắn muốn là dựa vào chính mình yêu ghét tới làm việc, phía trước rửa sạch máy liên lạc, có lẽ bất quá là vì ngăn cản chính mình. Hiện tại xem ra, cũng là giúp nàng một cái đại ân. Cảm ơn. Nghĩ vậy chút, nàng không cấm tự đáy lòng mà nói thanh. Lệ cảnh hoàng rối tay cầm nàng vềnh hai. Lạc thất thất cả kinh, trên lô thai truyền đến một loại mạc danh xúc cảm, mang theo một chút tê dại cảm thụ. Làm nàng trong lòng dâng lên kỳ quái cảm giác. Hảo. Trong chốc lát, lệ cảnh hoàng liền buông ra nàng. Lạc thất thất chạm chạm cái này hoa thai, có chút kinh ngạc. Không cần cảm tạ. Lệ cảnh hoàng lúc này nói, tựa hồ còn tưởng rằng là lạc thất thất phía trước là vì hắn cho nàng cái này hoa thai mà có cảm tạ. Lạc thất thất cũng không giải thích cái gì, mặc cho chính hắn suy nghĩ hảo. Ta đây liền trước rời đi. Lạc Thất Thất thiết trí một người bình thường tướng mạo, liền chậm rãi đi xuống phi thuyền. Chờ ta sự tình xong xuôi lúc sau, ta liền sẽ đi tìm ngươi. Nàng chủ động mà nói. 2439778. V084 ngày hôm qua gặp qua Lạc Thất Thất. Ta đây liền trước rời đi. Lạc Thất Thất thiết trí một người bình thường tướng mạo, liền chậm rãi đi xuống phi thuyền. Chờ ta sự tình xong xuôi lúc sau, ta liền sẽ đi tìm ngươi. Nàng chủ động mà nói. Lệ cảnh hoàng cái gì đều không có nói. Cứ như vậy xa xa mà nhìn nàng rời đi. Lạc thất thất đi tới đám người bên trong, quả nhiên có cái kia đồ vật, không có người chú ý tới chính mình. Đã không có phi hành khí, chỉ là đi đường làm nàng có chút khó chịu. Nhưng là vì tránh cho khiến cho người khác chú ý, nàng làm bộ cao hưng phân chấn mà nhìn chung quanh. Cô nương, muốn hay không đi lên, ta mang người đoạn đường. Nàng đi rồi một đoạn đường, một người lại chủ động mà hô. Lạc thất thất có chút kinh ngạc, nhìn qua đi, chỉ là một người bình thường. Cảm ơn không cần. Lạc thất thất lại vẫn là cự tuyệt. Nàng cần thiết muốn cẩn thận một ít. Người đi lên đi, người như vậy đi còn không biết phải đi rất xa đâu. Người nói cho ta người đi đâu là được. Người nọ vẫn là kiên trì nói. Lạc thất thất hơi hơi như như mày, người này có chút kỳ quái à, vì cái gì thế nào cũng phải muốn mang theo chính mình đi đâu. Chẳng lẽ là có cái gì khác mục đích? Nàng bắt đầu cảnh giác lên, mặt ngoài vẫn là thực bình tĩnh, không cần không cần, ta chỉ là nhìn xem mà thôi. Người nọ thấy nàng còn như vậy kháng cự, suốt ruột, liền nói, lạc cô nương, là cảnh thiếu ra làm ta đưa cho ngươi. Lạc thất thất nghe thế sao một cái sưng hô, lập tức minh bạch, nghĩ đến người nọ, vẫn là nhịn không được cảm thấy có chút cảm động, rốt cuộc người này xá đâu sao đều không có nói, lại âm thầm tính toán giúp chính mình. Nghĩ này đó, nàng cũng không hề do dự, hảo đi, ngươi trước đưa ta đến lạc ra đi. Lạc ra, người nọ có chút nghi hoặc, lạc thất thất giờ phút này cũng không che giấu. Dù sao chính mình đều về tới chủ tinh cầu, chờ đến lúc sau sự tình phát sinh, lệ cảnh hoàng cũng sẽ biết thân phận của nàng. Ngươi không nghe lầm, chính là Lạc Gia. Chủ tinh cầu duy nhất một cái Lạc Gia. Lạc thất thất nói. Người nọ tuy rằng khiếp sợ, vẫn là dựa theo nàng yêu cầu, mang theo nàng bay đi Lạc Gia. Ở phi hành khí thượng, Lạc thất thất cũng không có đỉnh chỉ chủ tự hỏi. Nàng suy nghĩ kế tiếp rốt cuộc muốn như thế nào làm mới hảo. Chính mình thân phận khẳng định không thể đủ nhanh như vậy mà bị phát hiện. Quan trọng nhất chính là, chính mình tuyệt đối không thể đủ bị Lạc Thiên Thành phát hiện nàng còn sống tin tức. Bằng không đối phương khẳng định có sở phong bị. Tới rồi. Phi hành khí thực mau liền ngừng lại. Lạc thất thất đi ra phi hành khí, quay đầu lại, thay ta cảm ơn lệ cảnh hoàng. Người nọ cũng không khách khí, không cần cảm tạ, cảnh thiếu ra nói, chờ ngươi sự tình làm tốt, nhất định phải nhớ rõ liên lạc. Bằng không hắn sẽ chủ động tới tìm ngươi. Lạc thất thất gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Phi hành khí lập tức rời đi Lạc thất thất bước nhanh xuyên qua đường phố, nhìn quen thuộc phòng ở, có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có thể đủ bình yên vô sự mà xuất hiện ở chỗ này. Tưởng tượng đến phía trước gặp được nổ mạnh sự tình, nàng còn lòng còn sợ hãi. Vốn dĩ cho rằng chính mình đều chết chắc rồi, lại không có nghĩ đến sẽ có như vậy vừa ra. Xem ra thật đúng là mạng lớn, nàng tự mình treo chọc. Lạc thất thất tiểu tâm mà nhìn nhìn, lợi dụng chính mình đặc quyền, chỉ là đứng ở ngoài cửa. Liền xem xét nổi lên phòng ở trung biến hóa. Nghĩ đến phía trước chính mình thế nhưng chưa từng có dùng qua cái này công năng, nàng liền cảm thấy chính mình thật sự là quáng ốc. Trong phòng mặt không có người. Như vậy kết quả đã ở nàng tưởng tượng bên trong, cũng ở nàng tưởng tượng ở ngoài. Chẳng lẽ ra ra vẫn là không có khang phục sao? Vẫn là nói vui ý, ý sinh cũng đã xảy ra chuyện rồi. Lạc thất thất phòng đoán, nếu thật là như vậy, nàng trong lòng liền trào ra một loại ấy nấy. Nhưng như vậy cảm xúc chỉ xuất hiện trong chốc lát. Hiện tại tìm không thấy chính mình thân nhân, nàng có chút buồn bực, nghĩ nghĩ, vẫn là bài trừ đi bệnh viện lựa chọn. Nàng thật sự thực lo lắng vạn nhất không có nhìn thấy mãi mãi ngược lại là đụng phải lạc thiên thành, vậy không xong. Nàng cẩn thận mà nghĩ nghĩ, trừ bỏ nơi này, còn có thể đủ thế nào đâu. Đồng đồng. Nàng nghĩ tới nàng, nhưng là thực mau lại phủ định cái này ý tưởng. Rốt cuộc đồng đồng cái gì cũng không biết, nếu như đi liên lạc nàng, khả năng sẽ cho nàng mang đi không cần thiết phiền thoái. Lạc thất thất tiếp tục nghiêm túc mà tự hỏi trừ bỏ nơi này, cũng, cũng chỉ có thể đi sở ra Nàng nghĩ đến đây, liền cảm thấy trong lòng trào ra một loại mạc danh tư vị Sắp muốn gặp đến giật, nàng lòng có chút kích động lên Một đường bình tĩnh mà đi phía trước đi tới Nàng cũng ở không ngừng xem xét địa phương Chủ yếu là phía trước sở giật túc mang nàng quá khứ thời điểm Nàng chính là ngồi phi hành khí, hiện tại đổi thành đi bộ Nàng thật đúng là có chút không xác định Một đường đi một đường tra Lạc thất thất cũng không biết tra xét bao lâu, mới rốt cuộc tìm đúng rồi địa phương. Nhìn nhìn kia sở bình thường phong ở, nàng gõ vang lên môn. Đợi một hồi lâu, nhưng không ai tới trả lời. Lạc thất thất có chút lo lắng lên, không phải là thật sự không ở đi. Kia chính mình phải làm sao bây giờ? Người nào? Một người thanh âm chuyển tới. Lạc thất thất một cao hứng, là nàng nhận thức sở văn hạo. Theo thanh âm, thực mau sở văn hạo liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Người là ai? Sở văn hạo nhìn trước mắt xa lạ người. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, cũng không giải thích, trực tiếp hỏi, sở giật túc ở nhà sao. Sở văn hạo nhíu mày, ngươi là nơi nào tới nữ nhân. Lạc thất thất thấy hắn như thế cảnh giác, có chút sốt ruột, nhưng lại không hảo đem chính mình thân phận nói ra, liền nói, ta nhận thức lạc thất thất. Sở văn hạo nghe được nàng lời nói, khỏe miệng câu lên, kia thì thế nào, liên bang chính là rất nhiều người đều nhận thức. Nếu ngươi là tới tìm nàng lời nói, kia xin lỗi, nàng đã qua đời. Thái độ rất là tàn mạn, căn bản không tin nàng lời nói. Lạc Thất thất thấy hắn như vậy, cũng biết hắn như vậy cảnh giác nguyên nhân, nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ tới một cái biện pháp. Ta thật là Lạc Thất thất bằng hữu, bằng hữu, chứng cứ đâu? Sở Văn Hạo ánh mắt dừng ở trên người, vẫn là không tin. Kỷ niệm sau lưng lão bản là Lạc Thất thất. Lạc Thất thất nói như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, đối phương biết chuyện này, hơn nữa kỷ niệm lão bản là chính mình sự tình ở toàn bộ liên bang cũng không có vài người biết. Cho nên nàng có thể khẳng định, chính mình nếu nói ra chuyện này tới, đối phương khẳng định sẽ tin tưởng. Người rốt cuộc là ai? Quả nhiên, sở văn hạo nghe xong, bắt đầu nghiêm túc mà nhìn nàng. Lạc thất thất nhìn xem bốn phía, nơi này nói chuyện không có phương tiện, ta có thể cải tiến đi sao? Sở văn hạo có một tia do dự. Lạc thất thất lập tức hạ tàn nhẫn chiêu, ta biết lạc thất thất tình hình gần đây. Sở văn hạo như mày, ngươi đây là có ý tứ gì? ta ý tứ là, ta ngày hôm qua thấy được nàng. Lạc thất thất cũng không che giấu, thấp giọng nói. Sở văn hạo khiếp sợ mà nhìn nàng, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên, nơi này nói chuyện không có phương tiện, có thể làm ta đi vào sao. Lạc thất thất đáp. Sở văn hạo giờ phút này cũng là tin nàng lời nói, một phen phán đoán lúc sau, cũng tin thân phận của nàng. Trừ phi là phi thường thân mật người, nếu không như thế nào có thể biết lạc thất thất bí mật. Ngươi cùng ta tới. Sở văn hạo mở ra phòng ở cấm chế, làm nàng đi vào. Sở Văn Hạo mang theo nàng đi vào đại sảnh. Hiện tại ngươi có thể nói đi. Hắn có chút sốt ruột hỏi. Chủ yếu là phía trước nàng nói tin tức thật sự là quá làm người chấn kinh. Rồi, Lạc Thất thất rõ ràng phía trước liền nhìn đến nàng đã chết ở nổ mạnh trung. Người này hiện tại đột nhiên nói ngày hôm qua còn thấy được Lạc Thất thất, thật sự là làm người có chút không thể tin được. Lạc Thất thất lại nghiêm túc mà nhìn hắn. Ta là thật sự có nhìn đến Lạc Thất thất, nhưng là cụ thể sự tình, ta muốn tìm được sở rất tốt, mới có thể đủ nói. Không được. Nếu ngươi không đem sự tình nói ra, ta không yên tâm ngươi tìm hắn. Sở văn Hạo lại cự tuyệt. Lạc thất thất vừa nghe, hắn không ở nơi này. Đương nhiên, hắn ở sở văn Hạo nói đến một nửa, muốn biết, liền đem ngươi phía trước lời nói hảo hảo mà giải thích giải thích. Lạc thất thất biết chính mình nói không rõ nhất định không được, liền gật gật đầu, hảo đi, ta không ngừng ngày hôm qua thấy được lạc thất thất, hôm nay cũng thấy được. Sở văn Hạo theo nàng lời nói, tâm lập tức liền nhắc lên. Tiếp tục nói tiếp. Bởi vì lạc thất thất nâng lên tay, đặt ở hoa thai mặt trên, giả thuyết khuôn mặt trực tiếp triệt rớt, bởi vì ta chính là lạc thất thất. Sở văn hạo khiếp sợ mà nhìn nàng, có chút khó có thể tưởng tượng. Người là lạc thất thất. Phía trước đã bị xác định chết ở nổ mạnh chung người, hiện tại xuất hiện. Hắn có chút không tiếp thu được. Đương nhiên, ta chính là lạc thất thất, bằng không ta như thế nào sẽ biết như vậy nhiều tin tức. Lạc thất thất nói, hiện tại quan trọng nhất chính là mang ta đi nhìn thấy giật, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho hắn Sở văn hạo nghe được nàng xưng hô, cũng không hề hoài nghi, hảo đi, ta không biết ngươi là như thế nào từ kia chàng nổ mạnh trung chạy trốn, nhưng là ta trước mang ngươi đi gặp ca. Ân, sự tình phía sau ta khẳng định sẽ nói đến rõ ràng. Lạc thất thất bảo đảm, sau đó lại lần nữa nghỉ ngơi giả thuyết khuôn mặt. Sở văn hạo nhìn nàng biến hóa, cả người còn ở vào khiếp sợ bên trong, nhưng trên tay động tác lại không có đình chỉ, mang theo nàng ngồi trên phi hành khí. Chờ đến lạc thất thất ngồi xuống. Nàng mới rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, mấy ngày này, giật quá đến như thế nào? Sở văn hạo than thở dài, chuyện này ta không nói nhiều, chờ đến ngươi nhìn thấy đại ca lúc sau, ngươi liền minh bạch. Quá đến như thế nào? Căn bản không thể đủ tính quá đi. Nghĩ đến chính mình đại ca lúc này trạng thái, hắn liền nhịn không được liên tục thở dài. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, tâm ngược lại là nhắc lên. Nhìn bên ngoài chạy như bay mà qua tình cảnh, lạc thất thất đột nhiên có chút lo lắng khởi chờ hạ nhìn thấy sở rất túc Sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Đây là hướng tới địa phương nào đi. Lạc thất thất nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, có chút nghi hoặc. Sở văn hạo lại không có nói thẳng, mà là nói, ngươi đừng động, lúc sau sẽ biết. Lạc thất thất cũng không hề do hỏi, liền nghe hắn an bài, ngồi phi thuyền đi phía trước đi. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền liền ngừng lại. Nơi này, lạc thất thất nhìn chung quanh, có chút kinh ngạc. Nơi này nhìn qua một mảnh tử khí trầm trầm, cho nàng một loại thật không tốt cảm thụ. Người vào đi thôi. Sở văn hạo đối nàng nói. Lạc thất thất gật gật đầu, đi vào, càng đi, liền cảm thấy tâm càng lệ. Bởi vì một cái mộ bia xuất hiện ở nàng trước mặt. 2439779. V085 làm bộ bác sĩ. Mà ở mộ bia trước mặt, nửa ngồi xổm một cái bóng dáng. Cái kêu bóng dáng rất là quen thuộc. Làm nàng có chút nói không nên lời cảm thụ. Có một chút chua sót, có một chút khó chịu, liên quan con mắt đều có chua sót cảm giác. Lạc thất thất nhắm mắt. Chậm rãi đi qua Từng bước một, tựa hồ phía trước muốn nhìn thấy hắn Hoặc là vì sắp nhìn thấy hắn vui sướng Đều ở nhìn đến kia hơi mang hiệu quảm thân ảnh biến mất không thấy Có, chỉ là đau lòng Nàng là biết hắn thực thích nàng Nhưng là không có dự đoán được Nguyên lai, like, hắn đối nàng lại ham đến sâu như vậy Cho nên, mới có thể ở sự tình đều đã trải qua lâu như vậy lúc sau Còn sẽ đối với kia lạnh băng mộ bia buồn bã Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm mà chua xót lên Nàng khẽ cắn môi Nhanh hơn nệm bước, thẳng đến người nọ thân ảnh càng thêm cụ thể mà xuất hiện ở trước mắt. Giật há mồm, thanh âm thế nhưng có chút phát ách. Sở giật túc thân hình chấn động, lại không có quay đầu lại. Lạc thất thất lại lần nữa há mồm, nhẹ giọng hô, giật. Sở giật túc như là muốn xác nhận giống nhau, rốt cuộc hồi qua đầu, nhìn về phía nàng, muốn nói cái gì, hơi hơi hé miệng, nhưng vẫn không có nói ra một chữ tới. Lạc thất thất nhìn cái này ngày thường đều chấn định nam nhân, giờ phút này thế nhưng rút rẩy. Nàng trong lòng càng thêm chua sót, đi lên trước, dùng sức mà ôm chặt hắn, giật, ta đã trở về. Sau đó là rơi lệ đầy mặt. Sở Dật túc dừng một chút, trở tay ôm lấy nàng. Hai người ôm nhau thật dài thời gian. Sở Dật túc buông ra nàng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn vốn là không tin nàng thật sự đã xảy ra chuyện, nhưng là hắn hoa quá nhiều thời gian đi tìm, lại căn bản không có phát hiện, cho nên mới hết hy vọng, mới tuyệt vọng, nhưng, hiện tại, nàng lại đã trở lại. Lạc thất thất hút hút cái mũi, sự tình nói đến thật sự là quá phức tạp, chuyện này ta lúc sau lại cùng ngươi nói. Hiện tại có một việc rất quan trọng. Lạc thiên thành ở ấp ủ muốn trở thành tổng thống, chúng ta nhất định phải ngăn lại hắn. Hảo! Sở rất túc dứt khoát mà trả lời. Hắn thật sự là quá xấu rồi, ta phía trước như vậy tin tưởng hắn, lại không có nghĩ đến, sở hữu sự tình đều là hắn làm được. Lạc thất thất nghĩ đến chính mình lại là như vậy ngốc, sẽ tin tưởng như vậy một người. Liền nhịn không được cho chính mình hai gậy gộc, đánh tỉnh chính mình, như vậy mới sẽ không lại bị lừa. Ân, Sở rất túc gật đầu. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì ý tưởng sao. Nàng nhìn bên cạnh người, cảm thấy hắn thật sự là an tĩnh đến kỳ cục. Sở rất túc lại nói nói, hết thể đều nghe ngươi. Lạc thất thất có chút kinh ngạc, nhưng giờ phút này cũng không thể đủ lại rồi dám mấy vấn đề này. Ta trở về thời điểm đã biết một ít tin tức, hắn giống như đã tại hành động cho nên ta nhất định phải đuổi ở hắn thành công phía trước ngăn cản hắn. Lạc Thất Thất vừa nói lời nói, một bên cũng ở nghiêm túc mà tự hỏi, chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào làm mới hảo? Ngươi cùng phu nhân liên hệ quá sao? Sở Dật Túc hỏi. Lạc Thất Thất lắc đầu, ta không dám trở về, sợ sẽ gặp được Lạc Thiên Thành. Vạn Nhất đụng phải, chính mình khẳng định sẽ trước xuất hiện ngoài ý muốn. Sở Dật Túc gật đầu, ân. Ngươi trước cùng ta hồi sở ra, chờ đến liên lạc tới rồi những người khác, chúng ta ở thương nghị một chút. Lạc thất thất gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng thật sự không biết nên làm như thế nào. Hai người nói định, liền đi trước sở ra, Mà chờ đợi ở bên ngoài sở văn hạo cũng đi theo bọn họ về tới sở ra. Sở tước tự nhiên cũng được đến tin tức, ở nhìn đến lạc thất thất thời điểm, hắn vẫn là có chút kinh ngạc. Ngươi lại như thế nào thoát ly nguy hiểm? Sở tước rất là kinh ngạc hỏi. Lạc thất thất ngắn gọn mà đem phía trước sự tình nói một chút, nhưng là tỉnh đi chính mình không gian, sửa chữa một chút. Liền nói thành chính mình tiến vào cơ giác bên trong. Xem ra, ngươi cũng là phúc lớn mạng lớn. Sở tước cảm thán nói. Phụ thân, chuyện này muốn như thế nào làm? Sở văn hạo nhìn về phía hắn, do hỏi lên. Đây là quan hệ đến kế tiếp liên bang phát triển sự tình, đương nhiên đến cẩn thận một chút. Chuyện này vẫn là trước cùng phu nhân liên lạc một chút. Sở tước nói. Lạc thất thất tự nhiên đồng ý hắn cách nói. Ta cũng rất muốn nhìn thấy mãi mãi, nói cho nàng ta hiện tại tin tức. Nhưng là ta sợ bị phát hiện. Bằng không nàng đã sớm qua đi nhìn. Chính mình xảy ra chuyện sự tình, ngoại ngoại khẳng định rất khổ sở. Ra ra xảy ra chuyện, chính mình cũng xảy ra chuyện, nàng khẳng định không tiếp thu được. Sở Tước nghĩ nghĩ, như vậy, ngươi làm giật túc mang người qua đi. Như vậy không có vấn đề sao? Lạc Thất thất có chút hoài nghi, vạn nhất chính mình bị phát hiện, vậy không ổn. Giật túc gần nhất cũng có đi bệnh viện, hắn mang một người qua đi cũng không gì đáng trách, đến lúc đó ngươi liền trực tiếp giả dạng làm bác sĩ. Bộ dáng này đối phương tuy rằng sẽ có cảnh giác, nhưng lại cũng sẽ không hoài nghi. Rốt cuộc ngươi còn sống chuyện này cũng là có điểm không thể tưởng tượng, hắn tuyệt đối sẽ không dự đoán được ngươi còn sống sự tình. Sở tước phân tích lên. Những người khác đều suy tư một phen, phát hiện bộ dáng này cũng là có thể. Rốt cuộc sở giật túc cũng là phi thường hy vọng lạc gia lão nhân có thể bình bình an an, hơn nữa lạc thất thất phía trước cũng là đang không ngừng mà tìm kiếm bác sĩ, hiện tại mang một cái bác sĩ qua đi, cũng là phi thường mà hợp lý. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, tự nhiên đã không có ý kiến, hảo đi, vậy làm giật mang ta qua đi. Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, bất quá chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào làm đâu. Hiện tại lạc thiên thành đã động thủ. Nàng thật sự có chút lo lắng không có cách nào ngăn lại hắn, như vậy liền không được. Chuyện này chúng ta có thể lại thương lượng. Sở tức nói, người đi trước nhìn xem phu nhân, nàng bên kia khẳng định cũng sẽ có chủ ý. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, chuyện này vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn, liền cũng không hề nói thêm cái gì. Dù sao bọn họ khẳng định sẽ có phương pháp tốt nhất xử lý. Giật, chúng ta đây đi bệnh viện đi. Lạc Thất thất nhìn về phía Sở Giật Túc, Sở Giật Túc gật đầu. Lạc Thất thất thiết trí hảo giả thuyết khuôn mặt, liền đi theo hắn thượng bệnh viện. Sở Tước nhìn thấy hai người rời đi, nghĩ nghĩ, liền đối với Sở Văn Hạo phân phó lên, ngươi đi ra ngoài giải rác một tin tức, liền nói Giật Túc tìm được một cái phi thường cao minh bác sĩ. Chuyện này nhất định phải làm bí ẩn. Sở Văn Hạo gật đầu, biết hắn là ở làm che lấp không có bất luận cái gì do dự mà liền rời đi, ăn bài hảo người. Lạc thất thất ở phi hành khí thượng lại có chút lo lắng lên, giật, ngươi nói mãi mãi có thể hay không tin tưởng lạc thiên thành làm sự tình a? Chuyện này thật sự là quá mức tàn nhẫn, chính mình nhi tử thế nhưng đối chính mình phụ thân động thủ, liền nàng cũng không có chạy thoát rớt. Không biết mãi mãi sẽ nghĩ như thế nào. Lạc thất thất kỳ thật là thực lo lắng, mặc kệ chuyện này kết quả thế nào, nhất bị thương chỉ sợ cũng là mãi mãi. Phu nhân sớm có ý tưởng, Sở rất túc nói, mà chờ đến lạc thất thất trở về lúc sau, hắn cũng chú ý tới một ít điểm đáng ngờ, tỉ như lạc gia chỉ có lạc gia người có chuyên môn tiến vào thông đạo, điểm này là có thể đủ chứng minh rất nhiều vấn đề. Nhưng là phía trước hắn không có suy xét quá mấy thứ này, nguyên nhân đương nhiên cũng là tương đối tin tưởng lạc gia người hẳn là sẽ không làm ra những việc này. Ta kỳ thật vẫn là có chút lo lắng, vạn nhất lạc thiên thành căn bản không nhận chướng làm sao bây giờ. Lạc thất thất nghĩ, chính mình nói không biết có thể hay không bị công chúng tin tưởng. Vạn nhất người khác cảm thấy chính mình chỉ là ở vô khống nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất thở dài. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Sở Dật túc còn nói thêm. Lạc thất thất nhìn về phía hắn. Phía trước là ta không có xem trọng ngươi, hiện tại một lần nữa cho ta một cái cơ hội, ta tuyệt đối sẽ nắm chắc hảo. Sở Dật túc cảm tại cho hắn cơ hội người, cho nên lúc này đây, hắn khẳng định sẽ làm tốt phi thường sung túc chuẩn bị, làm nàng không hề bị đến một chút thương tổn. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, ngươi không cần áy náy, cũng là ta chính mình không đủ cẩn thận, dễ dàng như vậy mà tin Lạc Thiên Thành. Nàng kỳ thật cũng chỉ là tin tưởng chính mình thân nhân sẽ không đối chính mình động thủ mà thôi. Thân ở ở thế kỷ 21 cái kia hòa bình thời đại, nàng gia đình kỳ thật là một cái rất đơn giản tiểu gia, cho nên căn bản không có này đó âm mưu quỷ kế. Vài thứ kia cũng bất quá là ở trên TV nhìn đến. Nhưng, nàng lại căn bản không có nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ đã chịu thân nhân nguy hại bất quá mặc kệ nói như thế nào nàng lại vẫn là học được ở sau này nàng không hề dễ dàng mà tin tưởng người được một cái khắc sâu giáo hấn có đôi khi thân tình cũng không nhất định tin được không phải sao sở rất túc nhìn về phía nàng vươn tay gắt gao mà ôm lấy nàng ta rất khổ sở lạc thất thất có chút khiếp sợ đây là hắn lần đầu tiên nói ra tâm tình của mình nàng cũng có chút hụt hẫng giật chuyện này không có bất luận kẻ nào có sai sai chính là lạc thiên thành nàng nói như vậy nói Giật, không cần ái náy, chuyện này chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều. Nếu ta đã trở về, chuyện này liền tính là đi qua. Hảo sao? Sở rất túc nhìn về phía nàng. Đáp ứng ta được không? Không cần lại trách cứ chính mình. Lạc thất thất một chút cũng không nghĩ muốn hắn có điều gánh nặng. Sở rất túc vẫn như cũ không nói gì. Lạc thất thất một phen đẩy ra hắn, uy, đủ rồi à, ta như vậy hướng dẫn từng bước thức đại thể mà khuyên bảo ngươi, ngươi còn không cho điểm nhi đáp lại. Giường phía trước sự tình đều là hưởng phí được chứ. Hiện tại ta đã trở về, ngươi có thể làm chính là đối ta càng tốt. Có nghe hay không? Sở Dật Túc nhìn thấy nàng như vậy, gợi lên khóe môi, thất thất. Lạc Thất Thất nhếch môi, hừ, đừng tưởng rằng cái gì mỹ nhân kế nàng sẽ dễ dàng mắc mưu, nàng chính là rất có nguyên tắc được chứ. Xem nhẹ rất kia bang bang thẳng nhảy tâm. Tới rồi. Sở Dật Túc nói. Lạc Thất Thất gật đầu, chờ hạ ngươi kỹ thuật diễn nhất định phải hảo một chút. Nàng có chút lo lắng bị phát hiện. Sở rất túc gật đầu, trên mặt khôi phục ngày thường nghiêm túc. Lạc thất thất đi theo hắn phía sau, mang theo giả dối khuôn mặt. Hai người đi tới bệnh viện cửa, thủ vệ hai người nhìn thấy bọn họ lập tức chào hỏi. Sở tiên sinh. Sở rất túc gật đầu. Sở tiên sinh, vị này chính là. Người nọ vẫn là dò hỏi một phen. Cái này là bác sĩ. Sở rất túc trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, như là ở trần thuật một ít không có bất luận cái gì tương quan sự tình giống nhau. Người nọ nhìn nhìn lạc thất thất, cẩn thận mà đánh giá một phen. Có vấn đề. Sở rất túc hỏi ngược lại. Người nọ liên tục xua tay, đương nhiên không có. Ngài vào đi thôi. Sở rất túc gật gật đầu, đi ở phía trước. Lạc thất thất gắt gao mà đi theo ở phía sau, liền nghe được mặt sau người chuyển đến một tiếng nghị luận. Như thế nào lại tìm tới một cái bác sĩ? 2439780V086 dược có tiến triển. Như thế nào lại tìm tới một cái bác sĩ? Đúng vậy phía trước cái kia bác sĩ phòng trừng là lửa tiền đi, lâu như vậy đều không có một chút tin tức. Lạc Thất Thất nghe được hai người nghị luận, tức khắc minh bạch, vụ ý y sinh không có sự tình. Nàng liền an tâm rồi thật nhiều. Đi tới không có người địa phương, Lạc Thất Thất mới nhìn về phía sở giật túc, dò hỏi lên, cái kia vụ ý y sinh chẳng lẽ không có tiến triển sao? Nàng nghĩ cái kia vụ ý y sinh, kỳ thật vẫn là rất lợi hại, sao có thể lâu như vậy đều không có tin tức đâu? Sở giật túc lắc đầu. Lạc Thất Thất than thở dài, Xem ra nàng vẫn là quá coi thường lạc thiên thành nghiên cứu dược tề Người đi vào trước, lúc sau sẽ biết. Sở rất túc nói. Hai người chậm rãi đi qua đi, lạc thất thất nhìn quen thuộc địa phương, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Giật, ta đột nhiên có chút lo lắng. Lạc thất thất nói. Sở rất túc nhìn về phía nàng, như thế nào? Vạn nhất mãi mãi nhìn đến ta, thực kinh ngạc làm sao bây giờ? Lạc thất thất lấy ra máy liên lạc, ngẫm lại, vẫn là quyết định trước cùng nàng liên hệ một chút nhưng là trong chốc lát nàng lại cảm thấy chính mình như vậy không đầu không đuôi phát qua đi một cái tin tức chính mình mãi mãi bị dọa tới rồi cũng không hảo a sở Dật túc vươn tay gắt gao mà cầm nàng không cần lo lắng lạc thất thất chỉ cảm thấy tay tin truyền đến một cổ ấm áp liên quan trong lòng đều tràn ngập ấm áp tựa hồ hết thể sự tình cũng liền không sao cả liền gật gật đầu phản năm lấy hắn lạc thất thất quen cửa quen mẻo mà đưa vào tiến vào mệnh lệnh môn bị mở ra trang Thục ninh vừa nhấc đầu Liền thấy được sở giật túc đã đi tới, nàng có chút nghi hoặc, giật túc, ngươi như thế nào lại đây? Đã xảy ra sự tình gì sao? Sở giật túc lắc đầu, nghiêng đi thân, đem lạc thất thất thân ảnh lộ ra tới. Trang Thục Ninh xem qua đi, liền nhìn đến một cái xa lạ nữ hài đứng ở hắn phía sau, trong lòng một đốn, chẳng lẽ là hắn nhanh như vậy liền coi trọng một cái nữ hài, cái này là ngươi bạn gái mới. Không tồi không tồi, xem ra ngươi là không có lại vì thất thất khổ sở. Tuy rằng ở cảm tình thượng, Nàng vẫn là không thế nào tán đồng giật túc nhanh như vậy liền có bạn gái mới, nhưng tình lý thượng, nàng rồi lại thực vui mừng. Sở giật túc lắc đầu. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, phu nhân, chờ hạ sẽ xuất hiện một việc, ngươi ngàn vạn đừng xúc động. Trang thục ninh nhìn về phía nàng, ngươi có chuyện gì liền nói thẳng đi. Ta còn thừa nhận được. Lạc thất thất vươn tay, đem chính mình giả thuyết khuôn mặt hủy bỏ, lộ ra chân thật dung nhan, nãi nãi. Trang thục ninh đột nhiên trừng lớn mắt, cả người đều cứng ở tại chỗ. ngươi Ngươi là thất thất. Lạc thất thất gật gật đầu, mãi mãi, là ta. Trang thục ninh lại xua tay, không có khả năng, thất thất đã xảy ra chuyện rồi. rất túc, ngươi không phải là tùy tiện tìm cái nữ hài tử, liền chỉnh dung thành thất thất đi. Sở rất túc lập tức lắc lắc đầu. Lạc thất thất đi ra phía trước, ôm nàng một chút, mãi mãi, thật là ta, thất thất, ta đã trở về. Trang thục ninh vẫn là có chút không tin mà nhìn nàng, tựa hồ là đối nàng rất là không tin. Lạc thất thất cũng không có cách nào Chỉ có trước đem chính mình phía trước sự tình nói một lần. Cho nên, ngươi là thật sự không có chuyện. Trang Thục Ninh vẫn là thực khiếp sợ. Lạc thất thất gật đầu, thật sự, mãi mãi, ta đã trở về, bình yên vô sự đã trở lại. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Trang Thục Ninh vươn tay, vỗ về nàng tóc, nhiệt lệ liền hạ xuống. Lạc thất thất gắt gao mà ôm lấy nàng, mãi mãi, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ta muốn cùng ngươi liên hệ, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, liền không có biện pháp. Trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi. Trang Thục Ninh còn ở lặp lại giống nhau nói. Hai người nương tựa hàn huyên một hồi lâu, Trang Thục Ninh mới hỏi nói, vậy ngươi có biết hay không phía trước hại ngươi người là ai? Trang Thục Ninh nghĩ, nàng hẳn là biết đến. Lạc thất thất nhìn về phía nàng, trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn là nói, mãi mãi, ta nói ra, ngươi trước không cần khiếp sợ, cũng không cần phẫn nộ. Ân, ngươi nói. Trang Thục Ninh đáp, ta phía trước gặp được sự tình, đều là nhị thúc làm. Lạc thất thất ở nhà mình mãi mãi trước mặt vẫn là không hảo trực tiếp kêu tên của hắn. Trang Thục Ninh nghe xong, ánh mắt châm xuống. Lạc thất thất nhìn về phía nàng, mãi mãi, ngươi không phải là không tin đi. Trang Thục Ninh lắc đầu, đương nhiên tin, ngươi nói, ta tự nhiên là tin tưởng. Lạc thất thất hiểu biết, đối phương cũng chỉ là bị dọa tới rồi. Nàng có thể đoán được tâm tình của nàng, nhưng là chuyện này kỳ thật thực mấu chốt. liền nói, mãi mãi, ta biết này đối với ngài tới nói thực khó xử. Nhưng là nhị thuốc hắn làm như vậy quá mức sự tình, hơn nữa, không chỉ là ta, liên quan ra ra sự tình cũng là hắn làm. Lạc thất thất đem sự tình đều nói ra, bao gồm chính mình phía trước gặp được tập kích, còn có một loạt sự tình, đều toàn bộ nói ra. Trang Thục Ninh càng nghe trên mặt càng hắc, cái này nịch tử. Lạc thất thất nói xong, nhìn về phía nàng, nãi nãi, ngươi nói đi, chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào làm. Tuy rằng chúng ta hiện tại còn không có sự tình, nhưng là nếu lại chờ đợi. Nhị thúc bên kia khẳng định liền sẽ động thủ. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng vãn, lại không động thủ, chỉ sợ sẽ xuất hiện khác vấn đề. Chuyện này ta hảo hảo mà ngẫm lại. Ngươi yên tâm, ta đều có an bài. Trang Thục Ninh trả lời nói. Lạc thất thất lúc này cũng là yên tâm xuống dưới, nhà mình mãi mãi nói như vậy, nàng căn bản là không lo lắng, nàng tin tưởng nàng nhất định sẽ tìm ra tương đối tốt xử lý biện pháp. Đúng lúc này, sở dật túc máy liên lạc lại vang lên. Sở dật túc lấy ra tới vừa thấy. Liên phát hiện là phó thiền hề. Lạc thất thất có chút nghi hoặc mà nhìn hắn. Sở Dật túc liên tiếp hảo, ý bảo lạc thất thất đứng ở xa hơn địa phương, sau đó nói, chuyện gì. Phó thiền hề nhìn thấy hắn, lập tức cao hứng mà nói, sở ca ca, ta bên này có tin tức tốt, phía trước cái kêu lộng nổ mạnh người đã biết. Sở Dật túc vừa nghe, thầm nghĩ, này thật là một cái tốt tin tức. Bộ dáng này chỉ ra và xác nhận lạc thiên thành sự tình liền có càng nhiều lợi thế. Người ở nơi nào? Hắn hỏi. Phó Thiển Hề đem người vị trí nói một chút, sau đó nói, sở ca ca yên tâm, người này ta đã an bài hảo, hơn nữa ta mụ mụ phụ trách, khẳng định sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một chút vấn đề. Sở rất Túc gật đầu. Lạc thất thất nghe hai người đối thoại, thật sự là nhịn không được, ai? Sở rất Túc còn không có tới kịp trả lời, Phó Thiển Hề bên này lại trước hết nghe tới rồi thanh âm này, nàng lập tức lớn tiếng mà nói, sở ca ca, bên cạnh ngựa như thế nào sẽ có nữ nhân? Là ai? Ngươi lại tìm tân hoan sao? Vẫn là Diệp Dinh Thu. Không đúng, Diệp Dinh Thu thanh âm không phải cái dạng này. Sở ca ca, ngươi thật sự không thèm để ý thất thất sao? Lạc thất thất nghe thanh âm này, nghị nghĩ chính mình bằng hữu vọng, nàng bạn tốt liền như vậy mấy cái, những người khác cũng không thân, nghĩ đến có thể giúp nàng nói chuyện, hơn nữa cùng sở giật túc có liên hệ, liền như vậy một người. Phó Thiền Hề. Sở giật túc gật đầu. Ta muốn hay không nói cho nàng ta trở về sự tình? Nàng nhỏ giọng hỏi sở dật túc nghi nghĩ lắc đầu lạc thất thất cũng chỉ hào gật đầu sở ca ca rốt cuộc là ai a phó thiền hề bên này không có nghe được thanh âm lại tiếp tục dò hỏi lên sở dật túc lắc đầu một cái người xa lạ không cần để ý tới phó thiền hề không có được đến chính mình muốn kết quả cũng không để bụng vậy được rồi sở ca ca người này muốn xử lý như thế nào đâu chờ ta tin tức mặt sau sẽ nói cho ngươi như thế nào làm sở dật túc nói phó thiền hề yên lòng Hảo đi, sở ca ca, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không có làm ta động người này, ta bảo đảm hắn nhất định là hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở ngươi trước mặt. Sở Dật túc gật gật đầu. Hai người cắt đứt liên tiếp. Lạc thất thất có chút tò mò, phó thiển hề như thế nào sẽ hỏi ta? Nàng tự nhận kỳ thật cùng nàng cũng không phải quá thủ. Nàng vẫn luôn ở giúp ngươi tìm kiếm hung thủ. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất ngược lại là có chút kinh ngạc, đối phương thế nhưng có thể làm được bộ dáng này. Cũng thật sự thực lệnh nàng kinh ngạc. Nàng nói người kia, có phải hay không có liên quan tới ta? Lạc thất thất nghĩ, mặt sau gặp được nàng, khẳng định là phải hảo hảo mà cảm tạ mới được. Sở giật túc gật đầu, nhìn về phía Trang Thục Ninh, phu nhân, kế tiếp nên làm như thế nào? Trang Thục Ninh to mày chuyện này ta cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút. Lúc sau sẽ nói cho ngươi. Đến nỗi thất thất, hôm nay liền trước cùng giật túc trở về. Ngươi chỉ có ở hắn nơi đó, ta mới yên tâm. Lạc thất thất gật gật đầu hảo nói xong chuyện này lạc thất thất liền đem tầm mắt phóng tới chính mình ra ra trên người nhìn vẫn như cũ nằm người nàng có chút khổ sở ra ra còn không có tỉnh lại sao trang thục ninh lắc đầu vụ y sinh bên kia có hay không cái gì tiến triển lạc thất thất dò hỏi hắn vẫn luôn ở nghiên cứu dược phẩm hẳn là gần nhất sẽ có biện pháp trang thục ninh đáp kết quả lời nói không có nói xong nàng máy liên lạc liền văng lên phu nhân dược có tân tiến triển vu tín ngang thanh âm truyền tới Trang thục ninh vừa nghe, lập tức dò hỏi, rốt cuộc như thế nào? Lạc thất thất cũng lập tức thấu qua đi, may mắn cái này chỉ là thanh âm, liền tính hắn rửa qua đi, cũng không có quan hệ. Ta sửa đổi một loại dược, thử một chút, rất có hiệu quả. Vu tín năng nói, yêu cầu lập tức đưa lại đây sao? Có thể lập tức đưa lại đây tự nhiên là tốt nhất. Trang thục ninh đáp, hảo, ta lập tức làm tốt, chờ hạ liền có thể mang đi qua. Phu nhân yên tâm, lúc này đây tuyệt đối có hiệu quả lạc thất thất ở một bên nghe tin tức này trong lòng chính là phi thường cao hứng hiện tại da da cũng có tiến triển đối với nàng tới nói thật sự là quá hảo bất quá da da có thể tỉnh lại thật sự là thật tốt quá lạc thất thất cao hứng đến không được ân trang thục ninh gật đầu nhìn về phía lạc canh liêu hắn nằm lâu như vậy là hẳn là đã tỉnh Nãi mãi ta không nghĩ đi rồi lạc thất thất nghĩ có thể nhìn thấy da da tỉnh lại liền không nghĩ phải về sở ra trang thục ninh lại nhíu mày Không được, ở sự tình không có xác định phía trước, ngươi vẫn là không thể đủ xuất hiện ở công chúng trước mặt. Đặc biệt là thiên thành bên kia, ngươi càng là không thể đủ làm hắn phát hiện. Lạc thất thất nghe nàng nói như vậy, cũng chỉ hảo từ bỏ. Hảo đi, hết thể đều nghe nói mãi. Trang Thục Ninh gật đầu, chuyện này ta sẽ an bài hảo. Giật túc, ngươi trước mang thất thất trở về. Sở giật túc gật đầu. Lạc thất thất vẫn là nhịn không được nói, nãi mãi. Nói, nếu ra gia tỉnh, nhất định phải mau chóng mà nói cho ta a. 2439781 V087 nên rời đi. Trang Thục Ninh gật đầu, chuyện này ta sẽ an bài hảo. Giật túc, ngươi trước mang thất thất trở về. Sở Giật túc gật đầu. Lạc thất thất vẫn là nhịn không được nói, nãi nãi, nếu ra gia tỉnh, nhất định phải mau chóng mà nói cho ta à. Ân, ngươi trở về đi. Trang Thục Ninh nói. Lạc thất thất lại như thế nào không tha, vẫn là biết nếu chính mình ở chỗ này, sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, liền đi theo sở Giật túc về tới sở ra. Một cái nhìn như bình tĩnh ban đêm, ngầm lại đã xảy ra quá nhiều quá nhiều sự tình. Bình minh, giống như là một cái kèn giống nhau, chủ tinh cầu sở hữu tin tức ngôi cao đều xuất hiện một tin tức, để cử Lạc Thiên Thành trở thành Tổng thống. Mọi người đều bắt đầu ở tự hỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình, cũng ở tự hỏi như vậy đề nghị rốt cuộc là tốt là xấu. Mà bên này Lạc thất thất đoàn người, cũng có kế hoạch của chính mình. Nguyên soái, Lạc Thiên Thành nơi đó đã có động tác, Bọn họ chuẩn bị hôm nay liền trực tiếp thông qua dư luận lên làm Tổng thống. Sở tước người sáng sớm liền đem tin tức này nói cho sở tước. Sở tước được đến như vậy một tin tức, mã bất định để đến liên lạc trang Thục Ninh. Mà lạc thất thất tỉnh lại, liền phát hiện tựa hồ có một số việc không giống nhau. Giật. Bên cạnh cũng không có người. Tối hôm qua thượng vì chờ ra ra tin tức, đợi thật lâu, nhưng là vẫn cứ không có. Cuối cùng mãi mãi bên kia được đến tin tức, nói là Vu y sinh bên kia ra một chút ngoài ý muốn. Hôm nay buổi sáng mới có thể đủ lại cấp ra tân dược. Lạc thất thất cũng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Hôm nay sáng sớm vốn là tính toán trực tiếp liền quá khứ. Nhưng tỉnh lại lại phát hiện sở giật túc cũng đã không có thân ảnh. Nàng xoa xoa đầu, có chút vây được đi ra phòng, giật. Lại nhìn đến sở giật túc đang ngồi ở sở tước đối diện. A, sở bá phụ. Lạc thất thất nhìn thấy sở tước, lập tức hoảng sợ, như thế nào hắn còn ở nơi này đâu. Hiện tại chính mình cái dạng này rất là hỗn độn, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Nàng có chút ảo não lên. Với lúc thất thất cũng tỉnh, lại đây, nghe một chút chúng ta ăn bài. Sở tước thực tự nhiên mà mời nàng lại đây. Lạc thất thất có chút ngượng ngùng, hiện tại chính mình hình tượng lộn xộn, bộ dáng này qua đi thật sự có thể chứ. Đang lúc nàng do dự thời điểm, sở giật túc lại đã đi tới, dối tay cho nàng sửa sang lại một chút tóc, liền mang theo nàng qua đi, đi thôi. Phụ thân đang nói chuyện rất trọng yếu. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, cũng không có cách nào, đi qua đi ngồi ở sở giật túc bên cạnh. Ta cùng phu nhân thương lượng một chút, chờ Hạ Thiên thành khẳng định sẽ trước mặt mọi người tuyên bố chính mình trở thành tổng thống, hoặc là nói cái gì lời nói, mà ở kia một đoạn thời gian, ngươi liền xuất hiện, hơn nữa cũng đem Thiển Hề bên kia người cũng nghỉ ngơi, đến lúc đó hắn khẳng định liền không thể đủ chạy thoát trừng phạt. Sở Tước đem cơ bản tính toán đều nói một lần. Đương nhiên đối với khi nào xuất hiện, đối với khi nào yêu cầu làm chuyện gì, vẫn là có phi thường đại nghiên cứu. Ân, ta đều nghe các ngươi Lạc thất thất nói, là muốn hiện tại liền đi sao. Sở giật túc trên mặt lộ ra nhu hòa thần sắc, đi trước ăn cơm. Lạc thất thất gật gật đầu, hảo đi, ta đây đi trước đem bữa sáng ăn. Sở bá phụ, ngươi đâu? Sở tước lại lắc đầu, các ngươi ăn trước, ta muốn đi hiện trường nhìn xem. Có một số việc, hắn không kiểm tra, liền sợ xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn. Lạc thất thất cũng không miễn cưỡng, chính mình ăn sở giật túc chuẩn bị bữa sáng, đương nhiên cũng không có tâm tình hảo hảo mà nhóm nháp. Bởi vì kế tiếp sự tình thật sự là làm nàng có chút không có chuẩn bị. rất túc, ta có chút lo lắng. Lạc thất thất vẫn là nhịn không được đem chính mình lo lắng nói ra. Sở rất túc ở nàng trên chán rơi xuống một hôn, yên tâm đi. Lạc thất thất nếu máu, thật sâu mà hô hấp một hơi, hảo đi, chúng ta phải hảo hảo mà nhìn lạc thiên thành, xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào làm. Mặc kệ thế nào, đều là muốn ngăn lại hắn. Sở rất túc gật đầu. Bữa sáng ăn xong, lạc thất thất liền muốn rời đi. Lại bị sở giật túc ngăn cản xuống dưới Ta thật sự rất muốn qua đi nhìn xem Lạc thất thất nói Sở giật túc lại lắc lắc đầu ngươi hiện tại vẫn là không cần xuất hiện Lạc thất thất bị nói như vậy Chỉ có thể đủ làm ngồi ở nơi nào Càng ngồi càng cảm thấy hoang hốt Nếu không, ta lại đi một chút bệnh viện Ít nhất nhìn xem ra ra thế nào Lạc thất thất đề nghị nói Sở giật túc nghĩ nghĩ Bộ dáng này cũng là có thể Hơn nữa lạc thất thất phía trước liền lấy bác sĩ thân phận xuất hiện Cứ như vậy Lạc Thất Thất cùng sở giật túc lại lần nữa đi tới bệnh viện. Nãi nãi, Lạc Thất Thất vào phòng, thấp giọng hô, Trang Thục Ninh thấy nàng lại đây, nhíu nhíu mày, Sở Nguyên Soái không có cùng ngươi nói an bài sao? Lạc Thất Thất gật đầu, Sở Bá phụ nói, chỉ là ta ở nơi đó ngồi cũng không thoải mái, liền nghĩ lại đây nhìn xem ra ra. Thế nào, Vu Y Sinh bên kia nói như thế nào? Trang Thục Ninh đáp, tối hôm qua ra một chút ngoài ý muốn, dự bị người động tay chân, còn hảo phát hiện đến kịp thời nhưng dược lại là không thể đủ dùng. Vu y sinh ra được một lần nữa làm một ít dược. Chờ một chút nên sẽ qua tới. Như vậy a, Lạc thất thất nói. ân, nếu bên kia khẩn cấp nói, ngươi cũng không cần ở chỗ này, liền có thể trực tiếp qua đi, rốt cuộc bên kia sự tình quan trọng. Trang Thục Ninh nói. Lạc thất thất lại lắc lắc đầu, ta muốn nhìn đến ra ra hảo. Không đổi. Trang Thục Ninh rất là bình tĩnh, kỳ thật nàng đối với lần này dược cũng không có gì nắm chắc hết thể đều là nghe vu y sinh tắc tác, nàng căn bản không biết dược hiệu như thế nào. mấy người đang nói chuyện, môn lại văng lên. trang Thục ninh vừa nghe, liền biết khẳng định là vu y sinh lại đây, đứng lên, liền đi đến cạnh cửa. lạc thất thất lại có chút lo lắng lên, ta muốn hay không lảng tránh một chút ta. sở rất túc lại lắc đầu, đồng dạng mà đi tới cạnh cửa, chờ đợi vu tín ngang tiến vào, mục đích chính là tránh cho xuất hiện bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn. lạc thất thất gắt gao mà nhìn chằm chằm muôn nơi đó phu nhân ta đem dược mang lại đây vu tín ngang vừa tiến đến liền dẫn đầu đem dược đưa qua nàng ánh mắt lại rơi xuống lạc thất thất trên người môn bị kịp thời mà đóng lại vu y yề sinh ta là lạc thất thất lạc thất thất nói vu tín ngang có chút kinh ngạc ngươi không phải lạc thất thất lắc đầu ra một chút ngoài ý muốn nhưng là ta còn là không có bất luận cái gì vấn đề hết thể mạnh khỏe vậy là tốt rồi vu tín ngang trừ bỏ phía trước có chút kinh ngạc ngoại hiện tại thế nhưng bình tĩnh thật sự lạc thất thất đi qua đi hỏi vui y hiệa sinh cái này dược hữu dụng sao vu tín ngang rất có tự tin nói đương nhiên cái này dược ta thử thật nhiều thứ có thể hữu hiệu mà chống lại tế bào suy kiệt cho nên rất có hiệu quả lạc thất thất nghe hắn nói như vậy lập tức cao hứng vậy cảm ơn bác sĩ vu tín ngang cũng không có chân chờ thấy trang thục ninh đã nhìn nhìn kia dược liền yên tâm mà đem dược rót vào lạc canh liều trong thân thể kế tiếp chính là vô tận chờ đợi Thời gian một chút quá khứ, lạc thất thất lại chờ đến có chút nôn nóng, sao lại thế này? Chẳng lẽ không có hiệu quả? 2439782 V088 sự tình trở nên khó giải quyết. Thời gian một chút quá khứ, lạc thất thất lại chờ đến có chút nôn nóng, sao lại thế này? Chẳng lẽ không có hiệu quả? Vũ tín ngang nhăn lại mi, không nên A. Thất thất, ngươi đến rời đi. Sở Dật túc lại hướng nàng nói. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, nhưng là ra ra tình huống còn không có xác định A. Phụ thân tin tức đã qua tới, Lạc Thiên Thành đã hành động, dự tính ở một giờ tả hữu liền tuyên bố trở thành Tổng thống, cho nên cần thiết muốn đuổi ở hắn phía trước ngăn cản hắn. Sở rất túc nhanh chóng mà nói. Lạc thất thất nhìn vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng ra ra, cắn cắn ngôi, có chút khó xử, nàng muốn nhìn đến ra ra tỉnh lại. Không nghĩ muốn bỏ lỡ. ngẫm lại, từ chính mình đào hôn lúc sau, liền không còn có cùng ra ra nói chuyện qua. Nghĩ đến chính mình phía trước làm những cái đó sai sự. Nàng liền cảm thấy ấy náy đến không được. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, nàng thật sự không nghĩ bỏ lỡ. Thất thất, ngươi đi trước. Trang Thục Ninh lại nói nói. Lạc Thất thất đôi mắt đột nhiên trận to, nhìn về phía nàng, ngãi ngãi. Trang Thục Ninh rất là nghiêm túc mà nói, ngươi ra ra tình huống ta sẽ nói cho ngươi. Chờ đến ngươi đem sự tình xử lý tốt lúc sau, hắn liền sẽ bình an không có việc gì mà xuất hiện ở ngươi trước mặt. Hú hồ, ngươi ở chỗ này chờ cũng không có gì dùng. Lạc Thất thất nhìn nhìn nàng. Lại nhìn xem sở giật túc, cắn chặt răng, hạ quyết tâm, hảo, ta trước rời đi. Chỉ là, nãi nãi, ngươi bất quá đi sao? Trang Thục Ninh đứng lên, vươn tay, nhẹ nhàng mà vướt ve nàng đầu, thất thất, thực xin lỗi, lần này nãi nãi không thể bồi ngươi. Nãi nãi tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành. Lạc thất thất trong lòng cả kinh, muốn chính mình đi sao? Sở Nguyên Soái cùng giật túc cũng đều sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Ngươi cần thiết nhớ kỹ, ngươi hiện tại vẫn là Tổng thống. Mọi người đều phải suy xét người ý kiến. Trang Thục Ninh cầm tay nàng, cho nàng dũng khí. Lạc thất thất trong mắt có nói không rõ cảm xúc, nàng chỉ nói, mãi mãi, ta sẽ nỗ lực. Đi thôi. Trang Thục Ninh buông ra nàng. Lạc thất thất cuối cùng nhìn thoáng qua vẫn như cũ ở và hôn mê chung ra ra, âm thầm cho chính mình cổ vũ, nhất định, nhất định phải làm tốt chuyện này, nhất định không thể đủ làm ra ra cùng mãi mãi thất vọng. Sở Dật túc vương tay, ôm lấy nàng, đem nàng mang theo ra bệnh viện. Lạc thất thất vẫn như cũ dùng giả thuyết khuôn mặt kỳ người, chỉ vì không cho Lạc Thiên Thành có quá sớm chuẩn bị. Bất quá, làm được phi hành khí thượng, nàng vẫn là thực khẩn trương. Giật, ngươi nói, bọn họ sẽ tin tưởng lời nói của ta sao? Nàng cũng rất rõ ràng, chính mình tuy rằng treo một cái tổng thống tên tuổi, nhưng là không có chính mình mãi mãi, chính mình cái gì đều không phải. Sở giật túc ôm chặt nàng, không cần lo lắng, ta bồi ngươi. Ân. Lạc thất thất thấp giọng nói, phi hành khí ở nhanh chóng mà chạy. Thực mau liền giật xuống tới rồi một cái đại hình trên quảng trường. Cực đại màn hình ảo ấn ra Lạc Thiên Thành thân ảnh. Lạc Thất Thất nhìn người chung quanh, phát hiện bọn họ lúc này đã là lòng đầy cam phẫn, tựa hồ thật sự bị Lạc Thiên Thành diễn thuyết sở cảm nhiễm. Liên bang yêu cầu tiến bộ, liên bang cần thiết muốn tân người lãnh đạo. Có người ở tuyên truyền giả thứ gì? Lạc Thất Thất nhìn bộ dáng này cảnh tượng, trong lòng càng là không có đế, nếu không phải sở giật túc còn ở nàng bên cạnh, nàng nhất định sẽ rút lui có trật tự. Phu thân ở nơi đó sở giật túc nhìn nhìn chỉ ra sở tước vị trí lạc thất thất gật gật đầu đi theo sở giật túc đi qua sở bá phụ nàng thấp giọng gọi một tiếng sở tước hướng nàng gật gật đầu ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy lạc thất thất đứng qua đi mới phát hiện giờ phút này lạc thiên thành đã mang theo người bắt đầu khắp nơi mà tuyên dương liên bang là nắm giữ ở con dân trong tay kế tiếp từ các ngươi tới quyết định liên bang tương lai lạc thiên thành cao giọng mà hướng về phía phía dưới người hô như vậy một câu Lại đưa tới đại bộ phận người tán đồng. Đúng vậy, liên bang là chính chúng ta tới quyết định. Đúng vậy, chúng ta muốn tuyển tân Tổng thống. Lạc Thiên Thành thực vừa lòng phía dưới người phản ứng, cho dù có chút người cũng không phải thiệt tình, nhưng có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả, là được. Phụ thân, có thể sao? Lạc Vân triệt an bài phía dưới người, do hỏi. Lạc Thiên Thành gật đầu. Ở đại gia đầu phiếu phía trước, ta muốn tin tưởng đại gia, có phải hay không thật sự có phát triển liên bang tâm? Nếu đồng ý. Thỉnh dơ lên cao người cánh tay. Lạc thiên thành thanh âm vang vọng ở toàn bộ trên tinh cầu. Động tác nhất trí cánh tay bị cử lên. Lạc thất thất nhìn như vậy cảnh tượng, trong lòng có chút sốt ruột, này có phải hay không ý nghĩa, mặc kệ chính mình như thế nào làm, bọn họ đều là sẽ muốn tuyển cử tân tổng thống sao. Chẳng lẽ chính mình kế tiếp phải làm sự tình liền thật sự một chút ý nghĩa đều không có sao. Nàng trong đầu có chút hỗn loạn. Chuyện này, tựa hồ cũng quá mức vội đoán đi. Sở tước rốt cuộc đã mở miệng. Lạc Thiên Thành nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo tràn đầy nhất định phải được, sớm tại hắn xuất hiện thời điểm, hắn liền không có rơi xuống hắn biến hóa. Đương nhiên hắn cũng căn bản không để bụng hắn nói cái gì, bởi vì chuyện này hắn đã chuẩn bị tốt. Này đó dân chúng, tự nhiên cũng đều có chính mình chủ ý liền tính là nguyên xoáy thì thế nào, lại như thế nào cũng không thắng nổi dân tâm. Dân tâm sở hướng, chính là hắn cường đại nhất hậu thuẫn, cũng là lớn nhất vương bài. Sở tước nói xong, liền đứng ở công chúng trước mặt, Vừa mới cũng nghe Lạc Tiên sinh một phen lời nói, đối với hắn theo như lời. Ta tán đồng, nhưng cũng chỉ là một bộ phận, liên bang yêu cầu một cái người lãnh đạo, cái này ta không phủ nhận. Nhưng cũng không phải ở hiện tại. Chúng ta yêu cầu chính là một cái trường kỳ, có thể càng dài xa mảnh đất lãnh phát triển người, mà không phải một cái lâm thời xếp vào tiến vào người. Lạc Tiên thành những mày đệ thấp thanh âm, ngươi có ý tứ gì? Ta tưởng các vị trong lòng đều có ý nghĩ của chính mình. Chỉ là chuyện này chúng ta cần thiết suy xét một chút, có phải hay không mọi người đều thích hợp như vậy vị trí? ít nhất ta cho rằng, nếu có người có thể đủ thay thế được ta nguyên soái chi vị, ta thực nguyện ý thoái vị, tiền đề là có. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Sở Tước tiếp tục nói, hôm nay triệu tập đại gia lại đây, trừ bỏ lạc tiên sinh nói chuyện này, đương nhiên còn có một kiện chuyện rất trọng yếu yêu cầu tuyên bố, cho nên ta mới không có ngăn cản, cũng muốn nhìn xem lạc tiên sinh rốt cuộc muốn như thế nào làm. Lạc Thiên Thành nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Hắn muốn tuyên bố sự tình. Là cái gì? Hắn phía trước như thế nào một chút tin tức đều không có? Chẳng lẽ là phụ thân hắn đã tỉnh lại? Không có khả năng, những người đó nhìn chằm chằm vào, hiện tại đều không có tin tức, tuyệt đối không có khả năng. Như vậy, lại là sự tình gì đâu? Nguyên soái đại nhân, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Phía dưới có chút người bắt đầu không kiên nhẫn. Sở tước nhìn về phía bọn họ, tuyển cử tổng thống tiền đề là... Đương nhiệm Tổng thống từ chức hoặc là xuất hiện trọng đại chính khách sự cố, nếu không, không có bất luận cái gì lý do tuyển cử tân nhiệm Tổng thống. Lạc Thiên Thành nghe hắn nói như vậy, mày nhăn đến càng khẩn, chuyện này hắn đương nhiên là biết đến, nếu không sẽ không vẫn luôn chờ chính mình phụ thân thoái vị. Mà hắn hiện tại lại nói như vậy, là vì cái gì? Chẳng lẽ thật là phụ thân hắn đã tỉnh? Sự tình đột nhiên trở nên khó giải quyết lên. 2439783 V089 đa mưu tốc trí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 Mọi người đều bắt đầu chờ mong, hắn rốt cuộc muốn nói ra cái dạng gì sự tình tới. Lạc thất thất kỳ thật cũng không biết sở tức rốt cuộc lại như thế nào ý tưởng, hoặc là cái dạng gì an bài, nhưng nàng lại rất tín nhiệm bọn họ, cho nên nàng là nghĩ, mặc kệ bọn họ muốn như thế nào làm, nàng đều sẽ kiệt lực phối hợp. Nguyên Soái, ngài nói như vậy nhưng không đúng rồi. Hiện tại Tổng thống đều đã chết, tuyển tân Tổng thống làm sao vậy? Chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì không phù hợp ngài phía trước theo như lời nói, lạc thất thất không có từ chức cũng không có trái với thật lớn chính khách sai lầm, liền không đổi người. Chẳng lẽ muốn cho toàn liên bang con dân đều đi theo nàng cùng chết sao? Một người tuổi trẻ người đứng dậy. Lạc thất thất xem qua đi, biểu môi, người này vừa thấy chính là Lạc Thiên Thành người, nói rõ thế Lạc Thiên Thành nói chuyện đâu? Bất quá, hắn nói lại đưa tới thiếu bộ phận người tán đồng. Chẳng lẽ sở nguyên soái thật sự tính toán chơi văn tự trò chơi, toàn như vậy một cái chỗ trống? Liên bang nhiều đời tổng thống tới nay, Rốt cuộc cũng là không có xuất hiện đột nhiên ngoài ý muốn tử vong tình huống, rốt cuộc hiện tại y học phát đạt, trừ phi là bình thường tử vong, nếu không rất khó làm như vậy quan trọng người chết đi. Cho nên phía trước luật pháp cũng không có quy định nếu người chết mất phải làm sao bây giờ. Bởi vì nhiều đời Tổng thống cũng đều sẽ ở qua đời phía trước từ trước, hơn nữa đại đa số làm mấy năm liền sẽ thoái vị, lớn lên sẽ lùi lại đến vài thập niên. Tiên nhiệm Tổng thống bởi vì không có thích hợp người được chọn, mới có thể trở thành tại vị dài nhất Tổng thống. Nhưng hiện tại nhìn đến nguyên soái lại là như vậy làm, một ít người cũng là có chút trái tim băng giá. Cái kia người trẻ tuổi nói không sai, chẳng lẽ một cái lạc thất thất đã chết, phải làm liên bang phát triển lạc hậu sao? Sở tước bộ mặt vẫn như cũ nghiêm túc, sau khi nghe xong người trẻ tuổi nói, cũng không có nửa điểm thất sắc, ngươi nói rất đúng, nhưng là, ngươi có thể tưởng tượng quá, lạc thất thất kỳ thật không có chết đâu. Như vậy một câu, làm tất cả mọi người chấn động. Đặc biệt là lạc thiên thành cùng lạc vân triệt, càng là trắng bệ mặt không chết sao có thể bọn họ chính là thông qua máy liên lạc chính mắt thấy nổ mạnh kia đủ để tạc hủy một cái tinh cầu lực lượng lạc thất thất sao có thể ở trong đó hoàn hảo vô khuyết này căn bản không có khả năng sở tước cấp lạc thất thất đưa mắt ra hiệu lạc thất thất sáng tỏ trừ đi trên mặt giả thuyết mặt nạ lộ ra chính mình chân thật khuôn mặt nếu nói phía trước sở tước theo như lời chỉ là làm người kinh ngạc như vậy hiện tại cũng đủ làm người lâm vào không thể tưởng tượng địa phương này chuyện này không có khả năng Lạc Thiên Thành khiếp sợ mà lui về phía sau một bước, nhìn Lạc Thất Thất, hiển nhiên là không tin. Sao có thể? Nàng sao có thể chuyện gì đều không có? Lạc Thất Thất nhìn về phía hắn, nhị thúc, ngươi xem ta đã trở về, như thế nào liền không cao hứng đâu. Lạc Thất Thất mỉm cười đi ra phía trước. Lạc Thiên Thành trực tiếp lui ra phía sau vài bước, không đúng, ngươi khẳng định không phải Lạc Thất Thất, nhất định là, nhất định là Trình Dung. Phía dưới người cũng bắt đầu hoài nghi. Phía trước nổ mạnh tình huống. Quá nhiều người đều thấy được như vậy một màn, hiện tại lạc thất thất lại đột nhiên xuất hiện, này căn bản không khoa học. Lạc thất thất khép cười một tiếng, nhị thúc, ngươi có phải hay không đối chính mình thủ đoạn quá tự tin? Thật đúng là làm ngươi thất vọng rồi đâu. Ta không chết, hơn nữa sống được hảo hảo, thậm chí sẽ so ngươi sống được càng tốt. Lạc thiên thành nhìn về phía nàng, đồng nhiên lộ ra tươi cười, nguyên lai thật là thất thất, ta còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Lạc thất thất sừng sốt. Không nghĩ tới hắn đột nhiên thay đổi thái độ. Nếu như vậy, vậy không cần tuyển tổng thống đi. Sở tức nói. Lạc thiên thành lại xua xua tay, lạc thất thất đã trở lại, nhưng là chuyện này nhưng không để yên. Công chúng đôi mắt là sáng như tuyết, cho nên, mọi người đều rất rõ ràng mà biết, ai mới là nhất thích hợp người được chọn. Một cái là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, một cái là ở chính trong sân rèn luyện mấy chục năm người. Một chút liền thấy cao thấp. Các vị, ta thật cao hưng thất thất có thể may mắn trở về. Nhưng thất thất thật sự là quá tuổi trẻ. Phía trước ta vẫn luôn không có nói, là muốn cho nàng một cái cơ hội. Nhưng phía trước nàng ở nhậm khi biểu hiện, đại gia cũng đều là thấy. Ta cần thiết phải vì liên bang suy xét. Cho nên, tuyển cử tân tổng thống thế ở phải làm. Lạc Thiên Thành nhìn về phía mọi người, nói. Lạc thất thất nắm tay, không nghĩ tới Lạc Thiên Thành đa mưu túc trí, kỹ thuật diễn cao siêu. Thế nhưng ở nhìn đến chính mình thời điểm, chỉ có một chút điểm kinh ngạc. Nàng hiện tại có chút lo lắng lên đối phương như vậy trấn tĩnh chẳng lẽ có cái gì sau chiêu sao lạc thiên thành cũng mặc kệ lạc thất thất thất thần nhìn về phía nàng thất thất nhị thuốc hỏi ngươi vì liên bang phát triển vì con dân phú cường sinh hoạt ngươi nguyện ý thoái vị sao lạc thất thất sửng sốt trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên tay lại bị người cầm tất cả mọi người yêu cầu trưởng thành thất thất cũng sẽ trưởng thành không ra mấy năm thất thất là có thể đủ trở thành chân chính ưu tú tổng thống lạc thất thất quay đầu lại liền phát hiện sở giật túc đứng ở nàng bên người Nói năng có khí phách nói ở toàn bộ trên quảng trường vang lên. Chẳng lẽ liền bởi vì như vậy, phải làm tất cả mọi người chờ đợi nàng trưởng thành. Lạc Vân Triệt đứng ra, hỏi ngược lại. Ở đây người thực tự nhiên mà bị chia làm hai cái trận doanh. Một cái hướng về Lạc Thiên Thành, một cái khác tác hướng về Lạc Thất Thất, nói được càng cụ thể, là sở tức cập Lạc gia. Nếu đều không có định luận, không bằng đại gia liền trực tiếp đầu phiếu. Lạc Thiên Thành đề nghị nói. Không được. Lạc Thất Thất lập tức ngăn trở tuyệt đối không thể đủ đầu phiếu lạc thất thất cũng không biết là vì cái gì liền cảm thấy chỉ cần đầu phiếu lạc thiên thành là có thể đủ chiếm cứ ưu thế cho nên nàng cần thiết muốn cản xuống dưới vậy ngươi tính toán như thế nào làm nhị thúc nguyện ý duy trì ngươi cũng nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội lạc thiên thành nhìn qua phi thường mà khẳng khái khoan dung lạc thất thất nhìn hắn kia dối trá bộ dáng liền hận không thể tiến lên cho hắn vài cái đặc biệt là nghĩ đến chính mình phía trước sở đã chịu quá chắc trở càng là đối hắn hận đến ngứa răng Rốt cuộc muốn như thế nào làm, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ làm mọi người đều từ bỏ duy trì Lạc Thiên Thành đâu. Nếu thất thất có phản đối ý kiến, vậy nghe một chút sở nguyên xoáy hảo. Rốt cuộc nơi này có thể nói thượng lời nói, cũng chỉ có ngươi. Lạc Thiên Thành đem đề tài vức cho Sở Tước. Sở Tước nhìn hắn một cái, đầu phiếu chuyện này, tạm thời còn không thể đủ, bởi vì chúng ta đến xác nhận, mọi người có phải hay không có cũng đủ năng lực, có phải hay không có như vậy đủ tư cách phòng chức, có thể đảm nhiệm Tổng thống chi vị. Lạc Thiên Thành nhìn hắn, mày nhăn lại, chẳng lẽ là tính toán làm Lạc Thất Thất đem sự tình đều nói ra. Đây là một cái biện pháp tốt nhất. Nhưng là bọn họ lại không có một chút chứng cứ tới chứng minh chính mình, cho nên hết thể đều ở hắn trong khống chế. Hắn nhìn túi đầu Lạc Thất Thất, bất động thanh sắc mà cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ, bất quá là một cái không dành thế sự tiểu cô nương, thế nhưng tới cùng hắn tranh vị trí. Chê cười. Lạc Thất Thất nhìn sở tước, minh bạch hắn ý tứ, hướng về phía loa khí, liền bắt đầu nói ra. Có lẽ ta kế tiếp nói sự tình thực hoang đường, nhưng đây là nhất chân thật. Ta tưởng so với Tổng thống, các ngươi khả năng cũng tương đối quan tâm chuyện của ta. Ta vì cái gì sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, vì cái gì sẽ bình yên vô sự đã trở lại. Mặt sau vấn đề này, ta sẽ ở về sau lại nói, nhưng phía trước cái này, ta tưởng ta cần thiết nói cho các ngươi. Chế tạo ngoài ý muốn, chế tạo bắt cóc, chính là ta nhị thuốc lạc thiên thành. Lời này vừa ra đi, ồ lên một mảnh. Đại đa số người đều không mấy tin được nàng lời nói, không rõ ràng lắm nàng như thế nào sẽ đột nhiên nói như vậy, nhưng là lại nghĩ đến nàng phía trước gặp được sự tình, nàng nhất định sẽ không nói lời nói dối mới là. Vì thế, ánh mắt mọi người đều đặt ở Lạc Thiên Thành trên người, muốn xem hắn là nói như thế nào, muốn biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lạc Thiên Thành nhìn Lạc Thất Thất, cười, ta cái này chất nữ hẳn là mất trí nhớ, như thế nào sẽ cảm thấy đối nàng động thủ người là ta đâu. Lạc Thất Thất chỉ vào hắn, chính là ngươi. Hết thể sự tình đều là ngươi sai sử, bao gồm ra ra sự tình, cũng đều là ngươi một tay tạo thành. Vũ khống, thất thất, ngươi học lâu như vậy, đi học đến vũ hãm, thật là thật đáng buồn. Lạc thiên thành trong giọng nói là xích quả quả trâm trọng. Lạc thất thất nắm chặt nắm tay, đừng cho là ta không có chứng cứ, ngươi là có thể đủ ung dung ngoài vòng pháp luật, có lẽ ta chỉ chứng không có tác dụng quá lớn, nhưng là hạ một người, khẳng định có thể chỉ ra ngươi làm những cái đó sự tình tới. Lạc thiên thành nhăn chặt mày. Lạc thất thất cắn răng, chỉ vào bị dẫn tới người, chính là hắn, lúc trước tiếp sóng ta sẽ ra chuyện tin tức người, chính là hắn. Cùng với, còn có mấy cái chỉ chứng người nọ đã từng xuất hiện ở cái kia đặc thù địa phương chứng nhân. Lạc thiên thành hoành Lạc Vân Triệt liếc mắt một cái, ám đạo, hắn như thế nào liền không có đem người xử lý rất đâu. Quả nhiên vẫn là quá mềm lòng. Lạc Vân Triệt có chút lùi bước đến con thân thể. nay bất quá là các ngươi tìm tới thế thân mà thôi, nay hết thể đều không có bất luận cái gì tác dụng. Sở hữu sự tình, cũng đều là các ngươi đang nói mà thôi. Lạc thiên thành hiển nhiên là sẽ không tính toán thừa nhận. Lạc thất thất nhìn hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế vô lại, đều bộ dáng này, thế nhưng còn không thừa nhận, nhất thời, nàng có chút khí bất quá, liền muốn xông lên đi trực tiếp tiêu diệt hắn. Nếu chỉ là này mấy cái chứng thực, không đủ vì theo. Như vậy hơn nữa cái này đâu. Sở rất túc lấy ra một đoạn video, truyền phát tin ở mọi người trước mặt. Đây là mới nhất nghiên cứu chế tạo ký ức ký lục hình ảnh, ta tưởng này hết thể đều sẽ nói cho mọi người. Hình ảnh truyền phát tin ra tới. Thế nào? Vị tiêu đại nhân nói như thế nào? Xuất hiện người là mọi người sở biết rõ. Làm ngươi chờ hạ trực tiếp đem tin tức truyền phát đi ra ngoài, chờ đến hết thể sau khi làm xong, ngươi khiến cho cái này phòng ở biến mất, ngươi cũng rời đi nơi này. Một người nói. Toàn trường nhìn chung quanh một chút, có người bắt đầu lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sở tước nhìn quanh phía dưới người định liệu trước chờ đợi kế tiếp phát triển hai bốn ba chín bảy tám v chín không tử vong không phải tốt nhất trừng phạt phương thức toàn trường nhìn chung quanh một chút có người bắt đầu lòng bàn tay đổ mồ hôi sở tước nhìn quanh phía dưới người định liệu trước chờ đợi kế tiếp phát triển phía trước bị dẫn tới người lúc này đã mặt xám như cho tàn này đó cũng đủ chứng minh rồi đi sở giật túc vẫy vẫy tay lại một người bị mang theo đi lên thình lình chính là ở kia đoạn hình ảnh chung xuất hiện người lạc thất, thất xem qua đi Liền phát hiện thế nhưng là tề quang thụy mang theo người đã đem người mang lại đây. Nhìn thấy tề quang thụy nàng có chút cao hứng, nhưng hiện tại không thích hợp chào hỏi, cũng liền không có nói cái gì. Vị này vẫn luôn ở lạc tiên sinh thủ hạ làm việc, cho nên chuyện khác, liền không cần ở nói thêm cái gì đi. Sở tức nói, lạc thất thất nhìn về phía lạc tiên thành, trong lòng tràn ngập sảng khoái, hiện tại hết hy vọng đi, kế tiếp liền trở xuống địa ngục đi. Như vậy nhẫn tâm nam nhân, lạc tiên thành lại nhìn về phía sở tức. Sở nguyên Soái, người như thế nào có thể như vậy khinh suất mà hoài nghi người đâu. Ta hoài nghi người này cùng Đức Ni Á Đế quốc người có quan hệ, nhất định là gian tế, cho nên người như vậy theo như lời nói, không thể đủ trở thành chứng cứ. Lạc thất thất nghe xong hắn nói, càng là chấn kinh rồi, người này ra mặt rốt cuộc là hậu đến tình trạng gì. Còn hảo nàng không phải chân chính lạc thất thất, nếu không, khẳng định sẽ lấy có được như vậy nhị thúc lấy làm hổ thẹn. Nhưng là nàng lại may mắn, còn hảo tự mình đi tới nơi này. Bằng không trải qua chuyện này, chính là đã chết tiểu hải tử. Chẳng lẽ thế nào cũng phải muốn một lần nữa lấy ra hắn ký ức sao? Sở rất tức hỏi. Lạc thiên thành không sao cả hàng vỉa hẹ tay, tùy tiện các ngươi. Cho tới nay sự tình đều rất ít là hắn tự mình động thủ, cho nên đối với không thể đủ tìm được chính mình liên hệ, hắn là rất có tin tưởng. Nghịch tử. Một tiếng trung khí mười phần thanh âm truyền tới. Mọi người đều nhìn qua đi. Sau đó tại hạ một giây, mọi người bắt đầu kinh hô ra tiếng. Tới người là từ mọi người tầm mắt biến mất hơn phân nửa tháng lạc canh liêu. Lạc thất thất nhìn thấy hắn, lập tức cao hứng mà chạy tới, ra ra. Lạc canh liêu nhìn nàng một cái, từ ái mà duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thất thất, trước đứng ở một bên. Lạc thất thất nghe lời mà đỡ hắn đi lên đài. Tuy rằng tỉnh táo lại, nhưng nhìn qua, vẫn là thực suy yếu. Lạc canh liêu ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía lạc thiên thành, nghịch tử, ngươi làm nhiều như vậy sự tình, chẳng lẽ còn không tính toán nhận tội. Lạc Thiên Thành nguyên bản đúng lý hợp tình đã ở nhìn thấy hắn khi biến mất. Phụ thân. Hắn hạ giọng gọi một tiếng. Lạc Canh Nhiêu dùng sức mà phách về phía một bên máy móc, nghịch tử, nghịch tử. Ta không có ngươi như vậy nhi tử. Lạc Thiên Thành tối đầu, không có đáp lại. Chư vị, mấy ngày nay ta không có xuất hiện, thật sự là thực xin lỗi. Mà nay ngày lại cho các ngươi gặp được chuyện như vậy, ta cảm thấy phi thường mà hổ thẹn. Đây là nhà ta sự không có xử lý tốt. Lạc Canh Liêu trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Mọi người nghe xong, vội vàng khuyên, tổng thống đại nhân, ngài vẫn là chú ý thân thể. Lạc Canh Liêu lắc đầu, cái này nghịch tử cho đại gia tạo thành quá nhiều phiền thoái, hôm nay chuyện này liền đi trước rời đi. Lúc sau sẽ đem xử lý kết quả đều nói cho đại gia. Lạc Vân Triệt có chút sốt ruột mà nhìn về phía chính mình phụ thân. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Chuyện này như thế nào có thể kết thúc? Chẳng lẽ liền như vậy dễ dàng mà làm Lạc Thiên Thành tránh được đi? Một thanh âm truyền tới. Lạc thất thất xem qua đi, kinh ngạc, thế nhưng là lệ cảnh hoàng. Vị tiểu huynh đệ này cũng nói được có đạo lý. Chuyện này là ta không có an bài hảo. Nếu mọi người đều muốn một cái công đạo, ta cũng liền cho đại gia một cái công đạo. Lạc thiên thành, nguy hại chính mình phụ thân, là vì bất hiếu, liên lạc đối địch thế lực, là vì bất trung, liên quan chính mình thuộc hạ đều không quan tâm, là vì bất nghĩa. Này bất trung bất hiếu bất nghĩa người, tuyệt đối là không có bất luận cái gì tư cách đảm nhiệm Tổng thống. Lạc Canh Liêu nói, Lạc Thiên Thành vẫn luôn túi đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Tổng thống đại nhân, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào? Có người bắt đầu dò hỏi lên. Dựa theo luật pháp, hẳn là trực tiếp ban cho hắn tử vong. Ngày mai chấp hành đi. Lạc Canh Liêu nói, Tổng thống đại nhân, như vậy phương pháp có phải hay không quá mức trọng? Lạc Thiên Thành rốt cuộc vẫn là có chút tâm phúc, tuy rằng hắn hiện tại nghèo túng, nhưng tốt xấu cũng sẽ giúp hắn nói thượng nói mấy câu. Lạc Canh Liêu lắc đầu, không. Cái này trừng phạt liền nói định rồi, nhất định phải như vậy xử lý. Nếu không, làm sao có thể đủ chấn an nhân tâm đâu? Đặc biệt là thất thất, thế nhưng thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng, càng là không thể đủ nhẹ tha cho hắn. Lạc thất thất nghe xong, đột nhiên có cái chủ ý, ra ra, ta cảm thấy như vậy không tốt, hắn rốt cuộc vẫn là ta nhị thúc, không thể đủ trực tiếp ban cho hắn tử hình. Tử hình cái này trừng phạt là nặng nhất trừng phạt, ở hiện tại, lạc thất thất cũng là biết đến. Cơ hồ mấy trăm năm mới có thể sẽ xuất hiện một cái như vậy ví dụ, đương nhiên người như vậy nhất định là tội ác tài trời. Lạc canh liêu nhìn về phía nàng, thất thất, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Lạc thất thất gật đầu, khả năng ta quá tùy hứng, có lẽ là ta quá chú trọng thân tình, nhưng là ta hy vọng có thể làm nhị thuốc sống sót. Nàng có ý nghĩ của chính mình. Tử vong đối với lạc thiên thành khả năng cũng không đáng sợ. Người vừa chết xong hết mọi chuyện. Lạc thất thất là hận lạc thiên thành nàng đương nhiên không thể đủ làm hắn dễ dàng như vậy mà liền chết mất nàng cần thiết muốn giống cái càng tốt biện pháp làm hắn chịu đựng lớn hơn nữa tra tấn mới được như vậy lạc canh liêu có nghi hoặc như vậy đi nếu hắn cũng nói đầu phiếu như vậy chúng ta liền đem chuyện này giao cho mọi người ta kiến nghị là làm hắn đi đến xa xôi tinh cầu nơi đó yêu cầu càng nhiều người khai phá nguồn năng lượng cho nên ta hy vọng nhị thúc có thể vì liên bang làm càng nhiều công hiến lạc thất, thất kiến nghị nói nếu đại gia cảm thấy như vậy hành Liền đầu tán thành phiếu, nếu là không đồng ý, liền đem chính mình kiến nghị nói ra. Lệ cảnh hoàng xa xa mà nhìn lạc thất thất, có chút khó hiểu, nàng không phải bởi vì lạc thiên thành mới bị vứt bỏ vũ trụ chung sao. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mà tha hắn. Vẫn là nói nàng thật liền như vậy thiện lương. Lạc canh Liêu thấy thế, cũng không miễn cưỡng, mở ra đổi phiếu. Kết quả thực mau ra đây, đại bộ phận người cho rằng đem lạc thiên thành tuyên bố đến xa xôi tinh cầu mới là biện pháp tốt nhất. Thử vong cũng không thể đủ xem như tốt trừng phạt. Nếu là như thế này, vậy dựa theo đại gia nói làm đi. Lạc canh liêu nói xong, liền đã không có lời nói. Nhưng là tổng thống chi vị. Có người dò hỏi lên. Nếu là thất thất đã đảm nhiệm, tự nhiên là nàng tới đảm nhiệm. Lạc canh liêu nói. Lạc thất thất lập tức xua tay. Không được, ra ra, lúc trước là bởi vì ngươi sinh bệnh, ta mới đi lên, hiện tại ngươi đã bình phục, Ta liền không đi. Nàng là cái dạng gì năng lực, nàng chính là rõ ràng cho nên có một số việc nàng cũng không dám cậy mạnh. Không được. Lạc Canh Nhiêu lại phản đối nói. Tổng thống việc lại nghị, chờ đến Tổng thống Đại Nhân thật sự khôi phục lúc sau lại cấp mọi người một cái vừa lòng hồi đáp. Lúc này, sở tước tham dự trong đó, nói. Những người khác tự nhiên cũng liền không có ý kiến. Kế tiếp sự tình, liền đều có sở tước tới xử lý, trợ giúp Lạc Thiên Thành người, cũng đều đã chịu khiển trách. Mà Lạc Vân Triệt cũng đi theo Lạc Thiên Thành, bị áp giải tới rồi xa xôi tinh cầu. Bất quá vì tránh cho hai người lại làm ra cái gì, hai người tinh thần lực đều bị hủy diệt rồi. Lạc thất thất bồi ra ra về tới phi hành khí thượng, lập tức cao hứng mà nhìn về phía chính mình ra ra, ra ra, người rốt cuộc đã tỉnh, là khi nào tỉnh lại. Chính mình mãi mãi rõ ràng nói tốt muốn nói cho chính mình ra ra chẳng hướng, kết quả đợi lâu như vậy, vẫn luôn đều không có, nhưng là kinh hỉ lại là hắn xuất hiện ở nơi đó, thế nàng giải quyết nguy cơ. Ngươi nha, Trang Thục Ninh nhìn nàng, vừa mới như thế nào liền nghị cùng ngươi nhị thuốc xin tha đâu. Hắn như vậy đối với ngươi, ngươi có thể tha thứ hắn. Lạc thất thất nhìn về phía nàng, trong lòng cũng biết chính mình mãi mãi tâm tư, tuy rằng ra ra nói được như vậy chém đinh chặt sát, nhưng là chỉ sợ trong lòng sớm đã phi thường khó chịu đi. Như vậy quyết định, đối với đại đa số người tới nói, là tương đối tốt biện pháp. Nàng không phải cái gì thánh nhân. Đối với một cái cả đời truy đuổi quyền lợi người, không có gì so tước đoạt hắn quyền lợi. Làm hắn cả ngày tầm thường vô vi càng thêm tàn nhẫn. Lạc thất thất minh bạch điểm này, nàng cũng rõ ràng mà biết, tử vong đối với lạc thiên thành tới nói, tuyệt đối không phải tốt nhất trừng phạt. Nhưng là này đó, nàng đều sẽ không nói ra tới, mãi mãi, ta không phải vì các ngươi suy xét sao. Các ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, ta còn là có thể biết đến. Nhị thúc dù sao cũng là các ngươi duy nhất hài tử. Tuy rằng tâm thuật bất chính, nhưng rốt cuộc vẫn là ta thân nhân A. Khiến cho bọn họ hiểu lầm đi thôi. Dù sao hết thể đều thực viên mãn, cho nên có chút hiểu lầm cho dù không cởi bỏ, cũng không tồi. Vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Trang thục ninh đáp. Lạc thất thất chỉ là cười cười. Ta nghỉ ngơi một chút. Lạc canh liêu đột nhiên nói. Lạc thất thất mới nghĩ đến phía trước hắn nói như vậy nhiều nói, bệnh nặng mới khỏi. Chính mình ra ra khẳng định thực vất vả, liền nói, không quan hệ, ra ra ngươi ngủ một giấc đi, chờ đến tình ngủ, hết thể sự tình cũng đều xử lý tốt. Lạc canh liêu gật gật đầu, lâm vào ngủ say bên trong Ngãi ngãi, ra ra là khi nào tỉnh lại. Lạc thất thất dò hỏi. Trang thục ninh đáp, các ngươi đi rồi lúc sau nửa giờ tả hữu đi, hắn liền đã tỉnh. Nghe nói ngươi ở nơi đó, liền thế nào cũng phải muốn lại đây. Lạc thất thất gật gật đầu, ra ra chính là lo lắng ta. Ngươi nha, vẫn là như vậy xúc động. Trang thục ninh thở dài, bất quá, ngươi có thể nói ra nói vậy, ngãi ngãi thực vui mừng. Lạc thất thất lộ ra tươi cười, ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm được. Nghĩ đến chính mình thế nhưng ở như vậy nhiều người trước mặt chất vấn, cũng là đến cho chính mình một cái tán. Giật túc kia hải tử trở về sở ra. Trang Thục Ninh thấy sở giật túc không có đổi kịp, do hỏi. Lạc thất thất đáp, đương nhiên, ta chính là muốn tới thấy ra ra, hắn đi theo cũng không tốt. Ngươi vẫn là một bộ hải tử tâm tính, hiện tại ngươi cũng là đính hôn người. Hết thể đều phải nhiều hơn suy xét. Ngươi có biết mấy ngày nay giật túc kia hải tử có bao nhiêu vất vả? Trang Thục Ninh nhìn nàng, nói. Lạc Thất thất nghĩ đến chính mình phía trước nhìn thấy sở rất túc, trong lòng cũng là có chút khổ sở. Ta biết đến, chỉ là ta cũng không có dự đoán được. Nhưng là ta bảo đảm, sau này sẽ càng thêm bảo hộ chính mình, không cho chính mình đã chịu thương tổn. Chỉ có trải qua qua, mới biết được có một số việc tầm quan trọng. Này Liên Hảo, lúc sau ngươi cũng đến Hảo Hảo học tập. 2439785 V091 lại lần nữa hôn mê. Lạc Thất thất nghĩ đến chính mình phía trước nhìn thấy sở rất túc.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 Căn bản không có thời gian tới hoàn thành cái này việc học sự tình. Đối với điểm này, nàng vẫn là có điểm cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc nàng chính là Tổng thống, hiện tại như thế nào cũng không thể đủ lại lấy đếm ngược đệ nhất, nói ra đi khẳng định đều đến mất mặt ném đến ngoại tình vực đi. Ân, về mặt khác chính vụ, ta cũng sẽ tìm người giáo ngươi. Trang Thục Ninh lại bổ sung nói. Lạc thất thất sửng sốt, có chút không phản ứng lại đây. Không phải ra ra đã đã tỉnh sao. Như thế nào còn muốn chính mình đi học tập vài thứ kia a? Một chút đều không đáng tin cậy hảo sao Nàng chính mình cái dạng gì tính cách Nàng chính là rõ ràng mà biết Tổng thống cái này gánh nặng đối với nàng Tới nói thật ra là quá nặng Căn bản không thích hợp nàng được chứ Nãi nãi, ra ra không phải không có việc gì sao Nghỉ ngơi nghỉ ngơi khẳng định liền lại Có thể dẫn dắt liên bang nhân dân đi hướng phồn vinh hương thịnh Lạc thất thất nói Trang Thục Ninh nhìn về phía nàng vẻ mặt lời nói thấm thiế Ngươi ra ra cũng già rồi Ngươi còn nhẫn tâm làm hắn vất vả như vậy sao? Hơn nữa hiện tại cũng không có gì chọn người thích hợp. Ngươi nếu không gánh nhiệm vụ này, ai có thể đủ tới đâu? Lạc thất thất nghe, chỉ cảm thấy đau đầu. Vì cái gì thế nào cũng phải muốn bộ dáng này đâu. Chính mình hoàn toàn không có một chút thiên phú, đối với này đó chính vụ gì đó, căn bản là không hiểu à. Bất quá xem nhà mình mãi mãi kia nghiêm túc mà bộ dáng, nàng cũng không dám lại phản bác. Ngươi đừng rất khổ sở bộ dáng, người khác như thế nào cũng cầu không được, ngươi như thế nào liền trước mắt. Trang Thục Ninh nhìn mặt nàng đều sắp nhăn đến cùng nhau bộ dáng, còn nói thêm. Lạc thất thất thực bình tĩnh mà nhìn nàng, nãi nãi, ngươi vẫn luôn đều biết đến, ta căn bản không có cái gì rộng lớn lý tưởng, chỉ nghĩ có thể ăn ngon uống tốt ngủ ngon, mặt khác thật sự không có gì theo đuổi. Đương nhiên, đứng núi chịu xào, ăn được. Cho nên, nàng mục tiêu chính là đem Mỹ thực phát dương quang đại. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này liền như vậy định rồi, ít nhất ở không có tìm được thích hợp người thừa kế phía trước. Ngươi trước hết cần học tập xử lý chính vụ. Trang Thục Ninh nói năng có khí phách mà tuyên bố lạc thất thất sau này phát triển. Lạc thất thất cao mày, vẻ mặt mà phiên muộn. Xem ra vẫn là tránh không khỏi. Bất quá, nhà mình mãi mãi giống như nói qua tìm được thích hợp người thừa kế, này tựa hồ cho nàng một cái không tồi chủ ý a. Nói cách khác, chỉ cần ở ra ra thoái vị phía trước, tìm được người thừa kế, hết thể cũng bất quá là nói xông, nàng làm theo có thể tiêu giao tự tại. Nghĩ vậy một chút. Nàng liền cảm thấy động lực mười phân lên. Xem ra ở phát huy Mỹ thực phía trước, còn phải lại tìm kiếm một cái thích hợp người đâu. Này đó nghĩ đến đều là vấn đề nhỏ, nàng biết chính mình là tự do, hết thể liền đều không sao cả. Hai người đang ở nói chuyện khi, phi hành khi đã ngừng ở lạc ra. Tới rồi. Lạc thất thất dẫn đầu đứng lên, đối nhà mình ra ra nãi nãi nói. Trang Thục Ninh gật gật đầu, liền quay đầu lại đi nhìn về phía còn ở nghỉ ngơi lạc canh liêu. Hô, lao nhân, mau đứng lên, tới rồi. Lạc thất thất cũng thò lại gần, ra ra, đừng ngủ, trước tỉnh tỉnh, chờ đến đi trở về lại nghỉ ngơi. Đáng tiếc, hai người thanh âm cũng không có đem lạc canh liêu đánh thức. Trang Thục Ninh thấy thế, dùng tay đẩy đẩy hắn, như thế nào sinh bệnh lúc sau, thế nhưng có thể ngủ say lâu như vậy. Nhưng là, nàng động tác vẫn như cũ không có tác dụng. Lạc canh liêu vẫn cứ không có nửa điểm phản ứng. Lạc thất thất thấy thế, cảm thấy có chút không đúng rồi, mãi mãi, ra ra, ra ra giống như không phải ngủ rồi. Trang Thục Ninh đồng tử co rụt lại, lại lần nữa hô vài tiếng, Lạc Canh Liêu căn bản không có nửa điểm phản ứng, Lạc Thất Thất luống cuống, Ra Ra, Ra Ra, mặc kệ hai người như thế nào làm, Lạc Canh Liêu vẫn là ở và hôn mê bên trong. Nãi nãi, nhanh lên kêu Vu Y Y sinh lại đây. Lạc Thất Thất vốn là muốn liên lạc hắn, lại nhớ tới chính mình căn bản không có hắn liên lạc phương thức, chỉ có thể đủ từ bỏ. Trang Thục Ninh lập tức liên hệ người, Nãi nãi, ngươi đừng có gấp, trước trở Vu Y Y sinh lại đây. Nhìn xem là cái dạng gì tình huống. Lạc Thất Thất nhìn thấy chính mình mãi mãi bởi vì gia gia lại lần nữa hôn mê mà sắc mặt trắng bệnh trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột, lập tức nói chuyện an ủi nàng. Trang Thục Ninh vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lạc Canh Liêu, nhìn không chớp mắt, sắc mặt lại càng ngày càng bạch. Lạc Thất Thất cũng thực sốt ruột, lại căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể đủ lẩm bẩm nói, "Mãi mãi, Vu Y sinh khẳng định có biện pháp, gia gia sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì." như là đang an ủi chính mình mãi mãi lại như là đang an ủi chính mình phi hành khí chung xuất hiện một mảnh chết giống nhau hiến tĩnh trừ bỏ dồn dập hô hấp ở ngoài ở không có khác thanh âm lạc thất thất bắt lấy chính mình ra ra trong lòng sốt ruột đến không được máy liên lạc vào lúc này lại vang lên lạc thất thất rỗi tay liền đi điểm lại ở điểm vài cái đều không có điểm chúng thật vất vả nàng rốt cuộc liên thông uy về đến nhà sao là sở giật túc lạc thất thất nghe được hắn thanh âm Trong lòng liền có loại kỳ quái cảm xúc, nàng nghẹn ngào nói, ra ra lại hôn mê. Sở Dật túc nhíu mày, sao lại thế này? Ta cũng không biết, hắn nói nghỉ ngơi, kết quả ngủ lúc sau liền vẫn luôn không có tỉnh lại. Lạc thất thất nói, thanh âm càng thêm mà đứt quáng lên. Đừng có gấp, ngươi ở nơi nào? Sở Dật túc hỏi. Liền ở lạc ra ngoài cửa, bất quá chúng ta ở phi hành khí thượng. Lạc thất thất nhìn nhìn, đắp. Chờ ta. Lúc sau sở Dật túc liền nhanh chóng tắt đi máy liên lạc. Lạc thất thất nhìn máy liên lạc phát ốc, trong lòng hoảng đến không được. Nhìn nhìn lại chính mình ra ra, may mắn, hô hấp nhìn qua còn thực bình thường. Nàng thật sự là sợ hãi, sợ hãi ra ra lúc này đây ngủ rồi liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Thức mau, Sở giật túc liền tới tới rồi nơi này, bên người còn mang theo một người vu tín nàng. Các ngươi như thế nào ở bên nhau? Lạc thất thất nhìn về phía hắn, hỏi. Sở tiên sinh tiếp ta. Vu tín nàng nói, ta không có phi hành khí, rất là không có phương tiện may mắn gặp sở tiên sinh sở rất túc lại không có tại đây sự kiện thượng nói thêm cái gì Vu y y sinh trước nhìn xem sao lại thế này vu tín ngang cũng không có chậm trễ tiến lên liền xem xét nổi lên lạc canh liêu tình huống lạc thất thất vẫn luôn đứng ở chung quanh cẩn thận mà nhìn vu tín ngang động tác trước mắt cũng không chuyển thế nào nhìn thấy vu tín ngang thu hồi tay lạc thất thất lập tức nhẫn mại không được mà dò hỏi lên vu tín ngang mày gắt gao mà nhăn lại tựa hồ là gặp cái gì nan đề Vũ Y Thị Sinh, nói ra tình hình thực tế. Sở Dật Túc thấy Thế, nói. Trang Thục Ninh cũng ở một bên nói, Vũ Y Thị Sinh, ngươi đừng lo lắng, mặc kệ là cái dạng gì kết quả, chúng ta đều chịu được. 2439786 39 v 092 tranh lệch quá lớn. Vũ Y Thị Sinh, nói ra tình hình thực tế. Sở Dật Túc thấy Thế, nói. Trang Thục Ninh cũng ở một bên nói, Vũ Y Thị Sinh, ngươi đừng lo lắng, mặc kệ là cái dạng gì kết quả, chúng ta đều chịu được. Vũ tín ngang ấp hủ một chút, lại trầm tư trong chốc lát, mới rốt cuộc nói, theo lý thuyết, không nên là cái dạng này tình huống á dùng dược lúc sau, nên hoàn toàn khôi phục. nhưng là xem tình huống của hắn, lại không phải như vậy. Kia làm sao bây giờ? Lại cấp ra ra uống thuốc. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, lập tức sốt ruột lên. Không được, kia dược một khi dùng lúc sau, liền sẽ sinh ra kháng thể, lại dùng, có lẽ liền không có hiệu quả. Vũ tín ngang phản đối nàng đề nghị. Lạc thất thất sốt ruột đến không được. Kia dược làm sao bây giờ a? Gia Gia thật vất vả tỉnh lại, không thể đủ lại tiếp tục hôn mê đi xuống. Nói chuyện, ẩn ẩn mang theo khóc nước nở. Sở Dật túc cầm tay nàng, đừng có gấp, vụ y sinh khẳng định có mặt khác biện pháp. Lạc thất thất thoáng mà chấn định xuống dưới, vụ y sinh, ngươi ngẫm lại biện pháp, nhìn nhìn lại, nói không chừng có mặt khác giữa đâu. Khẳng định có hiệu quả. Cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đó là nàng như vậy đi. Vu tín ngang lại nhíu mày, thật ra mà nói ta cũng không có nắm chắc an dược lúc sau rồi lại một lần xuất hiện tình huống như vậy ta cũng là lần đầu tiên gặp được liền không thể đủ thử lại sao lạc thất thất vội vàng mà nói vu tín Nang chỉ có thể than thở dài ta cũng chỉ có thể đủ thử xem bất quá vẫn là trước nói rất có thể không có hiệu quả các ngươi tốt nhất nghĩ lại mặt khác biện pháp ân hết thể liền dựa vô ý yề sinh sở dân túc nói lạc thất thất gắt gao mà nắm lấy chính mình tay Đầu góc bắt đầu cao tốc mà vận chuyển lên, nhất định, nhất định sẽ có biện pháp. Ân, Hào hào tưởng! Sở giật túc cổ vũ nàng! Trang Thục Ninh ở một bên trầm mặc, tựa hồ là ở suy tư chuyện gì? Chúng ta vẫn là về trước lạc ra. Sở giật túc đề nghị nói. Lạc thất thất gật gật đầu, mấy người đều ở phi hành khí thượng, thật đúng là không hảo làm. Mấy người liền kết phường đem lạc canh nghiêu mang về phòng. Thất thất, ngươi không cần ở chỗ này. Ta nhìn liền hảo trang thục ninh ngồi ở một bên thấy thất thất còn dừng lại ở phòng liền nói lạc thất thất lắc đầu mãi mãi vẫn là làm ta bồi ra ra đi không cần ta nhìn hắn là được hơn nữa bên cạnh còn có vui yề sinh yên tâm trang thục ninh giải thích lên lạc thất thất có chút do dự nàng không nghĩ muốn chính mình rời đi sở dật túc lại nói nói thất thất ngươi vẫn là ngẫm lại xem có hay không biện pháp khác lạc thất thất nghe xong cũng chỉ có thể đủ gật đầu rốt cuộc nàng ở chỗ này thủ cũng không nhất định có cái gì trợ giúp nghĩ như vậy nàng liền lựa chọn ra phòng kia mãi mãi ta trước đi ra ngoài nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho ta a trang thục ninh gật gật đầu lạc thất thất lúc này mới yên tâm mà đi theo sở giật túc rời đi phòng vừa ra khỏi cửa lạc thất thất liền có chút thất bại mà cúi đầu làm sao vậy sở giật túc phát hiện nàng cảm xúc không thích hợp do hỏi lạc thất thất có chút ủ rũ giật Ngươi nói vì cái gì luôn là nhiều như vậy chắc chờ đâu. Ra ra rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Ta căn bản tìm không thấy nửa điểm phương pháp. Không nên gấp gáp, ngươi không phải tìm được vui y hìa sinh. Tổng hội có mặt khác biện pháp. Sở giật túc nói. Lạc thất thất gật gật đầu. Ân, ta lại tìm xem. Nói không chừng trừ bỏ vui y hìa sinh, còn có mặt khác bác sĩ cũng đúng. Nghĩ vậy một chút, nàng lập tức về tới chính mình phòng. Ta đi thế giới giả thuyết quả một cái nhiệm vụ, làm những người khác giúp ta tìm xem. Nhìn xem có hay không mặt khác bác sĩ. Lạc thất thất đối theo sau lưng mình sở Dật túc nói. Sở Dật túc gật đầu, hảo. Ra đây đi vào, ngươi muốn cùng nhau sao? Nàng hỏi. Sở Dật túc nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Hai người liền cùng nhau tiến vào giả thuyết không gian, đương nhiên đều là giả thuyết bộ dáng. Lạc thất thất đánh giá bên cạnh sở Dật túc, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì một chút hắn bộ dáng, có chút cảm khái, ngươi như thế nào như vậy thần bí a Nghĩ đến chính mình lúc trước căn bản tìm không thấy hắn tin tức, đối với hắn thần bí cũng có lòng hiếu kỳ. Đem chính mình tin tức bại lộ, chính là cấp địch nhân hiểu biết cơ hội. Sở Dật Túc đơn giản mà trả lời nói, Lạc Thất Thất lập tức minh bạch, cũng không hề hỏi nhiều, "Hảo đi, ta hiểu được. Ta tiên tiến nhập tuyên bố nhiệm vụ địa phương, ngươi nhìn xem mặt khác đi." Sở Dật Túc gật đầu. Lạc Thất Thất liền lập tức mà đi vào, hủy bỏ phía trước nhiệm vụ, tuyên bố tìm kiếm mặt khác bác sĩ nhiệm vụ. Chờ đến tuyên bố xong, Nàng mới chú ý tới chính mình bên thai vang lên một ít nhắc nhỏ thanh. Nàng có chút nghi hoặc, như thế nào sẽ có người tìm chính mình. Nàng lập tức lôi ra tin tức, phát hiện thế nhưng là phía trước chính mình bán trái cây bị bán đi. Còn ở sao? Cái này quả tử thực mỹ vị, còn có sao? Ta còn muốn mua 10 cái. Như thế nào còn không có trở về? Ta muốn mua cái này quả tử, có bao nhiêu ta mua nhiều ít. Còn không ở sao? Ta từ bỏ, một cái, một cái cũng đúng a ta hiện tại ăn lúc sau càng thêm thích cái kia hương vị còn không có trở về còn không có trở về kế tiếp là người kia vô tận đoán nghiệm lạc thất thất nhìn thấy chính mình trái cây bị bán đi ra ngoài còn rất cao hứng lập tức liền hồi phục hắn tin tức ta đã trở về mặt khác phóng thượng càng nhiều quả tử ngươi tự hành mua sắm đi phát xong tin tức này lúc sau lạc thất thất liền lại đưa vào tân số liệu làm xong này đó nàng từ nhiệm vụ tuyên bố thính đi ra phát hiện sở giật túc vẫn như cũ còn đứng tại chỗ giật người như thế nào đều không có đi huấn luyện cơ giáp a lạc thất thất tò mò hỏi sở rất túc lắc đầu ta giống nhau tại ngoại giới tiến hành huấn luyện giả thuyết số liệu cùng hiện thực có rất lớn tranh lệch lạc thất thất nghe hắn nói như vậy lập tức liền không vui nàng chính mình cơ giáp nhưng đều là ở chỗ này luyện sẽ tuy rằng khả năng có kém nhưng nàng chính là thực vừa lòng thế giới giả thuyết chân thật độ hiệu quả cũng không so trong hiện thực kém chúng ta đây tới đánh một trận lạc thất thất nói xong lời này liền cảm thấy chính mình quáng ngốc. Căn bản chính là ở tìm ngược A. Sở rất túc nhìn nàng một cái. Lạc thất thất thẳng tóc mà nhìn về phía hắn, dũng khí mười phần, đến đây đi. Ta còn không tin, ta liền không có bất luận cái gì ưu thế. Nàng chính là tiến vào thi đấu người, hơn nữa ở thế giới giả thuyết chính là có fans một đại sóng. Chờ đến tiến vào đấu trường, nàng liền phải làm hắn nhìn xem, chính mình kêu gọi lực cùng mỹ lực, hừ làm hắn coi khinh chính mình. Sở rất túc thấy nàng sức sống mười phần, gật đầu đáp ứng rồi. Hai người liền đi tới đấu trường trung, đưa vào kinh tế tư liệu lúc sau, lạc thất thất liền cảm thấy chính mình thật sự ở tìm ngược. Bởi vì, nàng nhìn đến sở Dật túc đưa vào tin tức trung, rõ ràng là, Tô Tần, Tô Tần A. Người khác tên nàng sẽ quên, nhưng nàng sẽ không quên Tô Tần. Cái kia sân huấn luyện trung sáng lập một cái lại một cái ký lục người. Cái kia ở đấu trường trung, vẫn luôn bị gọi là truyền thuyết người. Như thế nào? Sở Dật túc thấy nàng biểu tình có biến, nghi hoặc, Lạc thất thất hít hít cái mũi, ngươi như thế nào liền không có nói qua, ngươi là tô tần. Sở Dật túc nhíu mày, thế giới giả thuyết chung tên là tùy tiện định. Lạc thất thất trực giác thiếu chút nữa lưu lại nước mắt thành sông, này căn bản không phải tùy tiện không tùy tiện vấn đề hảo sao. À, không đúng, hắn có biết hay không, cái này tùy tiện tên, bị thật nhiều người đều nhớ rõ rành mạch, hảo sao. Vào đi thôi. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất gật gật đầu, mặc kệ nàng như thế nào cảm thán, hôm nay là so định rồi. Quả nhiên, tiến vào đấu trường lúc sau, được đến tin tức người, lập tức chạy đến. Là biến mất đã lâu vân thâm. Còn có Tô Tần. Thế nhưng là Tô Tần A. Toàn bộ trong sân người bắt đầu doanh động. Lạc thất thất chỉ cảm thấy bên thai xuất hiện nhiều nhất tên, đó là Tô Tần, có điểm không thoải mái, nhưng rồi lại nhịn không được kiêu ngạo, đây là nhà nàng nam nhân A. Nhưng là, hiện tại là thi đấu, mặc kệ hắn là nàng người nào, đều cần thiết muốn nghiêm túc đối đãi. Chờ hạ ngươi đừng làm cho ta A lạc thất thất nghiêm túc mà nói sở rất túc gật đầu thi đấu chính thức bắt đầu lạc thất thất lần này cũng không có lại sử dụng đạn pháo linh tinh trực tiếp lấy ra chính mình thích nhất roi dài không có bất luận cái gì do dự mà liền công đi lên sở rất túc tùy ý mà dùng trường thương một chán nhẹ nhàng mà liền chặn lạc thất thất thế công lạc thất thất tự nhiên cũng không rơi sau tìm mọi cách mà tìm kiếm cơ hội một hồi thi đấu liền ở như vậy ngươi tới ta đi chi gian tiến hành một lát sau lạc thất, thất cảm thấy không thích hợp nàng thế nhưng có thể căng lâu như vậy quả thực không khoa học a nói không chuẩn làm ta a lạc thất thất rất là bất mãn mà hướng hắn quát sở giật túc nhíu mày rồi sau đó lại dán ra tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận hắn vũ khí trực tiếp từ trường thương đổi thành đao lạc thất thất ánh mắt một ngừng càng thêm nghiêm túc lên rồi giải trực tiếp múa may tiến lên mục đích là muốn cuốn lấy kia thanh đao ai biết nguyên bản cầm tinh đao ở sở giật túc trên tay trở nên nhẹ nhàng lên lạc thất thất thử vài lần đều thất bại Đến lượt ta. Sở rất túc trầm giọng nói xong này hai chữ, liền cầm lấy đao hướng lạc thất thất. Phanh. Đại đao trực tiếp chém về phía lạc thất thất roi dài. Lạc thất thất chỉ tới kịp trốn tránh. Giây tiếp theo, liền nhìn đến đao đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Lưỡi đao hiện lên một đạo trói mắt quang. Nàng, thua. Sở rất túc thu hồi đao. Lạc thất thất có chút thất bại, không nghĩ tới chính mình sẽ thua thảm như vậy. Bất quá bên ngoài người lại xem đến mùi ngon. Có thể như vậy gần gũi mà quan khán tô tần chiến đấu, thật là đáng giá. Không có việc gì đi. Sở giật túc hỏi. Lạc thất thất lắc đầu, đi thôi. Bất quá trong thanh âm vẫn là mang theo một ít ủ rũ. Chính mình phía trước cảm thấy chính mình cơ giáp rất linh hoạt, nhưng là gặp sở giật túc nhanh như vậy tốc độ, tựa hồ liền không có ưu thế. Càng thêm cảm thấy chính mình cùng sở giật túc trực tiếp khoảng cách rất lớn a Người cũng không tệ lắm. Sở giật túc thu hồi cơ giáp, đi đến nàng trước mặt, nói. Lạc thất thất ngẩn đầu xem hắn, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Ngươi là đang oan ủi ta sao? Sở Dật túc lắc đầu, ngươi cũng không phải cơ giáp điều khiển, thực hảo. Lạc thất thất nghe xong, cảm thấy hình như là như vậy đâu. Cũng liền không dối dám. Chúng ta đi ra ngoài đi. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất gật gật đầu, đi theo hắn cùng nhau rời khỏi thế giới giả thuyết. 2439787 V093 buộc lộ tài năng. Chúng ta đi ra ngoài đi. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất gật gật đầu, đi theo hắn cùng nhau rời khỏi thế giới giả thuyết. Con hảo. Sở Dật túc nhìn về phía nàng, hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu, bàn tay vung lên, đặc biệt mà đại khí, ta sao có thể bởi vì bại bởi ngươi liền khó chịu đâu. Yên tâm đi, ta xem đến thực hai. Sở Dật túc con con khỏe môi, vừa mới còn nhìn thấy nàng héo héo bộ dáng, hiện tại lập tức có sức sống, đảo cũng là không tồi. Không nói cái này. Lạc thất thất vua, tuy rằng ngoài miệng nói không thèm để ý trong lòng như thế nào vẫn là cảm thấy có chút thất bại nhưng là này chỉ là nhất thời cảm xúc mà thôi nàng xem đến thực hai bác sĩ có hay không tin tức sở rất túc hỏi lạc thất thất lắc đầu cũng không có nàng buồn tính toán đem trái cây sự tình nói ra nhưng nghĩ nghĩ hiện tại còn không phải cơ hội liền từ bỏ phòng trưng đến ngày mai đi ta cũng không xác định không nóng nảy sở rất túc ga nủi nói lạc thất thất cũng chỉ có thể gật đầu trừ bỏ chờ đợi ở ngoài Nàng cũng không thể tưởng được khác phương pháp, hy vọng Vu Ý y sinh bên kia có thể xử lý tốt. Sở Dật Túc nhìn về phía nàng, nói: kia ăn trước vài thứ, hảo hảo mà nghỉ ngơi." "Hảo, người cho ta làm, ta đều đã lâu không có ăn qua ngươi làm gì đó." Lạc Thất Thất mềm khẩu khí, mắt trông mong mà nhìn Sở Dật Túc. Sở Dật Túc gật đầu, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ở nàng trên mặt rơi xuống một hôn. "Hảo." Lạc Thất Thất có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là nói: "Ân, mau đi mau đi, ta chờ đâu?" Sở giật túc đứng lên, rời đi phòng. Lạc thất thất nắm chính mình tay, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, nghĩ sở giật túc phía trước hôn, trong lòng liền có loại ngứa cảm giác. Giống như càng ngày càng thân mật đâu. a, không đúng, như thế nào có thể như vậy nị ai? Căn bản không bình thường. Nàng vây vây đầu, nhưng là trong lòng ngọt ngào tư vị vẫn là không có giảm bớt. Ngược lại là nghĩ đến sở giật túc đang ở cho hắn làm đồ vật, liền càng thêm mà ngọt ngào lên. Lạc thất thất ngồi trong chốc lát, Chờ đến trên mặt nhiệt độ tiêu tán, mới đứng lên, tính toán đi xuống đi, trong đầu lại đột nhiên sinh ra một loại ý tưởng, liền từ không gian chung lấy ra một ít rau dưa. Cung lắm thì liền nói là vừa mua tới bái. Vì thế, nàng nên ngang mà đi tới phòng bếp. Ngươi như thế nào lại đây? Sở rất túc nhìn thấy nàng, hỏi. Lạc thất thất đem rau dưa đưa qua, cho ngươi, mới vừa mua. Sở rất túc gật gật đầu, đem rau dưa phóng tới một bên, ngươi đi nghỉ ngơi. Lạc thất thất lắc đầu, không ta liền ở chỗ này, không cần, ta tới liền hảo. lạc thất thất lại kiên trì, ta liền phải ở chỗ này nhìn ngươi, vạn nhất ngươi an vụng làm sao bây giờ. sở dật túc biết nàng là muốn lưu lại, tự nhiên đồng ý, liền nói, hảo. lạc thất thất liền như vậy đứng, ánh mắt vẫn luôn ở sở dật túc trên người chuyển, xem hắn tay chân lênh lẹ mà đem thịt tiết hảo, lại gặp được hắn thuần thục đến xử lý rau dưa, tai kiến hắn nhanh chóng mà đem thịt xào thủ, trong lòng liền trào ra tràn đầy cảm động. lam nàng nhịn không được liền tiến lên ôm lấy hắn. Giật, ta thật sự thật là cao hứng. Thật là cao hứng có thể cùng hắn ở bên nhau." Sở Dật Túc quay đầu lại, vỗ vỗ nàng đầu, "Ngoan, đi bên ngoài chờ ta." Lạc Thất Thất bĩu môi, "Ta liền phải ở chỗ này nhìn ngươi." Sở Dật Túc thấy nàng kiên trì, cũng không hề nói, "Ta giúp ngươi làm điểm cái gì đi?" Lạc Thất Thất buông ra hắn, nói, "Sở Dật Túc nhìn nhìn, chính ngươi xem." Lạc Thất Thất gật gật đầu, liền bắt đầu cầm lấy còn không có xử lý rau dưa, bắt đầu lộc lên. Dù sao nàng mặt khác cũng không phải thực lành nghề, cho nên hết thể đều không sao cả lạc. Ngươi làm đồ ăn cũng thật ăn rất ngon đâu. Ta đều hổ thẹn không bằng. Lạc thất thất nói. Sở Dật túc liếc nhìn nàng một cái, có chút khó hiểu, ngươi thực thích này đó. Hẳn là sẽ. Lạc thất thất lại lắc đầu, ta kỳ thật làm được còn hảo, chính là so ngươi kém như vậy một chút. Ngươi đừng kiêu ngạo A, cũng chỉ kém như vậy một chút. Lạc thất thất dùng hai ngón tay so ra phi thường nhỏ bé khoảng cách sở dật túc lại đem đồ ăn phóng tới nàng trong tay vậy ngươi thử xem lạc thất thất sửng sốt không nghĩ tới chính mình lời này khiến cho nàng lâm vào khống cảnh a ngươi làm ta làm lạc thất thất căn bản không có nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả sở dật túc gật đầu trên mặt có nhàn nhạt mà duyệt sắc ngươi thử xem lạc thất thất xem hắn có chút khó xử trong lòng kỳ thật căn bản một chút phổ đều không có chính mình đi học thời điểm khẳng định đều là ở trường học căn đi Về nhà lúc sau ba mẹ chính là đối nàng khá tốt, cho nên rất ít làm nàng nấu ăn. Cho nên, nàng trung nghệ trình độ kỳ thật chỉ trên giấy nói binh hảo sao. Ta, vẫn là thôi đi. Nàng có chút lùi bước. Ta tin tưởng ngươi. Sở rất túc trong ánh mắt có chính là tiến nhiệm thần sắc. Lạc thất thất vẫn cứ có chút lùi bước. Ngươi sẽ không. Sở rất túc nói. Lạc thất thất lập tức phản bác. Đương nhiên không phải. Ta chỉ là suy nghĩ rốt cuộc làm một cái cái gì mới có thể đủ làm ngươi khiếp sợ đến cầm đều rơi xuống. Sở Dật túc cười cười, hảo. Lạc thất thất nhìn hắn kia bộ dáng, trong lòng có chút khó chịu, muốn ta làm có thể, ngươi trước đi ra ngoài. Ân. Sở Dật túc nghi hoặc. Ta đương nhiên không thể đủ làm ngươi thấy được a ngươi nếu là thấy được, ta đã có thể không có sở trường. Ngươi trước đi ra ngoài. Lạc thất thất nhanh chóng mà đổi người. Sở Dật túc đảo cũng không ngại, lập tức liền đồng ý. Lạc thất thất còn lại là nhìn này đó đồ ăn. Bắt đầu đau đầu. Rốt cuộc phải làm cái cái gì hào đâu. Xào thịt. Không được, nàng căn bản làm không được. Làm rau xanh. Ơn, rau xanh hảo, không cần phóng rất nhiều gia vị, mặc kệ như thế nào xào, khẳng định đều ăn ngon. Chú ý nhất định, nàng lập tức liền bắt đầu hành động. Đem rau xanh đều xử lý tốt, sau đó liền bắt đầu hành động. Để vào một ít ru, sau đó bỏ thêm một ít muối, động tác phi thường nhanh chóng. Một lát sau, lạc thất thất lập tức đem rau xanh vớt lên. Nhìn nhìn, xanh tươi ướt ác, nhìn qua vẫn là rất có muốn ăn. Hảo. Nàng đắc ý mà đem đồ ăn bưng đi ra ngoài. Sở rất túc nhìn nhìn cái kia đồ ăn, không nói gì. Ngươi đây là có ý tứ gì, đừng xem thường cái này, nhất khảo nghiệm trình độ chính là rau xanh hảo sao. Lạc thất thất bất mãn mà nói. Sở rất túc gật gật đầu, bắt đầu nếm nếm. Thế nào, thế nào? Lạc thất thất dò hỏi. Sở rất túc không có trả lời. Ăn ngay nói thật, ta sẽ không ghét bỏ. Lạc thất thất cắn răng, nhìn hắn kia thái độ, liền biết chính mình khẳng định không có làm tốt. Chính ngươi nếm thử. Sở Dật túc lộ ra một cái tươi cười. Lạc thất thất hồ nghi mà xem hắn, gắp một cây đồ ăn đến trong miệng, sau đó dây tiếp theo liền phun ra. Hảo, hảo hàm. Sở Dật túc nhìn về phía nàng, kỳ thật cũng không tệ lắm. Ngươi không cần phải nói trái lương tâm lời nói. Ta biết rất khó ăn. Lạc thất thất nhìn chính mình xào đồ ăn, ưu điểm sao, bán tương còn có thể, khuyết điểm sao. Ngón tay đều khẳng định đều không đủ dùng Một Đồ ăn không thủ Nhị, mối phóng nhiều, hơn nữa hoàn toàn không có hóa khai Lạc thất thất ăn xong lúc sau, muốn giải thích cái gì, lại cảm thấy ngôn ngữ căn bản là thực tái nhận Hào đi, ta thừa nhận, ta thật sự không có nấu ăn thiên phú Nói cái này, nàng liền nhịn không được phun tào. không phải mỗi người đều có thể đủ giống sở giật túc giống nhau nghịch thiên hào sao Cơ giáp kỹ thuật điều khiển cao siêu, khí tràng cường đại, lớn lên xoái, quan trọng nhất Như vậy hoàn mỹ nam nhân, còn có thể đủ làm ra mỹ vị đồ ăn. Như vậy nam nhân, quả thực là trời cao sủng nhi a Lạc thất thất nhìn đến hắn, cảm thấy trước kia cái gì phải bắt được một người nam nhân, phải bắt lấy hắn dạ dày, nói như vậy quả thực nhược bạo hảo sao. Hoàn toàn không ai đã dạy nàng, nếu một người nam nhân chính mình liền sẽ nấu cơm, nhưng làm sao bây giờ? Ta đi làm dư lại. Sở dật túc cũng không hề nói cái gì, nói nhiều sai nhiều, liền đi vào, bắt đầu xử lý dư lại đồ vật Lạc thất thất nhìn kêu một mâm căn bản còn vẫn duy trì này bản chất đồ ăn, phùng mặt, như thế nào chính mình liền cái gì đều không được đâu. Này căn bản không khoa học a. Chẳng lẽ tác giả là mẹ kế? Nhất định là như thế này, cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có. Lạc thất thất nghĩ, lập tức liền cao hứng. Này hết thể đều cùng nàng không quan hệ a, không quan hệ. Vì thế, nàng đại nghĩa lăng nhiên mà đem kia bản đồ ăn cấp xử lý. Đi kêu phu nhân đi. Sở rất túc đem sở hữu đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Liên đối với nàng nói. Lạc thất thất gật gật đầu, lên lầu. Lúc này vu tín ngang còn ở trong phòng. Nãi nãi, ra tôi ăn một chút gì. Lạc thất thất hô. Trang thục ninh cau mày, Vu tín ngang bên kia cũng là sắc mặt không thế nào hảo. Lạc thất thất nghĩ vậy một chút, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng là nàng cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp, đành phải tiếp tục nói, trước nghỉ ngơi một chút, nói không chừng chờ hạ là có thể nghĩ đến mặt khác biện pháp. Hai người nghe xong, cũng không có do dự. Đi theo lạc thất thất đi xuống lầu. Lúc này, sở giật túc đã đem sở hữu đồ vật đều bày biện hảo. Đây là giật túc làm. Lạc thất thất giới thiệu lên, nếu không phải đều biết, nhìn đến nàng thái độ, khẳng định còn tưởng rằng đây là nàng làm đâu. Người đứa nhỏ này, như thế nào có thể làm giật túc động thủ? Trang Thục Ninh nhìn thấy nàng như vậy, nói. Lạc thất thất buông tay, ta nhưng thật ra rất muốn chính mình làm, bất đắc gì thật sự là không có thiên phu a. Không có việc gì. Sở giật túc nói. Lạc thất thất vừa lòng gật gật đầu, mãi mãi, ngươi xem, không phải ta buộc hắn đi. Ân. Trang Thục Ninh nhìn hai người, vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc hai người có thể hạnh phúc, đây cũng là nàng lớn nhất hy vọng. Lạc thất thất thấy thế, vội cấp nhà mình mãi mãi kẹp đồ ăn, mãi mãi, ngươi nếm thử, thủ nghệ của hắn có thể so kỷ niệm người đều hào đâu. Trang Thục Ninh gật đầu, bắt đầu nếm lên. Vài người hòa thuận vui vẻ mà ăn xong rồi sở hữu đồ ăn. Vũ tín ngang ở trong đó, nhìn mấy người. Trong lòng đối này đó đang ở địa vị cao người nhưng thật ra có bất đồng lý giải. Ăn xong rồi, lạc thất thất liền thu thập lên. Lại tại hành động khi, đột nhiên nhớ tới đế an. Chính mình phía trước xẻ ra chuyện, liền nghe được lạc thiên thành nói sẽ xử lý rất đế an, hiện tại hắn khẳng định đã. Như thế nào? Sở Dật túc đã nhận ra nàng cảm xúc, hỏi. Lạc thất thất đem mâm thu hảo, ta nhớ tới đế an, không biết hắn sẽ như thế nào. Hệ thống đã hủy hoại, chính là sẽ không lại tồn tại ý tứ đi tiên tâm, ta đã tìm người đi xử lý. sở Dật túc gan ủi nói. lạc thất thất ánh mắt sáng lên, ngươi nói chính là thật sự. sửa được rồi lúc sau, đế an vẫn là nguyên lai like đế an sao? sở Dật túc gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là, đế an rốt cuộc thuộc về cao cấp người máy. lạc thất thất lúc này mới cao hứng lên. hai bốn ba chín bảy tám tám. v không chín bốn công đạo. lạc thất thất ánh mắt sáng lên, ngươi nói chính là thật sự. sửa được rồi lúc sau, đế an vẫn là nguyên lai like đế an sao? sở rất túc gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đế an rốt cuộc thuộc về cao cấp người máy lạc thất thất lúc này mới cao hứng lên chỉ cần đế an khôi phục tia nàng trong lòng khổ sở liền sẽ thiếu thượng vài phần tuy rằng đế an là cái người máy nhưng là ở chung lâu như vậy nàng cùng hắn vẫn là sẽ có cảm tình cho nên muốn muốn cho hắn tiếp tục làm bạn chính mình đây là nàng ý tưởng đi nghỉ ngơi đi sở rất túc đôi nàng nói lạc thất thất gật gật đầu ra đây lên lầu sở rất túc gật đầu Ta đi trở về, còn có một chút sự tình không có xử lý. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, vẫn luôn nhìn hắn. Ngươi như thế nào còn không đi lên? Sở Dật túc hỏi. Lạc thất thất lắc đầu, ta nhìn ngươi đi ra ngoài. Không được, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Sở Dật túc rất là chấp nhất. Lạc thất thất thấy hắn như vậy, trong lòng cũng không hảo kiên trì, đi lên trước, chủ động mà hôn hôn hắn. Trong lòng tràn đầy đều là ấm áp, ta đây liền lên rồi. Sở Dật túc gật đầu, nhìn nàng. Lạc thất thất chậm rãi đi lên đi, mau đến phòng thời điểm, hướng hắn vung tay lên. Sở Dật túc thấy nàng vào phòng, mới rời đi. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, lạc thất thất tràn đầy mà tiến vào mộng đẹp. Tỉnh lại lúc sau, liền cảm thấy cả người thoải mái, tuy rằng còn có rất nhiều sự tình, nhưng là nàng lại cảm thấy thoáng mà nhẹ nhàng, ít nhất nàng có thể xác định, chính mình sắp sẽ có thực tốt phát triển. Chờ đến ra ra khôi phục, nàng liền có thể bình yên mà tiến hành chính mình sinh hoạt. Nghĩ đến này, nàng lập tức lên. Đơn giản mà rửa mặt trải đầu lúc sau Liền đi tới chính mình nãi nãi phòng Nãi nãi Nàng hô một tiếng Phòng môn tự động mở ra Lạc thất thất đi vào đi Liền nhìn đến chính mình nãi nãi là vẻ mặt mà khuôn mặt u sầu Nàng lập tức liền cảm thấy khẳng định là có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra Trong lòng trầm xuống Hỏi Nãi nãi Có phải hay không ra ra vẫn là Trang thục ninh gật gật đầu Ánh mắt dừng ở nàng trên người Thất thất ngươi cũng tận lực Lạc thất thất sứng suốt Không nghĩ tới chính mình mãi mãi sẽ nói ra nói như vậy tới, mãi mãi, ngươi không phải là muốn từ bỏ đi. Không được, ra ra khẳng định sẽ không có việc gì. Vũ Y Sinh đã nhìn, hắn hiện tại cũng là bó tay không biện pháp. Trang Thục Ninh đem phía trước Vu Tín ngang kết luận nói ra. Lạc thất thất lại lắc đầu, không, nhất định có mặt khác biện pháp. Nãi mãi, ngươi nhất định không thể đủ từ bỏ, phía trước đều lại đây, vì cái gì hiện tại muốn từ bỏ đâu. Khẳng định, khẳng định có biện pháp. Đúng rồi. Phía trước là nhị thuốc làm ra dược tề, hắn nơi đó cũng khẳng định sẽ có có thể trị liệu dược tề. Nàng đột nhiên nghĩ tới điểm này. Trang Thục Ninh trầm mặc. Ngãi ngãi, ta đi tìm nhị thuốc. Lạc thất thất bối rối, liền tính toán rời đi. Trang Thục Ninh nhìn về phía nàng, hắn nơi đó đã phái người đi, không có cách nào. Lạc thất thất trong lòng chầm xuống, trong lòng càng thêm mà khó chịu, nàng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Chuyện này ngươi không cần lại suy nghĩ, kế tiếp. Ngươi phải hảo hảo mà làm chính mình sự tình. Trang Thục Ninh nói. Lạc Thất Thất lại kiên trì mà lắc đầu. Không được, nãi mãi. Khẳng định, có biện pháp khác. Ta sẽ nỗ lực, nhất định sẽ tìm được. Lạc Thất Thất tin tưởng vững chắc. Nhất định, nhất định có cái gì nàng không biết biện pháp. Một tháng không được, một năm, mười năm, tổng hội tìm được biện pháp. Lạc Thất Thất kiên trì nói. Trang Thục Ninh lại nghiêm túc mà nhìn nàng. Thất Thất, thừa dịp mãi mãi hiện tại còn thân thể khỏe mạnh, có một chút sự tình là nên công đạo ngươi. Lạc thất thất sửng sốt, cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Công đạo, nàng chưa từng có nghĩ tới như vậy một cái từ sẽ như vậy trầm trọng, ép tới nàng có chút không thở nổi. Nãi nãi, ngươi nói, lạc thất thất cảm thấy chính mình đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại nghe được nãi nãi nói như vậy, tựa hồ mới nhớ tới, thế sự vô thường, có lẽ thực mau, này đó thân nhân, có lẽ sẽ không đổi ở chính mình bên người. Ngươi việc học nhất định phải hảo hảo làm, mặc kệ là phương diện kia, nãi nãi sẽ không lại hạn chế ngươi lựa chọn. Mặt khác, rất túc là cái hảo hải tử, ta đem ngươi giao cho hắn, cũng là yên tâm. Chờ đến ngươi tốt nghiệp, cũng liền có thể cùng hắn kết hôn. kia hải tử cũng không nhỏ. Trang Thục Ninh đơn giản mà nói một phen lời nói, ngựa khí bình tĩnh, từ từ kể ra, lại mang theo một loại nói không nên lời cảm giác, làm lạc thất thất nghe xong, liền cảm thấy trong lòng khó chịu đến lợi hại. Nãi nãi, các ngươi đều sẽ bình bình an an, ta cũng sẽ bình bình an an. Lạc thất thất nhìn về phía chính mình nãi nãi. Ở nàng còn không có thành công, ở nàng còn không có cũng đủ lực lượng tới bảo hộ chính mình bảo hộ người nhà phía trước, cầu trời xanh không cần đem chính mình thân nhân mang đi. Hảo, thất thất, ngươi đi ăn một chút gì, sau đó đi học đi. Trương học sự tình ta đã an bài hảo. Đến nỗi cái gì trương trình học, ta đều cùng ngươi lão sư nói tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý, đều có thể lựa chọn. Trang Thục Ninh nói, lạc thất thất gắt gao mà cắn chính mình ngôi, muốn nói cái gì, lại căn bản nói không nên lời. Cuối cùng. Chỉ có thể đủ đáp ứng, nãi nãi, ta nhớ kỹ. Trong lòng nhưng vẫn hạ quyết tâm, nàng muốn biến cường, cướp được không cần những người khác tới bảo hộ, thậm chí một ngày nào đó, có thể bảo hộ chính mình để ý người. Hảo. Trang Thục Ninh cầm tay nàng, buông ra nàng. Sau đó, lực chú ý tiếp tục đặt ở địa phương khác. Lạc thất thất túi đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Tỉnh. Sở giật túc không biết khi nào, thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, mặc danh mà mở miệng, giật. Ngươi sẽ vẫn luôn bổi ta đi. Sở rất túc nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Lạc thất thất đi lên trước, ôm lấy hắn, không nói gì, chỉ là yên lặng mà lưu nước mắt. Có chút đồ vật, nàng thật sự không có cách nào, giống như là da da giống nhau, căn bản không có biện pháp đi làm. Nàng nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực mà muốn tìm được biện pháp, lại phát hiện tựa hồ hết thể đều là phi công. Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Sở rất túc há mồm, như là làm ra cái dạng gì hứa hẹn giống nhau, trinh trọng chuyện lạ. Lạc thất thất gật gật đầu, nhưng vẫn gắt gao mà ôm lấy hắn, giống như là phi thường không có cảm giác an toàn hài tử giống nhau. Hảo, ăn trước điểm đồ vật. Sở Dật túc đôi nàng nói. Lạc thất thất ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Sở Dật túc dôi tay, đem trên mặt nàng nước mắt lao đi, mặc kệ ra chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Lạc thất thất nghe hắn nói, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Cảm ơn, nàng hiện tại trong lòng chỉ có như vậy cảm thụ, cảm tạ trời xanh có thể làm như vậy một người xuất hiện ở nàng bên người. Làm nàng có thể bảo trì kiên định tâm đi xuống đi Thích sao Sở rất túc gấp một ít đồ vật ở nàng mâm Lạc thất thất gật đầu Ăn rất ngon Thích liên hảo Sở rất túc lại thả một ít đồ vật Ăn nhiều một chút Lạc thất thất vùi đầu tiếp tục ăn đồ vật Mặc kệ thế nào Nàng vẫn là muốn tiếp tục kiên trì Tuy rằng mãi mãi đã từ bỏ Nàng vẫn là muốn tiếp tục nỗ lực Nhất định nhất định sẽ có mặt khác biện pháp 2439789 V095 thực tiễn khóa lão sư Mặc kệ thế nào, nàng vẫn là muốn tiếp tục kiên trì, tuy rằng mãi mãi đã từ bỏ, nàng vẫn là muốn tiếp tục nỗ lực. Nhất định nhất định sẽ có mặt khác biện pháp. Giật, ta chờ hạ muốn đi đi học. Lạc thất thất ăn được lúc sau, đối hắn nói. Sở giật túc gật đầu, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Lạc thất thất lại lắc đầu, vẫn là thôi đi, ngươi hiện tại cũng rất vội. Con hảo, lạc thất thất thấy hắn kiên trì, cũng không hề cự tuyệt, nói, vậy được rồi, ngươi cùng ta cùng đi, nhưng là nhất định không thể đủ xuất hiện ở trong trường học mặt. Nàng chính là nghĩ tới phía trước xuất hiện những cái đó hoành động tình huống. Ai biết, nàng lời này nói xong, sở giật túc lại lắc lắc đầu. Ngươi sẽ không như vậy muốn ở ta trường học đi. Lạc thất thất có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, không biết hắn vì cái gì như vậy kiên trì. Chẳng lẽ là nghĩ trong trường học mặt có rất nhiều mỹ nữ? Không đúng a giật cũng không phải là như vậy tùy tiện người. Sở giật túc nói, ta cần thiết đi người trường học. Lạc thất thất càng là nghi hoặc vì cái gì a ngươi đều không có bất cứ chuyện gì ta lại không cần ngươi vẫn luôn ngồi nàng thật sự là không thể tưởng được bất luận cái gì khả năng tính ta nhận lời mời bùi đường lão sư sở dật túc nói lạc thất thất lập tức mở to hai mắt nhìn ngươi nhận lời mời lão sư sở dật túc gật đầu nghiêm túc mà nói tối hôm qua trở về lúc sau ta liền suy xét vấn đề này sau đó đáp ứng rồi chính mình lão sư yêu cầu vậy ngươi là làm gì đó lão sư Lạc Thất Thất là tin tưởng Sở Dật Túc có thể đương lão sư, nhưng là lại không có nghĩ đến hắn sẽ chủ động đi làm những việc này. Phía trước lão sư của ta liền có ý tưởng làm ta đi làm, nhưng là ta có chút vội. Sở Dật Túc giải thích lên. Lạc Thất Thất bĩu môi, vậy ngươi vì cái gì hiện tại lại đáp ứng rồi đâu? Không đạo lý a. Chẳng lẽ hắn hiện tại liền nhàn rỗi? Không có khả năng a. Sở Dật Túc nhìn về phía nàng, ngươi không có ở ta trước mắt, ta không yên tâm. Lạc Thất Thất nghe xong, có chút cao hứng. Nhưng là trong lòng rồi lại cảm thấy hắn làm như vậy có thể hay không quá. Vậy ngươi cũng không thể đủ vẫn luôn làm lão sư của ta. Hơn nữa nàng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, ngươi lúc trước không phải học cơ giáp điều khiển sao. Ta nơi này chính là cơ giáp giữ gìn. Này hai cái kém vẫn là rất lớn. Không quan hệ. Sở Dật túc trả lời thật sự bình tĩnh. Lạc thất thất có chút bất đắc dĩ, đùi đường không phải là như vậy không đáng tin cậy đi. Tùy tiện một người là có thể đủ lấy đảm đương lão sư. Đi thôi. Sở rất túc đôi nàng nói. Lạc thất thất gật gật đầu, đi theo hắn, vào phi hành khí chung. Hai người thực mau liền tới tới rồi bồi đường. Lạc thất thất giống thường lui tới giống nhau, vào phòng học. Ánh mắt mọi người đều đặt ở nàng trên người. Thất thất. Hướng ly đồng hướng về phía nàng phất tay. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, đi qua đi, đã lâu không gặp. Hướng ly đồng lại có chút khó chịu mà nhìn nàng. Thất thất, ngươi có biết hay không lúc trước biết ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta đều hủ chết. Ta muốn đi tìm ngươi, đi lạc ra, lại phát hiện lạc gia căn bản không có người. Lạc thất thất vô vô nàng, yên tâm lạc, ngươi xem, ta hiện tại không phải sống được hảo hảo sao. Ta chính là phúc lớn mạng lớn, khẳng định sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Hướng ly đồng nhìn về phía nàng, vậy ngươi kế tiếp làm sao bây giờ? Ta đều đã biết, ngươi nhị thúc thế nhưng làm ra như vậy sự tình, thật sự là. Lạc thất thất một buông tay, nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá bái, yên tâm đi. Ta nếu đều lại đây, khẳng định đối ta ảnh hưởng không lớn. Hướng ly đồng vẫn cứ có chút lo lắng mà nhìn nàng, ngươi về sau xảy ra sự tình nhất định phải nói cho ta. Phía trước ngươi xảy ra chuyện, ta đều không có biện pháp liên hệ đến ngươi. Thân phận của nàng không đủ cao, căn bản không có biện pháp tiến vào đến như vậy hoàn cảnh bên trong. Lạc thất thất áp, yên tâm, không thành vấn đề, ta nơi này một chút việc đều không có. Hơn nữa ta hiện tại tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng mà bị người lừa gạt. Hướng ly đồng gật gật đầu. Không được, ngươi cho ta một cái biện pháp, làm ta có thể kịp thời mà liên hệ đến ngươi, bằng không ta nhất định sẽ không yên tâm. Lạc thất thất nhìn xem nàng, cũng có chút bất đắc dĩ, hảo đi hảo đi, đều nghe ngươi. Ta đem mãi mãi liên hệ phương thức nói cho ngươi, nhưng là ngươi không thể đủ đi quấy dày nàng nga. Lạc thất thất nghĩ, nói như vậy, đồng đồng là có thể đủ kịp thời mà cùng chính mình liên hệ. Hướng ly đồng lúc này mới vừa lòng gật đầu, như vậy mới được. Đúng rồi, quên theo như ngươi nói, lại quá hai chù chúng ta liền phải tiến hành khảo thí lạc thất thất sửng sốt như thế nào nhanh như vậy lại muốn khảo thí a tính tính mới bất quá hai ba tháng thời gian mà thôi hướng ly đồng buông tay ai làm ngươi một chậm trễ liền chậm trễ lâu như vậy ngươi chương trình học đã rơi xuống hơn phân nửa lạc thất thất nghe nàng lời nói tính tính thời gian giống như còn thật là như vậy kia làm sao bây giờ ta phía trước căn bản là không có nghe lạc thất thất có chút sốt ruột phía trước chính mình còn có thể đủ hỗn cái cái gì đếm ngược một người nhưng là hiện tại chính mình thân phận đã ra tới lại đến cái cái gì đếm ngược đệ nhất nàng khẳng định là không có thể diện hướng ly đồng lấy ra một phần tư liệu ta cho ngươi đưa vào đến ngươi quang nao trung đi này đó đều là phía trước ta tổng kết ra tới sẽ cho ngươi tiết kiệm được rất nhiều sự tình lạc thất thất gật gật đầu tốt tốt ta trở về sẽ hảo hảo xem ân ta tin từ ngươi ngươi khẳng định có thể hành hướng ly đồng cho nàng khuyến khích cố lên lạc thất thất lại cảm thấy có chút chỗ dạ Nhìn những cái đó tư liệu, liền cảm thấy rất là đau đầu Không nghĩ tới khảo thí lại là như vậy mau liền tới gần Nàng còn một chút chuẩn bị đều không có Những cái đó tư liệu, nàng nhìn liền cảm thấy rất mệt ta Lão sư tới, chúng ta nghiêm túc nghe giảng bài đi Hướng ly đồng nhìn bên ngoài, đối nàng nói Lạc thất thất gật gật đầu, bắt đầu nghiêm túc mà nghe rèo quẹt tới Tan học thời điểm, lão sư lại một phản thường lui tới mà ngừng lại Các bạn học, tiếp theo khóa là thực tiễn khóa hiện tại ta đem giới thiệu các ngươi tân lao sư lạc thất thất sửng sốt đột nhiên nhớ tới sở giật túc phía trước nói lập tức liền sáng tỏ quả nhiên vài giây lúc sau sở giật túc liền xuất hiện ở cửa mọi người đều hít một hơi thế nhưng sở giật túc sau đó thực mau ánh mắt đều nhìn về phía lạc thất thất các ngươi hảo ta là sở giật túc sở giật túc đơn giản mà giới thiệu một chút thất thất hắn có phải hay không bởi vì ngươi mới lại đây hướng ly đồng ở nàng bên thay hỏi Mọi người đều biết sở giật túc cùng lạc thất thất quan hệ, nghĩ đến cũng cũng chỉ có thể là như thế này. Lạc thất thất gật gật đầu. Sở tiên sinh ngày thường sẽ rất bận, nhưng kế tiếp sẽ nghiêm túc mà giáo thụ đại gia. Sau đó chúng ta lớp học làm đơn giản chương trình học điều chỉnh, về sau thực tiễn khóa sẽ sửa vì mỗi ngày một tiết. Lao sư hướng mọi người nói lên. Thật tốt quá. Tất cả mọi người ở hoan hô. Lạc thất thất biểu môi, khẳng định là sở giật túc đi nói, nếu không khẳng định không có đơn giản như vậy. Tan học đi. Lao sư nói xong, liền đối với mọi người nói. Kết quả dây tiếp theo, sở giật túc đã bị người vây quanh. Sở tiên sinh, người đi vào nơi này là vì cái gì đâu? Có người bắt đầu đặt câu hỏi. Sở tiên sinh, kế tiếp liền làm ơn ngươi. Cũng có nữ hải tử tiến lên xung xoe. Sở giật túc hơi hơi như mày, nhìn về phía lạc thất thất phương hướng. Lạc thất thất mặt vô biểu tình mà nhìn sở giật túc phương hướng, trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Tránh ra. Sở giật túc nói. Mọi người bởi vì hắn khí thế, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Cùng học tập không quan hệ vấn đề, đừng hỏi ta. Sở rất túc đặc biệt vô tình mà nói. Mọi người cũng đều có nghe qua sở rất túc, trừ bỏ thực nhiệt tình ở ngoài. Đối với hắn lanh khóc cũng là có hiểu biết, cho nên đối với thái độ của hắn, cũng đều cảm thấy không sao cả. Chúng ta nên đi thực tiễn khóa nơi sân. Hướng ly đồng nhìn lạc thất thất, phát hiện nàng giờ phút này không có gì biểu tình, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, liền đối mọi người hô một tiếng. Cái này, mọi người lúc này mới bắt đầu hiểu biết, xôi nổi đi hướng thực tiễn khóa nơi sân. Tuy nói là thực tiễn hóa, nhưng là kỳ thật chính là đơn giản cơ giáp giữ đỉn. Đương nhiên căn cứ niên cấp bất đồng, cho nên bọn họ sở tiếp xúc đến cơ giáp cũng đều bất đồng. Tỷ như năm nhất thời điểm, bọn họ chỉ có thể đủ tiếp xúc đến tương đối đơn giản cơ giáp linh kiện, chân chính hoàn chỉnh cơ giáp, bọn họ liền không có cái kia cơ hội, đương nhiên cũng là không có như vậy đại năng lực. Sở tiên sinh, ngươi sẽ không bất công đi. Đột nhiên một thanh âm nói ra lạc thất thất xem qua đi có chút bất đắc dĩ lại là nàng Thư tú nhã cái kia vẫn luôn nhìn nàng không vừa mắt nữ nhân sở dật túc ánh mắt dừng ở nàng trên người lại tại hạ một giây lúc sau rời đi tựa hồ là căn bản không đem nàng để vào mắt lao sư học sinh có vấn đề ngươi không nên giải đáp sao Thư tú nhã bị hắn làm lơ tâm tình tương đương mà không tốt lần này sở dật túc liền ánh mắt cũng không có phóng tới trên người nàng chỉ đối những người khác nói các ngươi chính mình tìm được thích hợp tổ kế tiếp chúng ta đem giảng giải đơn giản cơ giáp giữ gìn thư tú nhã cũng chỉ có thể đủ dậm chân nhìn về phía lạc thất thất trong ánh mắt mang theo mười phần ác ý hướng ly đồng có chút lo lắng mà nhìn lạc thất thất ngươi nói nàng có thể hay không chơi xấu à lạc thất thất lắc đầu không có quan hệ ta biết nên làm như thế nào phàm là đối nàng không có gì hảo thái độ người nàng chính là nhất định phải xử lý tốt lạc thất thất mang theo hướng ly đồng liền đi tới một vị trí thượng bày biện ở bọn họ trước mặt là một cái đơn giản cơ giáp loại hình. Lạc thất thất nhìn nhìn, cảm thấy rất đơn giản sao. Nhưng là sở Dật túc ở mặt trên giảng giải, nàng như thế nào cũng đến cổ động, liền ăn tính nghiêm túc mà nghe. Rất đơn giản. Đem tinh thần lực thăm đi vào, là có thể đủ dễ dàng mà biết nơi nào xảy ra vấn đề. Sở Dật túc nói, mọi người đều thực bất đắc dĩ mà nhìn hắn, như vậy giảng giải thật sự hảo sao. Căn bản nghe không hiểu. Lạc thất thất lại cảm thấy rất đơn giản. Hiện tại, Sở hữu đồng học đều thử xem. Sở rất túc nói. Lạc thất thất gật đầu, bắt đầu rồi hành động, liền hướng bên trong rót vào tinh thần lực, sau đó thực dễ dàng liền phát hiện vấn đề nơi. lão sư, ta đã hảo. Nàng nhấc tay bí bảo. Đã không có phía trước che giấu, nàng tinh thần lực thực dễ dàng là có thể đủ phát hiện đủ loại vấn đề. Cho nên thực tiễn khóa đối với nàng tới nói, căn bản không có cái gì vấn đề. Thực hảo. Sở rất túc thanh em bình tĩnh, chỉ là đơn giản mà tán dương nói.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 Sợ chính mình nói chuyện không đúng, liền rước lấy không cần thiết phiền thoái. Lao sư, ta cũng hảo. Thư tú nhã tuy rằng thực tức giận, nhưng là động tác lại vẫn cứ không có đình chỉ, thực mau liền tìm tới rồi vấn đề nơi. Sợ rất túc nhìn nàng một cái, gật đầu. Lao sư, ngươi chẳng lẽ không nên khen ngợi ta một chút sao? Nàng đã chịu khác nhau đối đãi, tự nhiên rất bất mãn. Lạc thất thất nhìn nàng, trong lòng không biết vì cái gì, liền cảm thấy người này không chỉ là ở cùng chính mình đối nghịch ra như vậy tranh thủ ánh mắt chẳng lẽ là coi trọng sở giật túc tưởng tượng đến cái này khả năng nàng lập tức cảm thấy là khẳng định ai làm giật như vậy ưu tú bất quá là mặt sau mới tìm được có cái gì đáng giá giật khen ngợi lạc thất thất nói thẳng lời nói đả kích nàng thư tú nhã chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái các ngươi thử xem xem có thể hay không đủ chữa trị sở giật túc nhìn về phía lạc thất thất nói lạc thất thất lập tức gật đầu bắt đầu cùng hướng ly đồng cùng nhau xem xét sửa chữa phương pháp Thư Tú Nhã ở bên này rất là sinh khí, nhưng nghị thầm như thế nào cũng không thể đủ so lạc thất thất nghế ước, liền nhanh hơn động tác. Hai người âm thầm mà phân cao thấp, ai đều không muốn làm ai. Một tiết khóa sau khi chấm dứt, lạc thất thất thắng tuyệt đối. Đương nhiên này trong đó công lao không thể thiếu sở giật túc. Vì thế, mọi người đều đã biết, sở giật túc người này, tuy rằng nghe thật vĩ đại, nhưng là đối với chính mình người, tuyệt đối là không đáng dư lực mà trợ giúp. Lộ thất thất là hán vị hôn thê, sở hưu muốn cùng nàng đối nghịch người. Trên cơ bản là không có gì chuyện tốt. Lạc thất thất tự nhiên là cũng cao hứng. Chờ đến tan học lúc sau, đã bị sở giật túc kéo qua đi. Hôm nay thật đúng là cảm ơn ngươi. Lạc thất thất che giấu không xong chính mình cao hứng, nhìn về phía sở giật túc, liên quan trong thanh âm mặt cũng tràn ngập một ít ngày nhót. Sở giật túc thấy nàng cao hứng, tâm tình tự nhiên cũng là không tồi, nói, vậy là tốt rồi. Lạc thất thất nhớ tới thư tú nhã bộ dáng trong lòng tức khắc cũng có chút khác cảm thụ, đúng rồi ngươi cũng không thể đủ hoa tâm a trong trường học nhiều như vậy nữ nhìn chằm chằm sở giật túc người không có mấy ngàn cũng có mấy trăm nàng cần phải hảo hảo mà chú ý sẽ không sở giật túc nói lạc thất thất tự nhiên là tin tưởng hắn hảo đi ta tin tưởng ngươi dù sao những người khác kỳ thật cũng liền như vậy lạc thất thất nghĩ sở giật túc như thế nào cũng coi như là lịch tận thiên phàng đi gặp qua người khẳng định so nàng nhiều lâu như vậy không có động tâm khẳng định cũng là có ý nghĩ của chính mình người như vậy nhất chuyến nhất buổi chiêu khóa ta giúp ngươi xin nghỉ sở dật túc bỗng nhiên nói lạc thất thất sửng sốt nhìn về phía hắn a vì cái gì sở dật túc nói lạc thiên thành hôm nay hẳn là sẽ bị đè nặng đi xa xôi tinh cầu lạc thất thất trầm mặc xuống dưới ngươi không nghĩ muốn lại đi xem hắn sở dật túc hỏi lạc thất thất kỳ thật cũng là có như vậy một chút không nghĩ đi nhưng là nàng lại nghĩ đến phía trước lạc thiên thành bỗng nhiên trầm mặc hắn chỉ là gặp được ra ra liền không có lại dãy giụa Nói vậy vẫn là đối ra ra rất là tôn kính đi. Cho dù hắn cũng làm quá một ít sai sự, nhưng là hiện tại ra chuyện như vậy, khẳng định cũng là có chút ấy náy. Không có, ta đi xem hắn. Lạc thất thất nghĩ hắn, nàng kỳ thật còn có một ít vấn đề muốn hỏi hắn. Chúng ta đây chờ hạ liền qua đi. Sở rất túc đáp. Lạc thất thất gật gật đầu, không có do dự, đi theo hắn cùng nhau đi qua. Không nghĩ tới, ở chỗ này còn gặp được chính mình mãi mãi. Lúc này, vài người đã chờ ở bên tàu. Nãi nãi. lạc thất thất tiến lên hô một tiếng trang thục ninh nhìn thấy nàng gật gật đầu nhị thúc hắn khi nào ra tới lạc thất thất hỏi trang thục ninh lắc đầu lạc thất thất lập tức trầm mặc xuống dưới nhìn đến chính mình nãi nãi, hỏi ra ra bên kia có hay không cái gì khác kết quả a trang thục ninh trầm mặc xuống dưới lạc thất thất than thở dài có chút rủ rũ xem ra là không có gì hiệu quả bất quá nàng vẫn là sẽ không từ bỏ khẳng định có thể tìm được phương pháp ra tới sở dân túc ở nàng bên người nói lạc thất thất nhìn qua đi liền nhìn đến lạc thiên thành cùng lạc vân triệt đã đi tới hai người trên người không có bất luận cái gì cấm chế nhưng là từ hai người mỏi mệt bước chân thượng cũng là có thể thấy được tới nhất định là đã chịu cái dạng gì áp chế nhị thúc nghĩ nghĩ nàng vẫn là hô một tiếng lạc thiên thành ngầm đầu nhìn nhìn nàng lạc thất thất lúc này mới chú ý tới lạc thiên thành trên mặt tràn đầy đều là tăng thương trải qua nhiều như vậy sự tình hắn khẳng định cũng là đã biết một ít đồ vật đi lạc thất thất cũng chú ý tới bên cạnh lạc vân triệt trong lòng kỳ thật đối với cái này đường ca cũng có loại nói không nên lời cảm thụ kỳ thật cái này đường ca vẫn là thực ưu tú ở bùi đường ưu tú sinh viên tốt nghiệp ký lục thượng cũng là có tên của hắn nhưng là xem hắn hiện tại lại muốn cả đời bị ném ở xa xôi tinh cầu kỳ thật cũng là có chút cảm thán nếu không phải phụ thân hắn liền sẽ không có bộ dáng này vấn đề người có biết sai trang thục ninh bỗng nhiên đã mở miệng Lạc Thiên Thành nhìn chính mình mẫu thân, không có trả lời. Lạc Thất Thất cũng không có sen mồm, vẫn luôn chờ lợi nàng. Ngươi từ nhỏ liền so đại ca ngươi thông minh, mặc kệ là khi nào, đều có thể đủ làm được càng tốt. Trang Thục Ninh như là hồi tưởng nổi lên cái gì dường như. Lạc Thiên Thành nghe nàng lời nói, vẫn luôn không có đáp lại, như là nghĩ đến thứ gì giống nhau. Lạc Thất Thất cũng nghiêm túc mà nghe chính mình mãi mãi theo như lời, cái kia chính mình chưa bao giờ gặp qua phụ thân, không biết là cái dạng gì đâu. Ta và ngươi phụ thân cũng thực xem trọng ngươi, chỉ là ngươi quá chỉ vì cái trước mắt, hơn nữa ý đồ tâm quá cường. Trang Thục Ninh ngữ khí rất là bình tĩnh, căn bản là không giống là nhìn đến chính mình nhi tử sắp đã chịu xử phạt cảnh tượng, càng như là ở trong nhà cùng người nhà tùy ý mà trò chuyện thiên. Lạc Thiên Thành nhìn về phía nàng, trong ánh mắt cũng là bình tĩnh, tựa hồ là đã trải qua nhiều như vậy sự tình, sớm đã nhìn thấu quá nhiều sự tình. Nhi thúc, mãi mãi nói nhiều như vậy, kỳ thật là thật sự thực xem trọng ngươi lạc thất thất nghe vẫn là nhịn không được cắm một câu trang thục ninh thấy hắn không nói lời nào cũng không có sinh khí ngươi phụ thân phía trước liền rất duy trì ngươi nhưng là sao lại mặt khác cái gì đều không cần phải nói sao lại sự tình phát triển liền cùng hắn hiện tại động tác giống nhau mậu thân lạc thiên thành rốt cuộc đã mở miệng nói trang thục ninh phất phất tay lạc thiên thành nhìn nhìn nàng rốt cuộc cái gì đều không có nói tính toán rời đi lạc thất lại gọi lại hắn nhị thúc ta hỏi lại một vấn đề ngươi thương tổn chính mình thân nhân nhưng có khổ sở quá lạc thiên thành há mồm không nói gì nhưng là lạc thất thất đã minh bạch cảm ơn cảm ơn ngươi không có giống đối đai ta giống nhau đối đại ra ra ít nhất nói như vậy ta còn có thể đủ nhìn đến hắn lạc thất thất nói nói như vậy nghe tới có chút làm ra vẻ thậm chí sẽ bị người cảm thấy là hư tình giả ý nhưng là nàng thật là có như vậy tưởng nếu ra ra cũng cùng chính mình giống nhau gặp ngoài ý mớn Nàng cũng thật không biết sẽ làm sao. Phụ thân hắn Lạc Thiên Thành hỏi. Lạc Thất Thất lắc đầu, hắn vẫn cứ ở vào hôn mê bên trong. Lạc Thiên Thành vừa nghe, ngây ngẩn cả người, hắn ngày hôm qua không phải đã tỉnh sao. Lạc Thất Thất nhìn thoáng qua chính mình mãi mãi, phía trước nàng không phải nói đã đi hỏi sao. Nguyên lai không có sao. Chẳng lẽ hết thảy đều là nàng nói lời nói dối. Vẫn là chỉ là bởi vì ra ra sự tình đã mỏi mệt bất ham. Ra ra ngày hôm qua tỉnh lại lúc sau, liền lại lần nữa hôn mê qua đi không còn có tình lại. Lạc thất thất nói. Lạc thiên thành mở to mắt, vì cái gì? Nguyên nhân không có tìm được. Nhị thúc, ngươi chế tạo ra tới dược tề, nhất định có mặt khác biện pháp đi. Lạc thất thất hỏi. Lạc thiên thành dừng một chút, lắc lắc đầu, không có cách nào, không có. Lạc thất thất nhìn thấy hắn thần hồn nghèo túng bộ dáng, cũng là minh bạch, xem ra những việc này cũng chỉ có thể đủ chính mình đi làm. Ngươi lúc trước ăn cái kia dược, lại một chút sự tình đều không có. Lạc thiên thành đột nhiên nói. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, chính mình phía trước tựa hồ là thật sự có nghe được quá lạc thiên thành nói cho chính mình ăn cái kia dược tề, nhưng là vì cái gì chính mình một chút việc đều không có. Nàng phía trước còn tưởng rằng là chính mình khẳng định là trong lúc vô ý tránh thoát đâu. Nguyên lai không phải như thế sao? Có thể hay không là dược tề căn bản không có bị ta ăn qua? Lạc thất thất hỏi. Không có khả năng, ta tin tưởng chính mình thả. Lạc vân triệt mở miệng nói. Lạc thất thất nghe hắn nói, trong lòng có một ít cao hứng. Như vậy có phải hay không liền ý nghĩa, chính mình ra ra có biện pháp trị liệu. Tuy rằng tìm không thấy chính mình hiện tại vẫn cứ không có sự tình nguyên nhân, nhưng là nói như vậy, nàng liền an tâm rồi rất nhiều, ít nhất, có biện pháp. Thất thất, nhất định phải tìm được biện pháp. Lạc thiên thành nói. Lạc thất thất nha từ ai kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Ta đi rồi lúc sau, ngươi hảo hảo chiếu cố phụ thân cùng mẫu thân. Ta đi rồi lạc lối. Lạc thiên thành nói lời này lúc sau liền cũng không quay đầu lại thượng phi thuyền. Lạc Vân triệt đi theo hắn mặt sau. Lạc thất thất có chút cảm khái. Có một số việc, nếu ngay từ đầu liền không đi làm, khẳng định cũng không có những cái đó vấn đề. Kỳ thật chính mình căn bản đối cái kia tổng thống vị trí không có hứng thú, kỳ thật chính mình căn bản không đệ bụng, chỉ cần chính mình nhị thúc nói ra, nàng nói không chừng thật sự sẽ cho hắn cái kia vị trí. Nhưng là hiện tại nói này đó đều quá muộn. Nãi nãi, chúng ta đi về trước đi. Lạc thất thất nhìn đứng ở trong gió nãi nãi, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhìn chính mình nhi tử tiếp thu trừng phạt, đối với nàng tới nói, trong lòng thượng cũng là một loại cha tấn đi. Trang thục ninh gật gật đầu. Lạc thất thất nghĩ phía trước lạc thiên thành nói, đối nàng nói, nãi nãi, nói không chừng ta thật sự biết biện pháp gì cứu ra ra đâu. Nếu nhị thúc nói chính là thật sự, như vậy hết thể sự tình liền đều rõ ràng. Lạc thất thất nghĩ này đó, trong lòng có chút vui vẻ. Đi về trước. Sở Dật túc đi đến các nàng bên người. Nói. Lạc thất thất gật gật đầu, nãi nãi, chờ ta nghĩ kỹ rồi, liền sẽ nói cho ngươi. Trang Thục Ninh nhìn nàng, gật đầu. 2439791. V097 phiền toái tới cửa. Mấy người trở về lạc ra, lạc thất thất liền bắt đầu mã bất đình để mà suy tư lên. Chính mình khi nào khả năng ăn cái kia rồi đâu. Lạc thất thất cẩn thận mà nghĩ. Nàng phía trước chính là vẫn luôn đều không có bất luận cái gì vấn đề, duy nhất có khả năng. Chẳng lẽ là phía trước bọn họ cho ta mang đến một lần đồ ăn? Lạc thất thất đột nhiên nghĩ tới. kia một lần chính mình còn thật cao hứng mà ăn. Khẳng định là kia một lần, nàng nghĩ, mặt khác nàng cũng không thể tưởng được khác thời gian. Nhưng là, khi đó chính mình rõ ràng ăn được, lại vì cái gì không có bất luận cái gì bệnh chẳng đâu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ăn những cái đó đồ ăn. Không có khả năng, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy nguyên nhân. Như vậy là cái gì đâu? Nàng nỗ lực mà nghĩ. Lại vẫn là tưởng không rõ, rốt cuộc thứ gì là đặc thủ. Có cái gì phát hiện? Sở Dật Túc hỏi. Lạc thất thất lắc đầu, còn không có, bất quá ta tưởng khẳng định là có cái gì đặc thủ. Làm ta nghĩ lại đi, khẳng định sẽ có đáp án. Ân, ngươi cũng không nên gấp gáp. Sở Dật Túc nói. Ngãi ngãi, ta đi lên nghỉ ngơi một chút, nói không chừng liền có biện pháp. Lạc thất thất nói. Trang thục ninh hướng nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lạc thất thất vừa nghĩ, một bên lên lầu chẳng lẽ là bởi vì chính mình không gian một ý niệm đột nhiên dâng lên chẳng lẽ là bởi vì chính mình không gian làm nàng thể chất sinh ra biến hóa nhưng là nói như vậy còn phải đem ra ra phong tới trong không gian sao nàng nghĩ như vậy kết quả liền lập tức phản đối không khẳng định có nguyên nhân khác ngồi ở nghỉ ngơi trong khoang thuyền là thất thất nỗ lực mà tự hỏi ai biết càng nghĩ càng tưởng không rõ quá mức vội vàng ngược lại như là vào một cái tử cục nàng vẫy vẫy đầu nói cho chính mình Không cần nghĩ đến quá mức phức tạp, khẳng định rất đơn giản. Liên ở nàng nghiêm túc tự hỏi thời điểm, máy liên lạc liền vang lên. Lạc Thất Thất hơi hơi nhíu nhíu mày, sẽ là ai liên lạc chính mình đâu? Cầm lấy máy liên lạc vừa thấy, thế nhưng là lệ cảnh hoàng, kia mặt trên tên rành mạch mà viết, ngươi làm gì? Lạc Thất Thất nhìn thấy hắn, nhíu mày. Lệ Cảnh Hoàng sắc mặt bình tĩnh, như thế nào? đã quên chúng ta chi ra nước định? Lạc Thất Thất nghe được hắn đề cái này, liền cảm thấy có chút bực bội không nghĩ tới hắn thật sự lại ở chỗ này chờ chính mình, ngươi liền thực sự có như vậy nhàn sao. Lệ cảnh hoàng nhàn nhã mà đáp, thời gian rất nhiều. Lạc thất thất có chút vô ngữ, cắn cắn môi, xem ra là không tống cổ rất hắn, khẳng định là không được, liền nói, thi đấu khẳng định là sẽ không đẩy rớt, ta đối với giật phi thường có tự tin. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ đẩy rớt thi đấu. Nhưng là ông nội của ta hiện tại vẫn cứ ở vào nguy hiểm bên trong thật sự là không có cách nào đón ý nói hủa người thi đấu yêu cầu. Đối với nàng tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là ra ra. Mặt khác, nàng thật đúng là không có quá nhiều tâm tư muốn đi chú ý. Chẳng lẽ ngươi ra ra vẫn luôn không kháng phục ta liền vẫn luôn chờ đợi. Lệ cảnh hoàng ở bên kia phản bác lên. Lạc thất thất ngấm lại, tựa hồ cũng là cái dạng này, ra ra khi nào có thể khôi phục đây cũng là nàng vô pháp khống chế, nghĩ nghĩ, nàng nói, như vậy, cho ta 10 ngày thời gian. Mười ngày lúc sau liền tính là ông nội của ta không có cách nào tỉnh lại, ta cũng đáp ứng, rồi. Mười ngày lâu lắm. Lệ cảnh hoàng phản đối. Lạc thất thất động động đôi mắt, nghĩ nghĩ, mới nói nói, một vòng, không được nói, ta cũng chỉ có thể đủ tiếp tục kéo xuống đi. Hảo. Lệ cảnh hoàng cũng không có chối tử, đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu nói tốt, lạc thất thất liền tắt đi máy liên lạc. Xem ra lúc sau muốn cùng giật nói chuyện này mới được. Lạc thất thất nghĩ, liền cảm thấy đau đầu. Chính mình hiện tại chính là rất nhiều phiền thoái, một người tiếp một người, làm nàng có chút táo bạo lên. Trải qua lệ cảnh hoàng như vậy một ta nhiễu, Lạc Thất Thất cũng ít tự hỏi ý niệm. Có lẽ rời đi một chút lực chú ý, sẽ đến tới không giống nhau kết quả. Lạc Thất Thất nghĩ như vậy, liền vào giả thuyết không gian, phía trước mua nàng trái cây người, nàng chỉ chướng ôn, còn không có phát hiện đối phương rốt cuộc là cái gì phản ứng. Đi vào lúc sau, liền phát hiện có chút tin tức. Trong đó bao gồm chính là người nọ tin tức. Người quả tử là từ đâu tới? Người nọ nhắn lại nói. Lạc thất thất cũng nghĩ phía trước lấy cớ, tùy ý đáp, phía trước ở vũ trụ rác rưởi chúng phát hiện như vậy một cái đồ vật hẳn giống, liền nhặt trở về loại thượng. Người nơi đó còn có bao nhiêu? Ai biết lúc này đây, người nọ thế nhưng thực mau mà phát tới tin tức. Lạc thất thất sửng sốt, không dám nói nhiều, chỉ có hai cái. Phía trước đã cho ngươi Một thân cây thượng liền kết như vậy mười mấy quả tử. Kia hai cái quả tử cho ta. Kế tiếp nếu còn có, ta nguyện ý dùng gấp 10 lần giá cả cho người mua. Người nọ hồi phục nói. Lạc thất thất nghe người nọ nói, trong lòng đống nhiên có cái suy đoán. Có phải hay không cái kia quả tử có cái gì đặc thù tác dụng. Người nọ thực mau trở về phục, đương nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy ăn rất ngon mà thôi. Lạc thất thất cười khẽ một tiếng, nhanh như vậy liền hồi phục, xem ra là thật sự có tác dụng gì, mà cái này tác dụng, là nàng sợ không biết. Nếu là như thế này, kia vẫn là thôi đi. Gấp 10 lần giá cả ta cũng ngượng ngùng. Kia hai cái ta còn là tìm người khác bán đi. Lạc thất thất cố ý mà nói. Người nọ bên kia do dự đã lâu, mới rốt cuộc tin tức trở về. Ai, ta xem ngươi khẳng định là không biết, cái kia quả tử thế nhưng có chữa trị tinh thần lực tác dụng. Ta cũng là mới biết được. Ngươi có được vật như vậy, nhưng nhất định phải bảo vệ tốt. Rất có thể sẽ đưa tới người khác chú ý ngươi nếu chỉ bán cho ta, ta bảo đảm sẽ không để lộ ra đi. Lạc thất thất lập tức tự hỏi lên. Quả tử có chữa trị tinh thần lực tác dụng? Nàng là thật sự không có đi chú ý. Ngươi khẳng định là không biết như vậy tác dụng đối với cơ giáp có bao nhiêu quan trọng. Cái này quả tử là cho ta ca ca ăn, hắn phía trước cơ giáp điều khiển ra ngoài ý muốn, tinh thần lực bị quét sạch, không còn có biện pháp điều khiển cơ giáp, hiện tại ăn ngươi quả tử, thế nhưng có khôi phục. Ngươi nọ đem sự tình nói ra. Hảo, ta sẽ cho ngươi. Đương nhiên, chuyện như vậy ngươi tuyệt đối không thể đủ để lộ ra đi. Lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy, mới rõ ràng mà biết, như vậy tác dụng rốt cuộc là có bao nhiêu mà quan trọng. Hảo. Người nọ đáp ứng rồi xuống dưới. Lạc thất thất đem quả tử thiết trí hảo, làm người nọ mua.